quyền thứ nhất chương 623, trăm hai thu đồ đệ tri tâm làm thanh cụ thể vị trí lại dựa theo địa đồ tìm kiếm mặc dù thân ở xa lạ nam vực đi tới luyện đan sư công đoàn tương tự không phải khó khăn sự tình mà nghĩ thông suốt nam vực vật tư tình hình cùng tương quan một ít tình huống vũ phong liền không tra xét ý nghĩ trực tiếp đi tới luyện đan sư công đoàn trên đường dĩ nhiên là sẽ gia tốc hoang sơn giã linh thời điểm càng sẽ thả ra long kỳ điều động dù sao không tiến vào đại thành không thông qua truyền thống trận mặc dù trên đường khá là nhanh nhưng mà đến ngọn lửa hừng hực thành thị tương tự đi qua sáu ngày ngọn lửa hừng hực thành vị nơi ba đại tông môn giao giới trung gian mang tương tự vị nơi nam vực trung tâm vũ phong này một đường tìm tới xem như là đi qua nam bắc hướng về nửa cái nam vực 6 ngày có thể thấy được sự nhanh chóng đi tới ngọn lửa hừng hực ngoài thành diện đối mặt cổ xưa mà hùng vĩ thành trì vũ phong lại là một trận cảm thán tự nói cứ việc này một đường đến đây chính mình né qua loại cỡ lớn thành trì nhưng mà tiểu hình thành trì tương tự trải qua mấy chục nam vực tiểu hình thành trì cơ bản khá là rách nát mặc dù là giao dịch phồn binh tương tự không chú ý thành trì hình tượng mà nay ngọn lửa hừng hực thành bên ngoài liền hiện lộ hết rộng lớn đại khí tăng thương mà không rách nát cũ kỹ là lịch sử lắng động mình tới qua trong thành trì mặc dù so với đỉnh cấp tông môn đối ngoại chủ yếu thành trì này ngọn lửa hừng hực thành đều không kém chút nào hay là chính mình khổ viêm nam vực nhận thức chỉ là phiến diện nhận thức ngọn lửa hừng hực thành đã như vậy ba đại tông môn chủ yếu thành trì tất nhiên sẽ không quá kém nam vực tài nguyên bần cùng chủ yếu là tài nguyên khá là chỉ một mà này chỉ một tài nguyên tương tự có thể đổi về còn lại tài nguyên Nhằm vào tình huống như vậy nam vực ba đại tông môn đóng vai nhân vật như thế nào hay là nam vực tính bài ngoại hiện tượng ba đại tông môn là rất tình nguyện đối mặt ngọn lửa hừng hực thành cảm thán vũ phong nghĩ tới nhưng càng nhiều đứng yên ngoài thành ngước quan tường thành cảm thán liên tưởng hơi hơn 100 tức thời gian vũ phong chậm rãi xua tan trong lòng tạp niệm tỏa ra một loại đặc biệt tinh thần hướng đi ngọn lửa hừng hực thành bắc môn vũ phong từ mặt phía bắc mà đến trực tiếp nhất con đường chính là từ bắc môn vào thành lúc này không cần che giấu cái gì đương nhiên sẽ không cố ý đi vòng nên là thời điểm khôi phục chính mình diện mạo như trước ngọn lửa hừng hực thành cấm chỉ giao chiến mặc dù khiến người ta nhận ra tương tự không cái gì lo lắng mà chính mình muốn chứng thực đan sư nắm thân phận thật chứng thực liền muốn hiện ra chân thực mục thúy hồ đàn sư chứng thực xong, mình tới ngọn lửa hừng hực thành tin tức sẽ hoàn toàn lan truyền ra ngoài. lúc này đã không ngẩn cần phải vũ phong thầm nghĩ khôi phục diện mạo thật sự đồng thời liền hiện ra một luồng không giống tự tin ngọn lửa hừng hực thành đóng quân tứ đại công đoàn ở nam vực đều sẽ tứ đại công đoàn cất chiếm một chỗ nội thành dựa theo tìm hiểu đến tin tức cùng địa đồ đánh dấu biểu hiện luyện đan sư công đoàn khống chế khu đông thành phạm vi luyện khí sư khống chế bắc thành khu trận pháp sư khống chế khu tây thành phụ truyện sư khống chế nam thành khu chính mình hôm nay tới đây chủ yếu là chứng thực đan sư tránh khỏi nhiều gây chuyện liền trực tiếp đi tới đan sư công đoàn đi. làm thanh cụ thể chứng thực sắp xếp lại đi tìm nơi ở phản chính thời gian còn sớm vũ phong thầm nghĩ hôm qua đã tới gần ngọn lửa hừng hực thành ở bên ngoài quá sau một đêm hôm nay vào thành thời điểm thời gian còn không quá ngọt thì như vậy sớm thời gian vũ phong tự nhiên muốn trước tiên đi luyện đan sư công đoàn mà có ý nghĩ như thế đi tới thì càng thêm quả quyết không do dự chút nào gián dấp nơi cửa thành có một ít thấp tu vi người chuyên môn dẫn đầu thứ vào thành người dẫn đường giới thiệu trong thành tình huống cũng coi như là một loại nghề nghiệp làm người dẫn đường vốn là có thể thu hoạch một ít thù lao mà mang tới quen biết thực ra mua nhất định lượng đồ vật dẫn đường đi vào người còn có thể nắm một chút tiền đoa thấy vũ phong vào thành rất là thong dong dáng vẻ mà không do dự chút nào trực tiếp liền đi tới khu đông thành phương hướng một ít chuẩn bị đến đây người dẫn đường dĩ nhiên quả đoán thối lui ha ha những người này nhãn lực tính thật không biết là nói cẩn thận vẫn là khó mà nói vũ phong hồn đọc cha xét chú ý tới nơi cửa thành tình huống trong lòng âm thầm lắc đầu nở nụ cười vũ phong tiến vào đi qua còn lại đại thành tương tự gặp được có người chuyên môn vì là lần đầu vào thành người dẫn đường tình huống thậm chí còn khiến người ta mang quá mấy lần đường nơi cửa thành tình huống vũ phong rất là quen thuộc thấy những người kia phản ứng liền gần như thăm dò ý nghĩ vũ phong hồn đọc mạnh mẽ tra xét diện tích che phủ còn đại kết hợp địa đồ tin tức cơ bản sẽ không đi nhầm đường có muốn hay không người dẫn đường không đáng kể mà lần này cấp thiết đi tới luyện đan sư công đoàn nếu như có người đến đây hỏi dò có hay không cần dẫn đường vũ phong đồng dạng không ý cự tuyệt vũ phong trong lòng cười thầm chủ yếu vẫn là những kia người dẫn đường tự nhận là rất có nhãn lực kính cơ bản có thể nhận ra lần đầu vào thành người hơn nữa còn sẽ chọn tu vi cường dòng roi tương đối phong phú một ít người nếu như là chân vũ cảnh linh vũ cảnh loại hình lại thêm một thân chán nản răng rớp, mặc dù đứng ở cửa thành nơi do dự, tương tự rất ít người hỏi dò dẫn đường. Mỗi cái ngành nghề đều có mỗi cái ngành nghề sinh tồn chi đạo, nhưng mà có mấy người đi đại đạo, có mấy người liền đi tiểu đạo. Vũ Phong lắc đầu cười thầm, nhưng là liên tưởng đến càng nhiều sự. Tiền Bối, xin hỏi ngươi cần dẫn đường sao? Van Bối rất quen thuộc trong thành này tình huống, có thể cho Tiền Bối dẫn đường cũng giới thiệu trong thành tình huống. Vũ Phong trong lúc đang suy tư, vừa vặn nghĩ tới là người dẫn đường tình huống, đột nhiên thì có hỏi dò dẫn đường âm thanh truyền vào trong lỗ thai, nhất thời không khỏi sương Hả? Vũ Phong phản ứng lại, thấy tuân hỏi mình. Dĩ nhiên là một 12, 13 tuổi, nữ giả nam trang nữ hải, một thân quần áo cũ rách, hiện ra chán nản tình hình, mà quần áo rất sạch sẽ, có thể thấy được đối với cuộc sống thái độ. Hỏi do thời điểm, cứ việc có một ít khiếp đảm, nhưng tương tự nói rất rõ ràng rõ ràng, càng hiện ra một luồng linh động thông minh tính Ngươi nếu là người dẫn đường, vì sao không tới nơi cửa thành chờ đợi? Mà nhà ta vào thành xa như vậy, ngươi lại sao lại biết cần dẫn đường? Có chút hiếu kỳ ý nghĩ, Vũ Phong nói tuấn hỏi. Cửa thành nơi đó, có những kia các tiền bối phụ trách. Giả gái tiểu cô nương, có chút ý sợ hãi nhìn phía nơi cửa thành. Âm thanh hơi thấp nói rằng Còn nói ra nếu như vậy, tiểu cô nương biểu hiện rất hờ hững, nhưng ẩn hàm một cơn tức giận. Vũ Phong thấy dáng dấp, liền rõ ràng trong đó duyên cớ, mỗi cái ngành nghề đều có cạnh tranh, này tiểu cô nương vẹn vẹn sơ vũ cảnh tu vi, mà nơi cửa thành những kia người dẫn đường, cơ bản có chân vũ cảnh hậu kỳ, thậm chí là linh vũ cảnh tu vi, này tiểu cô nương nếu như đi nơi cửa thành có người, tình huống liền có thể tưởng tượng được. Nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, Vũ Phong cũng không có hỏi lại cái gì, trực tiếp liền mở miệng nói rằng, ta muốn đi luyện đan sư công đoàn, ngươi liền dẫn đường đi. Đối với người dẫn đường vũ phong có cũng được mà không có cũng được vừa cần lại không tất yếu thấy này tiểu cô nương không sai liền để dẫn đường xem như là trợ rút mà vũ phong còn không phát hiện bởi vì đối với này tiểu cô nương có hào cảm tự xưng liền từ nhà ta biến thành ta tiểu cô nương người biết đồng ý dẫn đường nhất thời biểu hiện rất kinh hỷ nói nói rằng tiền bối răng rớp hẳn là rất gấp đi luyện đan sư công đoàn van bối vậy thì mang tiền bối đi tới sau khi nói xong nữ giả nam trang tiểu cô nương tương tự rất thức đại thể không hỏi lại không quan hệ sự tình ngay lập tức vạch ra một con đường cũng giải thích con đường này đi qua Không phải Nam Bắc Đông Tây chủ đạo đường, nhưng vừa vặn trực tiếp từ mặt phía Bắc liên thông đến luyện đàn Sư công đoàn. Luyện đàn Sư công đoàn là bản thành bốn đại thế lực một trong, cứ việc vị nơi khu Đông Thành, nhưng cùng với dư chúng quanh cửa thành đều có liên thông tuyến đường chính. Còn lại tam đại công đoàn, tình huống cơ bản gần như. Tiểu cô nương giới thiệu, nhân nữ giả nam trang cố ý đem âm thanh mô phỏng theo như con trai như thế. Ha ha, được. Nếu ngươi quen thuộc, ngươi liền phía trước dẫn đường đi. Nếu như có yêu cầu giới thiệu tình huống, ta sẽ hướng về ngươi hỏi dò. Vũ Phong nói nói rằng, có vẻ rất là ôn hòa, hoàn toàn bảo vệ Thiên Cương cảnh như thế. vũ phong rất hài lòng này tiểu cô nương từ trên người nhìn thấy một luồng tự cường bất tức tinh thần lại như đã từng chính mình không khuất phục vận mệnh như thế xem ngươi tuổi rất nhỏ hẳn là tu luyện thời điểm đặt nền móng vì sao phải đi ra dẫn đường tò mò vũ phong mở lời hỏi lo lắng chạm đến bí ẩn hỏi dò ngựa khí rất tùy ý hết cách rồi ngựa sinh cần tiểu cô nương rất quật cường tương tự rất tự mạnh cũng không có rác đến thật không tiện thản nhiên trả lời trong lời nói càng hiện ra một luồng trường thành sớm trong lòng ta là cô nhi không ai quản cũng chỉ có thể dựa vào chính mình Tiểu cô nương thấy Vũ Phong vẫn là hiếu kỳ cùng vẻ mặt nghi hoặc, liền bổ sung nói rằng, lần này trong lời nói liền hiện ra một luồng cay đắng. Kỳ thực, Vũ Phong lúc trước giáng dấp cũng không phải là hiếu kỳ cùng nghi hoặc, chủ yếu là nhằm vào suy tư. Nghe Tiểu cô nương lần thứ hai nói chuyện, trong lời nói hiện ra cay đắng, liền quyết nói, tự cương bất tức, hết thảy cực khổ chỉ là thử thách. Thiên Tư có hạn, này thử thách quá khó a. Van Bối không quá xa mục tiêu, chỉ muốn trải qua khá hơn một chút, có thể thu hoạch tu là cần. Tiểu cô nương nói rằng, Tiểu cô nương tâm trí trưởng thành sớm, Vũ Phong cảm thấy lại như là cùng cùng thế hệ đối thoại, người này Tiểu cô nương. Vũ Phong còn thật không biết nên nói cái gì, trầm mặc một chút sau, nói hỏi, vì sao nói Thiên Tư có hạn, ngươi là thế nào tư chất? Ta là ba thuộc tính thân thể, hỏa linh trị 34, mươi linh trị 33, mươi thủy linh trị 33. Hay là muốn cho Vũ Phong thỏa mãn, thật thu được càng cao hơn thủ lao. Tiểu cô nương không ẩn giấu tình huống của chính mình. Mãn linh trị, Vũ Phong có chút kinh ngạc, mãn linh trị tuy rằng có, nhưng vẫn tương đối hiếm thấy. Người bình thường mặc dù nhiều loại thuộc tính, nhưng thuộc tính trị trên lại lớn, chưa chắc sẽ là mãn linh trị. Mãn linh trị thì lại làm sao? Cao nhất thuộc tính trị, vẹn vẹn ba chỉ là kém cỏi nhất tư chất. Tiểu cô nương nói rằng, trong lời nói vẫn rất có một luồng không cam lòng tâm ý, hay là Vũ Phong ôn hòa, để này Tiểu cô nương không như vậy sợ hãi, nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều. Dù sao, Vũ Phong là thiên cương lão quái, sơ vũ cảnh người, căn bản không có cách nào phát hiện. Thấy Vũ Phong dáng dấp tuổi trẻ, mặc dù là tiền bối, chưa chắc sẽ có quá mạnh mẽ. Ngươi biết đến cũng rất nhiều nha. Vũ Phong cười nhạt nói, trong đó ngược lại có chút thăm dò, cùng thử thách thí vị. Có vị tiền bối, thu chúng ta một vị đồng bọn làm đồ đệ, ván bối lúc đó cầu xin, trước đó bối nói cho ta, để vạn bối ta nhận rõ hiện thực. Tiểu cô nương nói rằng. Hiển lộ hết trong đó lòng chua sót thu đồ đệ được nghe thu đồ đệ hai chữ Vũ phong đột nhiên bốc lên một ý nghĩ lại như là một luồng trực giác điều động lúc trước cô ý tìm hiểu cuối cùng sinh ra thu đồ đệ chi tâm nay tiểu cô nương thiên tư tu luyện xác thực rất kém cỏi nhưng mà là luyện đan rất tốt một loại thuộc tính thể đương nhiên tu luyện thiên tư kém nhất định không có cách nào tu luyện tới quá cao cảnh giới luyện đan đồng dạng không đại tiền đồ, cơ bản sẽ không có người bồi dưỡng chương 624 chứng thực đan sư 26 quyể thứ nhất chương 624 chứng thực đan sư Cứ việc sinh ra thu đồ đệ chi tâm, nhưng mà Vũ Phong không nói thẳng ra, dù sao thu đồ đệ không nhỏ sự, còn cần làm thành tình huống. Huống hồ trước mặt, chủ yếu nhất sự tình là chứng thực đan sư thân phận. Ở tiểu cô nương dẫn dắt đi, Vũ Phong rất nhanh sẽ chạy tới đan sư công đoàn ở ngoài, lấy ra một đại điệp kim phiếu, đầu tiên rút ra một tấm 100 lạng, Vũ Phong đối với tiểu cô nương nói rằng, "Này 100 lạng kim phiếu là ngươi lần này mang ta đến đây thủ lao, còn lại những này kim phiếu, ngươi cầm thay ta tìm cái nơi ở, sau đó tới nơi này nữa chờ ta." Nơi ở yêu cầu, tận lực yên tĩnh một ít, chỉ cần trụ mấy ngày, tốt nhất là khách sạn độc lập tiểu viện. vũ phong nói nói rằng đồng thời đem một tờ kim phiếu phòng trừng có mấy vạn hai tổng ngạch, trực tiếp đưa về phía tiểu cô nương tiểu cô nương đứng chết chân tại chỗ không trực tiếp nắm đi qua tương tự không nói từ chối mấy tức thời gian đi qua tiểu cô nương bình tức tâm tình vẫn như cũ kích động nói đa tạ tiền bối tín nhiệm văn bối nhất định tìm kỹ nơi ở sau khi nói xong tiểu cô nương mới cẩn thận tiếp nhận kim phiếu đầu tiên là đem chính mình 100 đơn độc thu cẩn thận lại chăm chú thanh trà còn lại kim phiếu vũ phong có chút ý cười nhàn nhạt, nhạt nhìn phía tiểu cô nương chờ đếm rõ kim phiếu vũ phong lấy ra kim phiếu nhìn như là tùy ý lấy ra nhưng mà sự mạnh mẽ Sao có thể có thể là tùy tiện lấy ra, tổng cộng là 50000 kim phiếu. Mà lấy ra 50000 kim phiếu, tự nhiên là muốn thi nghiệm này tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương, ngay mặt đếm rõ kim phiếu, Vũ Phong vẫn là rất hài lòng, liền xem tiểu cô nương mặt sau biểu hiện. Đương nhiên, Vũ Phong lấy ra mấy vạn kim phiếu, tương tự biết được tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, hai người thân ở vị trí so sánh thiên, Vũ Phong hồn đọc ngăn cách ngoại lai tra xét. Cứ việc 50000 kim phiếu, đối với Vũ Phong mà nói không tính là gì, nhưng này tiểu cô nương cầm, vẫn là dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, này đồng dạng xem như là thử thách một câu. Tiền bối nơi này là 50.000 kim phiếu chủ khách sạn ở mấy ngày nếu như không cần chất pháp liền chưa dùng tới như vậy nhiều kim phiếu mấy vạn kim phiếu sau khi tiểu cô nương báo ra con số cũng nói ra ý nghĩ của chính mình ha ha trước tiên cầm đi còn lại lại cầm về chính là vũ phong cười nhạt nói rằng tiểu cô nương báo ra chuẩn xác con số nói do tiểu cô nương không còn lại ý nghĩ vũ phong trong lòng thì càng thêm phá mãn ta tiên tiến đan sư công đoàn khả năng cần chút thời gian vũ phong tỉ mỉ làm an bài xong liền xoay người hướng về đan sư công đoàn mà đi mà bởi vì thử thách duyên cớ, đem một viên hồn đọc hạt giống bám vào tiểu cô nương trên người, tiến vào đan sư công đoàn đại đường, vũ phong phát hiện này nam vực đều sẽ, cùng bắc vực đều sẽ bố trí cơ bản tương đồng, trực tiếp đi đến tiếp đón nơi. vũ phong mở miệng nói rằng ta muốn chứng thực đan sư, chăm chú đan sư, trước tiên làm tốt đăng ký, sau năm ngày chính là chứng thực thời gian. tiếp đón nơi người tùy ý nói rằng thấy vũ phong tuổi trẻ giám dấp, cũng không có quá mức lưu ý. được, đây là ta đan sư vi trường, vũ phong không nói gì, không để ý người này thái độ, trực tiếp lấy ra tứ cấp đan sư chứng minh. người kia tiếp nhận đan sư vi trường, vừa nhìn là tứ cấp đan sư vi trường. nhất thời tinh thần chấn động, lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình mà cùng tính nói, tiền bối là tứ cấp đan sư, lần này là muốn chứng thực ngũ cấp đan sư sao? Sau khi nói xong, cảm giác mình hỏi nhiều lắm dư, lần thứ hai nói bổ sung, vãn bối vậy thì thế tiền bối đăng ký, bất luận tu vi làm sao, ở luyện đan sư trong lúc đó, tứ cấp luyện đan sư đã là khá là lợi hại, cái này phụ trách tiếp đón người, tự nhiên không dám quá làm cản. Mà vào lúc này, lại nhìn Vũ Phong dáng dấp, cứ việc vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng này tuổi trẻ càng hiện ra thần bí. Tiếp đón người này thái độ biến hóa, Vũ Phong cũng không có quá mức lưu ý, dù sao người nào đều có Tổng hồ người này chỉ là lợi thế một ít, Vũ Phong không tính toán ý nghĩ, trực tiếp nói nói rằng, ta muốn chứng thực lục cấp đan sư. Lục cấp đan sư, xin tiền bối chờ đợi, văn bối vậy thì đăng ký. Tiếp đón người, thuận miệng liền nói như vậy, lập tức phản ứng lại, cả kinh nói, cái gì? 6, lục cấp, lục cấp đan sư. Tiền bối không có nói đùa, thật muốn chứng thực lục cấp đan sư. Chẳng lẽ không được sao? Vũ Phong lớn tiếng hỏi, châm đối với người này phản ứng, Vũ Phong đã sinh ra bất mãn chi tâm, trong lúc vô tình liền thả ra một luồng khí thế. Được, hành, hành. Này người nhất thời dọa giật mình, mau mau nói trả lời, lập tức nói rằng Chứng thực lục cấp đan sư, không cần chờ đợi chứng thực thời gian, nhưng vãn bối không thể làm chủ, vậy thì đi xin mời quản sự đến đây." Hừ. Vũ Phong lạnh rên một tiếng, để cái tên này hỏi một hai ngày, cuối cùng dĩ nhiên nói không có cách nào làm chủ, Vũ Phong trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng không quá mức làm khó dễ, hơi gật đầu biểu thị đồng ý. Vừa lúc đó, từ nội đường cửa đi ra một người, nói hỏi: "Vị nào đồng đạo tới đây, tiếp đón không chú đáo xin hãy tha lỗi." Vũ Phong vô ý thả ra khí thế, tiếp đón người tu vi thấp, còn không phát hiện cái gì, nhưng mà công đoàn bên trong thiên cương cảnh, nhưng nhận ra được cơn khí thế này, nhanh chóng từ nội đường đổi ra. nhà ta đến đây chứng thực đan sư mà thôi. Vũ Phong mở miệng nói rằng không quá nhiều nói còn lại sự trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Lưu quản sự, mà vào lúc này phụ trách tiếp đón người nhanh chóng chạy hướng về đi ra người chờ chạy đến ở gần thì người này lên tiếng nói vị tiền bối này muốn tới chứng thực lục cấp đan sư cái này phụ trách tiếp đón người tương tự không nói còn lại sự tình nói thẳng ra Vũ Phong muốn chứng thực lục cấp đan sư đặc biệt đem lục cấp hai chữ tan đến rất nặng có thể thấy được người này còn có ý gây xích mích, cũng không có tin tưởng Vũ Phong đúng là lục cấp bậc thầy luyện đan. Ồ nay quản sự lông mày hơi động. rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng một chuyện, đúng là không chút biến sắc, hướng về Vũ Phong nói hỏi, vị này đồng đạo, thật muốn chứng thực lục cấp đan sư. Đây là vị tiền bối này, lấy ra tứ cấp đan sư huy chương. Vũ Phong vẫn chưa trả lời, lúc trước phụ trách tiếp đón người, liền giành nói trước. Nhưng mà ngôn ngữ cùng cách làm, ý khích bác càng rõ ràng. "Đúng, nhà ta muốn chứng thực lục cấp đan sư." Vũ Phong kiên định nói rằng, "Đan sư đẳng cấp chăm chú, chụp thứ chứng thực thất bại, chỉ cần giao phó vật liệu phí. Nhưng mà vượt đẳng cấp chứng thực, nếu như chứng thực thất bại, thì có lửa gạt gà nghi, ngươi phải hiểu hậu quả." Lưu quản sự nói nói rằng, Rõ ràng không tin Vũ Phong, đúng là lục cấp bậc thầy luyện đan. Có thể hay không vượt cấp chứng thực, nếu như có thể cũng sắp sắp xếp, mặc dù là chứng thực thất bại, tự có nhà ta thừa gánh trách nhiệm. Vũ Phong mở miệng nói rằng, tương tự hiện ra một luồng vẻ không kiên nhẫn, vốn tưởng rằng đăng ký rất đơn giản, không nghĩ tới liên tiếp hai người, dĩ nhiên đồng dạng hoài nghi đan sư đẳng cấp. Được. Chứng thực lục cấp đan sư, trực tiếp do hội trưởng hoặc phó hội trưởng chủ trì, chứng thực thất bại tự có truy cứu, ta vậy thì đi thông báo chính là. Lưu quản sự nói nói rằng, Vũ Phong kiên quyết yêu cầu, hắn tự nhiên không có cách nào ngăn cản. Vũ Phong nghe vậy không nói cái gì nữa, trong lòng đúng là có chút kinh ngạc. Đan sư công đoàn Nam Vực đều sẽ hội trưởng, cùng phó hội trưởng Hà Ngũ, tất nhiên là lục cấp bậc thầy luyện đan. Nhưng mà nghĩ lại ngóc lại, chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận cần lục cấp bậc thầy luyện đan chủ trì, đồng thời có thể trực tiếp phân biệt đan dược, đây mới là hợp lý sắp xếp. Lưu quản sự đi vào bờ báo, rất mau dẫn ra một lao đầu, nhìn thấy Vũ Phong tuổi trẻ răng rấp, lao đầu đồng dạng có một ít kinh ngạc, nhưng hàm dưỡng rất tốt, làm việc càng thêm trầm ổn, không hiện ra còn lại ý tứ, trực tiếp liên hỏi, chính là vị tiểu hữu này muốn chứng thực lục cấp đan sư, chính là Vũ Phong hồi đáp, lao đầu kinh ngạc thời điểm, Vũ Phong đồng dạng kinh ngạc, không có cách nào nhìn thấu này lao đầu tu vi, chí ít là đạt đến chu thiên cảnh, Vũ Phong biểu hiện rất cung kính. "Tốt lắm, lão phu vậy thì tự mình sắp xếp." Luyện đan sư trong lúc đó, thân phận chủ yếu xem đan sư đẳng cấp, này lao đầu không tự tin tu vi, ngược lại rất hòa thuận, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một cách tuyệt hồn đọc ống thẻ. Lão đầu mở miệng lần nữa nói rằng, "Này thiêm trong ống, tổng cộng có 6 chi đặc chế thiêm, phân biệt đối lập chứng thực lục cấp đan sư, tùy cơ lấy ra 6 loại đan dược." Ngươi tùy cơ rút ra một nhánh thiêm, luyện chế đối lập đan dược, luyện chế thành công thì lại chứng thực thành công. Đối với phương thức như thế, Vũ Phong cũng không có giật mình, chứng thực đan sư đang dược, là cần tùy cơ lấy ra, không phải muốn luyện chế đan dược gì, liền có thể luyện chế đan dược gì. Mà chứng thực cần luyện chế đan dược, càng không thể liền cố định một loại, muốn duy trì chứng thực chân thực tính, tránh khỏi đầu cơ trục lợi người. Duy nhất không giống chính là, lục cấp đan sư chứng thực, này lấy ra đan dược ống thể, cách tuyệt hồn đọc hiệu quả càng tốt hơn, mặc dù là chu thiên cảnh lão quái, tương tự không có cách nào dựa vào dối trá lấy ra. Vũ Phong luyện chế đan dược, dựa vào chính là vạn thánh đan định, không tồn tại quen thuộc độ tình huống, không quá mức lưu ý lấy ra tình huống, tùy ý rút ra một nhánh thêm. ha ha là chu thiên đan tiểu Hưu vận may lao đầu tiếp nhận rút ra tiêm thấy bên trên đan giật tên cười nhạt mở miệng nói rằng vàng thật không sợ lửa chu thiên đan chính thích hợp thử thách vũ phong duy trì hờ hững không sợ chút nào nói rằng cứ việc này lao đầu rất hòa thuận nhưng mà không giới thiệu chính mình cứ việc mặt ngoài công phu rất tốt nhưng trong lòng vẫn không có tán đồng vũ phong rất rõ ràng nếu như thật muốn chứng thực thất bại này lao đầu truy cứu trách nhiệm tất nhiên sẽ không lưu tình. tiểu hữu rất có tự tin đôi này chuyện này đối với luyện đan rất mới có lợi tâm thái cũng rất trọng yếu lao đầu nhìn như tán thưởng mở miệng lập tức hỏi Không biết luyện chế chu thiên đan dược liệu cần thiết là tiểu hữu chính mình mang đến hay là dùng công đoàn cung cấp? Dùng công đoàn cung cấp mỗi bức chu thiên đan dược liệu cần 12 trăm triệu kim tệ có thể nắm linh ngọc, linh vận, cùng chờ ngạch linh tài liệu thanh toán. Dựa theo chứng thực cần bình thường ba bức dược liệu quy cách chính là 36 mươi ước kim tệ. Văn bối dùng công đoàn dược liệu. Vũ Phong nói nói rằng đồng thời lấy ra mấy viên thanh tra tốt nhận chứa đồ chính là chuẩn bị thanh toán vật tư. Tiến vào hải vương chiến trước Vũ Phong lượng lớn mua vật tư cơ bản là nghèo rất tơi. Mà hải vương bên trong chiến trường ở ngoài đại chiến hoàng sa đảo đại chiến. cộng chu diệt ba cái thiên cương cảnh, chu diệt lượng lớn địa nguyên cảnh, lần thứ hai lưu kế một món tiền bạc. Vũ Phong lấy ra giá trị 36 ức kim tệ của cải, chỉ là trong đó độ chênh lệch vật tư mà thôi, nhưng giá trị chỉ có thể cao hơn 36 ức. Lão đầu tiếp nhận nhận chứa đồ, nhân Vũ Phong thanh tra phân loại, rất nhanh sẽ thống kê ra giá trị, nói nói rằng, ngươi những thứ đồ này, sắp thực chỉ giới 36 ức, Lao phu này đi chuẩn bị ngay dữ liệu. Lão đầu đi vào chuẩn bị dữ liệu, Vũ Phong ngay ở đại đường chờ đợi, nhưng mà tiếp đón thái độ đã hoàn toàn khác nhau, có người phao đến linh trà, có người bưng tới linh quả. mà có người chứng thực lục cấp đan sư, tin tức này càng là rất nhanh truyền ra. Cứ việc chỉ là chứng thực lục cấp đan sư, mà không phải xác nhận là lục cấp đan sư, nhưng tin tức như thế truyền ra, tương tự rất nhanh đưa tới quan tâm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 625, vang danh Đông Huyền. 26. Quyển thứ nhất chương 625, vang danh Đông Huyền. Đương nhiên, bất luận bên ngoài truyền ra thế nào tin tức Đan sư công đoàn bên trong Vũ Phong đều không có cơ hội biết được, lại càng không có ảnh hưởng. Vũ Phong chứng thực Đan sư thân phận, ý tưởng này là rất kiên quyết, đã sớm làm tốt ra về danh tiếng chuẩn bị, mặc dù là không nghĩ ra như vậy danh tiếng. Nhân ý nghĩ như thế, mặc dù biết được bên ngoài tin tức lan truyền, đối với Vũ Phong đồng dạng sẽ không có ảnh hưởng. Lục cấp bậc thầy luyện đan là Đông Huyền Cảnh nội hàng đầu đại sư, Đan sư công đoàn bên trong chứng thực sắp xếp hoàn toàn do phó hội trưởng chuyên gia phụ trách. Chuyên gia phụ trách hiệu suất vốn là rất cao, mà phó hội trưởng thân phận sắp xếp cơ bản thông suốt. Lẽ ra Chu Thiên Cảnh dữ liệu là tương đương thanh hiếm. Muốn đủ ba phó Chu Thiên Đan dược liệu, cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Mặc dù là có dự trữ dược liệu, muốn muốn xuất ra đến đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà có phó hội trưởng sắp xếp, vẹn vẹn nửa khắc thời gian, liền mang ra ba phó Chu Thiên Đan dược liệu. Tiểu Hữu, dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng, luyện chế thời gian đều do Tiểu hưu sắp xếp." Phó hội trưởng lao đầu, vẫn hiền lành nói rằng, "Lục cấp đan sư thân phận rất cao, dám đến chứng thực lục cấp đan sư người, liền có thể có thể là lục cấp đan sư. Nhân duyên cỡ như vậy, chứng thực sắp xếp thì càng nhân tính, chỉ cần đến đây chứng thực, liền sẽ lập tức sắp xếp, không cần đăng ký chờ đợi." mà đan sư công đoàn chuẩn bị kỹ cảng, cụ thể khi nào luyện chế, toàn do chứng thực người sắp xếp. dù sao luyện đan thời điểm, trạng thái cũng rất kén chốt. nếu đã chuẩn bị kỹ cảng, vạn bối lập tức chuẩn bị luyện chế. vũ phong nói nói rằng, cũng không có điều tức trạng thái ý nghĩ, dựa vào vạn thánh đan đỉnh luyện đan, chỉ cần linh nguyên sung túc liền có thể, không cần đi quan tâm tình trạng thái. ở nhân viên phụ trách dẫn dắt đi, vũ phong đi tới đan sư công đoàn, điều kiện tốt nhất một gian luyện đan thất, hội thống mà đến phó hội trưởng lão đầu, liền nói giới thiệu, này luyện đan thất là bản công sẽ tốt nhất luyện đan thất, ngoại trừ công đoàn mấy vị hội trưởng, sẽ ở bên trong luyện đan ở ngoài. chính là chứng thực lục cấp đan sư người có cơ hội tiến vào trong đó luyện đan Này luyện đan thất nhưng là đã lâu không người ngoài đi vào nhà nói tới chỗ này phó hội trưởng lao đầu có chút thở dài cứ việc không quá tin tưởng vũ phong trong lòng có chứng thực thất bại liền muốn truy cứu lừa dối tội ý nghĩ nhưng mà này phó hội trưởng lao đầu tương tự hy vọng vũ phong có thể chứng thực thành công thêm ra một lục cấp bậc thầy luyện đan đối với toàn đông huyền đô là mới có lợi chớ nói chi là trực tiếp chứng thực nam vực ha ha có thể cùng công đoàn các hội trưởng dùng chung một chỗ luyện đan thất này ngược lại là vãn bối vinh hạnh a vũ phong cười nhạt nói rằng trong bóng tôi nhưng là thả ra hồn đọc tra xét luyện đan thất bảo mật tình huống phát hiện luyện đan thất có thể hoàn toàn cách tuyệt hồn đọc liền hoàn toàn yên tâm đi vào tiền bối vãn bối chuẩn bị luyện đan có thể hay không đem mật thất vũ phong đi vào luyện đan thất tự nhiên nên cửa lớn sau đó chuẩn bị luyện đan nhưng mà phó hội trưởng hộ tống đến đây vũ phong vẫn là trước tiên hỏi dò biểu đạt đầy đủ kinh ý từng lão phu sẽ nội đường chờ đợi nơi này sẽ an bài người chờ đợi có nhu cầu gì cứ việc nói ngược lại là muốn luyện đan luyện chế thành công là chuyện tốt luyện chế thất bại liền nhất định lãng phí lúc này phó hội trưởng lão đầu đã tiêu trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng, tận lực cung cấp một ít tiện lợi. được. cảm ơn tiền bối. vũ phong ôm quyền thi lễ, lập tức thả xuống luyện đan thất cửa lớn, lại mở ra luyện đan bên trong trận pháp. luyện đan thất vật liệu vốn là cách tuyệt hồn động, hơn nữa trận pháp hiệu quả, có thể làm được cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, bất luận trong đó có thế nào động tĩnh, đều sẽ không chuyển đi ra bên ngoài. vũ phong thì càng thêm thỏa mãn. luyện chế chu thiên đan, cộng cần lục cửu năm loại dược thảo, xem như là lục cấp đan dược bên trong, độ khó luyện chế trung đẳng đan dược. dựa theo lúc bình thường, luyện chế một lò chu thiên đan cần 30 canh giờ. chính là hai ngày bán thời gian chính mình không muốn quá làm náo động liền muốn chế tạo luyện chế thất bại giả tạo chính mình ở mật thất này nội luyện đan ít nhất phải chờ 3 ngày vũ phong thầm nghĩ ba ngày đem ra tu luyện chẳng mấy chốc sẽ đi qua nhưng mà muốn đi ra bên ngoài chính mình để cái tiêu tiểu cô nương chờ đợi nhưng là có một ít lo lắng ý nghĩ lập tức lại ngấp lại để cái tiêu tiểu cô nương chờ đợi ba ngày tương tự là đối với hắn kiên trì thử thách tiền tài thử thách chỉ là một bộ phận nay vẫn là chính mình lần đầu luyện chế lục cấp đan dược cần linh nguyên số lượng cơ bản còn không tìm được tiêu chuẩn dựa theo ngũ cấp đan dược cần suy đoán cũng không phải là chuẩn xác nay chuẩn bị luyện đan trước chính mình còn phải làm tốt bất cứ lúc nào bổ sung linh nguyên tố chuẩn bị vũ phong nghĩ như vậy nói kỳ thực ý nghĩ như thế chỉ là tồn phong bị ý nghĩ cứ việc là luyện chế lục cấp đan dược cần linh nguyên lượng càng to lớn hơn nhưng mà vũ phong đạt đến thiên cương cảnh sống lại thành ngũ linh thánh mạch đắp nạn ra ngũ linh thánh thể linh nguyên lượng vượt xa người bình thường dựa theo đi qua luyện đan tình huống đối lập tối cao cấp luyện đan chỉ có khó nhất luyện đan dược cùng một ít đặc thù đan dược khả năng đem linh nguyên tiêu hao hết cần bổ sung linh nguyên tình huống bình thường bên trong thể nội linh nguyên là có thể chống đỡ chu thiên đan xem như là một loại bình thường dược. lẽ ra nên sẽ không xuất hiện bất ngờ vũ phong chuẩn bị linh vật cùng một ít bổ sung linh nguyên đan dược chủ yếu là phòng bị vạn nhất tình huống một bộ chu thiên đan dược liệu cần mười trăm triệu kim tệ thật muốn đi tìm tìm dược liệu khả năng trả giá sẽ càng to lớn hơn vũ phong luyện chế như vậy đan dược vẫn tương đối cẩn thận nhất định phải làm được không có sơ hở nào làm tốt tương quan tiền kỳ chuẩn bị vũ phong lấy ra ba phó chu thiên đan dược liệu thật lòng kiểm tra lại đến từ phó hội trưởng lão đầu trong tay tiếp nhận dược liệu thời điểm vũ phong chỉ là qua loa kiểm tra xác nhận không có sai sót mà thôi nhưng mà dược liệu nhân đại xử lý cùng bảo tồn đều sẽ ảnh hưởng đến dược tính. Trong quá trình luyện đan, một vị thuốc vô hiệu liền có thể có thể dẫn đến luyện đan thất bại, một vị thuốc hiệu quả không đủ liền có thể có thể luyện ra phế đan. Ừm. Đan sư công đoàn dược liệu, chất lượng vẫn có bảo đảm, dược liệu bảo tồn rất chuyên nghiệp, cơ bản không dược hiệu trôi đi. Lục cấp linh dược tài hái, tương tự không phải người bình thường làm sự, hái cùng xử lý cũng rất tốt. chăm chú kiểm tra xong dược liệu, Vũ Phong vẫn tương đối thỏa mãn. Nhưng này thỏa mãn chỉ là đối lập, Vũ Phong đem ba bức dược liệu một lần nữa phối hợp, đem một ít dược tính hơi có chút thiếu hụt dược liệu, toàn bộ bỏ vào một bộ phối hợp bên trong. chính mình dựa vào vạn thánh đan đỉnh luyện đan, bây giờ có thể luyện ra lục cấp trung phẩm đan, mà không đầy đủ lục cấp đan dược thí luyện, chính mình còn không dám tùy tiện điều chỉnh hòa hậu, thật muốn luyện chế ra lục cấp trung phẩm đan, vẫn tương đối làm náo động. những dược liệu này dược tính thiếu hụt, đối với bình thường đan sư ảnh hưởng trọng đại, nhưng mà chính mình dựa vào vạn thánh đan đỉnh, vẫn là có thể bảo đảm luyện chế thành công, bất luận luyện ra phẩm chất làm sao, chỉ cần có thể thông qua chứng thực liền có thể. vũ phong âm thầm suy tư nói, hồ, hiệu sung túc dược liệu, vạn thánh đan đỉnh tất nhiên có thể luyện ra trung phẩm đan, mặc dù là dược hiệu một chút thiếu hụt, luyện chế thành hạ phẩm đan. đồng dạng là hạ phẩm đàn tinh phẩm đối với vạn thánh đan đỉnh cường đại công hiệu vũ phong vẫn tương đối tin tưởng mà dược liệu toàn thể phẩm chất là tốt vũ phong đem một ít so sánh thứ lấy ra ảnh hưởng cũng không phải rất lớn luyện đan bên trong vũ phong chuẩn bị luyện đan có vẻ thông dong hờ hững đều chậm rãi sắp xếp chút nào không lo lắng thời gian nhân tố mà luyện đan bên ngoài nam vực luyện đan sư công đoàn có người muốn chứng thực lục cấp đan sư tin tức này nhanh chóng truyền khắp nam vực cũng rất nhanh truyền về đông huyền các nơi đồng thời phó hội trưởng lão đầu thân ở một chỗ đại đường đứng trước mặt lập một khôn khéo người trung niên phó hội trưởng lão đầu nói hỏi làm sao thân phận có từng xác định, xác nhận không có sai sót, người này tên là Vũ Phong, là ở Bắc vực đều sẽ, chứng thực tứ cấp đan sư, xác nhận là bản thân. Hơn nữa, cái này gọi Vũ Phong đan sư, khoảng thời gian này danh tiếng rất thịnh, đối mặt các đại thế lực minh ám truy sát. Dáng dấp khôn khéo người trung niên, phong dong mở miệng nói rằng, nói ra chính là Vũ Phong tình huống. Lúc trước nói chứng thực đan sư thời điểm, tiếp đón người bạn còn chuẩn bị đăng ký, nhưng mà người biết Vũ Phong chứng thực lục cấp đan sư, tiếp đón nhân sinh ra một ít hoài nghi, sau đó chính là quản sự xuất hiện, thông báo tiếp phó hội trưởng đi ra, chủ yếu xác nhận Vũ Phong là có hay không muốn chứng thực lục cấp đan sư. mà xác nhận thời điểm, căn bản không ai hỏi do thân phận, lục cấp đan sư chứng thực, càng không cần đăng ký chờ đợi sắp xếp. Vũ Phong lúc đó còn nghĩ hoặc chỉ làm chứng thực sau khi thành công, mới sẽ kiểm chứng cụ thể thân phận. dù sao, Vũ Phong đối với đan sư công đoàn, chứng thực quy trình cũng chưa quen thuộc. lúc đó còn có ý nghĩ, chỉ khi này đan sư công đoàn người, đầu tiên lưu ý chính là đan sư thân phận, thứ yếu mới là còn lại thân phận. sau khi Vũ Phong tiến vào luyện đan thất, này phó hội trưởng lão đầu cứ dựa theo đan sư huy trường, đem Vũ Phong tin tức điều tra rõ ràng, lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận. cũng không phải là đan sư công đoàn không trọng thị chủ yếu là tự mình xác định trực tiếp hỏi tất nhiên không thể trọng yếu chỉ cần có đan sư huy trường liền có thể tra ra ban đầu tin tức mỗi cái đan sư đan sư huy trường đều có chỗ độc đáo không lo lắng làm bộ tình huống không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa dĩ nhiên nhận thức tử lão phó hội trưởng lão đầu thở dài một tiếng lập tức càng là thán phục nói rằng dựa theo tình huống như vậy cái kia tiểu gia hỏa vẫn đúng là khả năng là lục cấp đan sư nếu như lần này chứng thực thành công chính là đông huyền từ xưa tới nay tôi tuổi trẻ lục cấp luyện đan sư a nếu như có thể chứng thực thành công xác thực rất khiến người ta thán phục chẳng lẽ hội trưởng cho rằng vũ phong có thể chứng thực thành công không khéo người trung niên nói hỏi này người trung niên cũng không phải là đan sư chính là đan sư công đoàn một vị hộ pháp chủ yếu chức trách chính là bảo đảm công đoàn an toàn cũng theo để cần kiểm chứng một chút sự tình ba ngày đảo mắt đi qua vũ phong từ luyện đan thất đi ra lúc này thì có người thông báo phó hội trưởng vũ phong lấy ra một viên chu thiên đan giao cho phó hội trưởng kiểm tra Hừm, đúng là công đoàn dự liệu luyện chế ra đến năng lượng lần này chứng thực thành công ồ phó hội trưởng lao đầu nói ra kiểm tra kết quả đột nhiên kinh ổ một tiếng vũ phong hờ hững hỏi xảy ra chuyện gì? Có cái gì bất ngờ sao? Không có, chứng thực thành công. Phó hội trưởng lao đầu lần thứ hai nói rằng, lập tức nói ra ngạc nhiên nghi ngờ nguyên do, nói rằng, dĩ nhiên tiếp cận trung phẩm phẩm chất, ở lục cấp hạ phẩm đan dược bên trong, đây tuyệt đối là hàng đầu đan dược, dược tính phối hợp rất tốt. Sau khi nói xong, phó hội trưởng lao đầu lập tức sắp xếp nói, Đông Huyền thêm nữa một vị lục cấp đan sư, đây là toàn Đông Huyền đại sự, các người nhanh chóng sắp xếp truyền tin bắc, trung vực hai đại công đoàn, lại truyền tin nam vực trong phạm vi các phân hội, cùng nam vực trong phạm vi đại thế lực, nam vực đan sư công đoàn. chủ yếu phụ trách nam vực sự tình, nhằm vào Bắc vực cùng trung vực, chỉ có thể chuyển tin cho hai đại công đoàn. Mà nam vực trong phạm vi, nam vực đan sư công đoàn sẽ phạm vi lớn thông báo. Theo phó hội trưởng lão đầu ngôn ngữ hạ xuống, bên cạnh một ít phụ trách người, nhanh chóng rời đi sắp xếp. Vũ Phong biết được, để đan sư công đoàn tin tức truyền đến ra, chính mình sẽ lần thứ hai trở thành đông huyền đứng đầu nhân vật, ảnh hưởng sẽ thẳng tắp tăng cường. Làm an bài xong sau khi, phó hội trưởng lão đầu đối với Vũ Phong nói rằng, chúc mừng tiểu hữu lần này chứng thực thành công, đông huyền lại thêm ra một lục cấp đại sư, chúng ta những này lao ra hỏa, lại thêm ra một đồng đạo a. Khách sáo vài câu sau phó hội trưởng lao đầu nói tới chính sự nói người đàn sư huy trường công đoàn chính đang một lần nữa chế tác rất nhanh sẽ có thể làm tốt lão phu muốn hỏi một chút tiểu hữu ngươi luyện chế ra đến chu thiên đan có thể không chuyển nhượng cho lão phu hả vũ phong hơi xứng sở không hiểu rõ này lao đầu ý tứ nghĩ lại nghĩ đến nhằm vào đan dược phẩm chất này lao đầu rất là thán phục dáng vẻ liền nói nói rằng phó hội trưởng có yêu cầu văn bối tự nhiên không ý kiến cứ việc đan sư công đoàn bày mua sẽ không ra đến thị trường giá cao nhưng làm đan sư công đoàn người vũ phong còn thật sự không cách nào từ chối Huống hồ vũ phong hiện tại ý nghĩ cũng không có tính toán một viên đan dược được mất, trái lại đối với luyện chế đan dược tình huống, tràn ngập rất lớn nghi hoặc, còn muốn muốn đánh thời gian nghiệm chứng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 626, thua thương dự dự. 26. Quyển thứ nhất chương 626, thua thương giận dữ. 3 ngày trước, liền truyền gia nam vực đan sư công đoàn đều sẽ, có người chứng thực lục cấp đan sư tin tức, cái này coi như là là một lần dương danh dự nhiệt. mà vũ phong chứng thực thành công trở thành lục cấp bậc thầy luyện đan tin tức này càng nhanh hơn truyền ra càng chỉ rõ vũ phong thân phận đây chính là chân chính đại sự tỉnh nam vực đan sư công đoàn đều sẽ hướng về trong phạm vi các thành phân hội hướng về bài nổi danh hào tông môn gia tộc truyền ra lục cấp đại sư tin tức mà bắc vực cùng trung vực đan sư công đoàn đều sẽ nhận được nam vực đều sẽ truyền tin tương tự hướng mình trong phạm vi các thành đan sư phân hội cùng bài nổi danh hào tông môn gia tộc thông báo lục cấp đại sư tình huống đến vào lúc này vũ phong vang danh toàn đông huyền ảnh hưởng đạt đến một đỉnh cao cứ việc chứng thực đan sư trước liền dự đoán chính mình chứng thực thành công tất nhiên sẽ lần thứ hai dương danh lần thứ hai ra một hồi danh tiếng nhưng mà tình huống cụ thể vũ phong còn không trực quan nhận thức đan sư công đoàn làm tốt tương quan ghi chép đổi lấy đặc chế lục cấp huy trường vũ phong chứng thực coi như hoàn thành từ chối phó hội trưởng mời tọa trấn công đoàn nhậm chức phó hội trưởng sự vũ phong liền chuẩn bị rời đi công đoàn cứ việc vũ phong là luyện đan sư nhưng cũng không phải đan sư công đoàn người có tự do quyền lựa chọn đan sư công có thể hay không quá nhiều can thiệp ra đến đan sư công đoàn ngoài cửa lớn vũ phong đầu tiên là hồn đọc quét qua cũng không có nhìn thấy cái tia tiểu cô nương trong lòng nhất thời có một ít thất lạc, lập tức nghĩ đến các trường hợp, cũng không có trực tiếp làm ra phán đoán. lập tức cảm ứng hồn đọc hạt giống, phát hiện cái kia tiểu cô nương thân ở trong thành, liền phủ quyết tiểu cô nương Huệ khoản thoát đi ý nghĩ. lão bá, ngươi này ba ngày bên trong, có thể thấy một 12 hai tuổi đứa nhỏ đã tới này đan sư công đoàn bên ngoài. thấy đan sư công đoàn bên ngoài, người đến người đi, chỉ có một bán kẹo hồ lô lao đầu ở tại cách đó không xa địa phương, hơn nữa ba ngày trước ngay ở kẹo hồ lô ba khối linh ngọc một chuỗi, lão đầu không trả lời vũ phong hỏi, đúng là giới thiệu chính mình kẹo hồ lô. vũ phong đầu tiên là xưng sở. đồng thời phát hiện này lao đầu rất là cao thâm dáng vẻ như là người tu luyện lại không chút nào tu luyện khí tức lại nhìn ba khối linh ngọc một chuỗi băng đường hồ lô chính là dùng linh quả làm thành tương tự rất là không bình thường được vậy thì đến hai chuỗi đi vũ phong trong lòng hơi động mỉm cười nói rằng hai chuỗi băng đường hồ lô tổng cộng 6 khối linh ngọc Lao đầu trong miệng nói rằng đồng thời gỡ xuống hai chuỗi băng đường hồ lô vũ phong không dám thất lễ nhanh chóng lấy ra 6 khối linh ngọc giao ra linh ngọc thời điểm tiếp nhận kẹo hồ lô cái kia 12 hai tuổi nữ giả nam trang đứa nhỏ này ba ngày mỗi ngày tới nơi này chờ đợi liền hôm nay buổi chiều cũng không đến đặt thành giao dịch thời điểm bán kẹo hồ lô lao đầu liền mở miệng nói rằng đa tạ tiền bối vũ phong ôm quyền thi lễ lập tức cung kính rời đi nhưng trong lòng ở trong tuổi muôn này lánh đời lao quái vật đúng là ở khắp mọi nơi nha biết được cái kia tiểu cô nương. này ba ngày vẫn đến chờ đợi vũ phong trong lòng thoải mái rất nhiều lại nghĩ tới cái kia tiểu cô nương, bây giờ thân ở một vị trí không núp đích vũ phong liền suy đoán có hay không có việc vũ phong là ba ngày trước vừa qua khỏi buổi trưa thời gian tiến vào đan sư công đoàn chứng thực đan sư luyện đan bên trong chờ đợi ba ngày lại thêm một ít trì hoãn thời gian trước mặt đã là hoàng hôn thời điểm tràn ngập hy vọng mà lại lo lắng thất vọng tim Vũ Phong dựa theo hồn đọc hạt giống chỉ dẫn đi tới tìm kiếm cái kia tiểu cô nương ở đông nam nội thành chỗ giao giới khá là hoang phế một chỗ khu vực một khá là cũ nát trong sân đáng chết Vũ Phong tìm tới tiểu cô nương thời điểm phát hiện tiểu cô nương bị để cuốn vào một gian phòng chứa tuổi bên trong nhất thời lửa giận ló ra trong lòng thầm mắng không ngớt nhìn xuống lao ra kích động Vũ Phong còn muốn làm rõ tình huống cụ thể tiểu tử nói ra những kia kim phiếu khởi nguồn chỉ cần ngươi giúp giúp chúng ta phát tài mọi người đều dễ chịu nếu như ngươi không biết phân biệt, liền cần cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đồng nhất phòng chứa tuổi bên trong, còn có ngũ cái trung niên đại hán, cơ bản là linh vũ cảnh tu vi. Hả? Dĩ nhiên là những kia kim phiếu gây ra hoạn. Vũ Phong nhất thời hiểu được, trong lòng nhưng có chút bất mãn, Vũ Phong lấy ra kim phiếu thời điểm, xác nhận không người ngoài nhìn thấy, nhưng mà vẫn là kim phiếu gây ra hoạn. này ở Vũ Phong xem ra, đến ít nói rõ cái kia tiểu cô nương làm việc còn không phải rất chăm chú, càng hay là cầm trong tay kim phiếu, có khoe khoang ý nghĩ cùng cách làm. trong lòng né qua ý nghĩ như thế, lập tức lắc đầu bật cười, âm thầm nói, chính mình chỉ là có thu đồ đệ ý nghĩ. Dĩ nhiên liền muốn cầu cao như vậy, cái kia tiểu cô nương cứ việc trưởng thành sớm, dù sao mới 12, 13 tuổi, ra chút bất ngờ sai lầm, mới là bình thường tình huống. Bởi vì ý nghĩ như thế, bất mãn lúc trước toàn bộ biến mất, vừa vặn nghe được tiểu cô nương trả lời, cả giận nói, các ngươi những người xấu này, đừng nghĩ từ ta chỗ này biết cái gì, các ngươi làm chuyện xấu, liền muốn gặp phải báo ứng. Báo ứng? Thế giới này cường giả vi tôn, ngươi này sơ vũ cảnh con tốt nhỏ, có thể làm cho chúng ta tao báo ứng sao? Nhằm vào tiểu cô nương, lúc trước mở miệng trung niên đại hán, rất là buồn cười nói rằng, "Xác thực, này tiểu cô nương trung quy vẫn là tiểu cô nương đối với người xấu nói báo ứng là hoàn toàn vô dụng vũ phong thầm nghĩ có điều này tiểu cô nương không nói ra kim phiếu khởi nguồn cho là không muốn cho mình thêm phiền phức hẳn là chính mình để cho dẫn đường càng lấy ra kết xù 100 kim phiếu hoàn toàn tín nhiệm để cho sắp xếp nơi ở này tiểu cô nương từ tâm lý cảm kích chính mình tiểu cô nương từ chối vũ phong lý giải hai loại ý tứ một trường hợp là tiểu cô nương của tưởng không có hướng về mạnh mẽ ác thế lực khuất phục loại tình huống thứ hai là tiểu cô nương xuất phát từ giữ gìn ý nghĩ của chính mình liền không nói ra kim phiếu khởi nguồn đương nhiên loại tình huống thứ hai là này tiểu cô nương Hoàn toàn không biết Vũ Phong thân phận cùng thực lực. Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền không có cách nào biết không?" Trung niên đại hán lần thứ hai nói rằng, căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi chính là một quỷ nghèo, lén lút chạy đến cửa thành dẫn đường, còn muốn cùng với dư người dẫn đường đoạt mối làm ăn, chỉ có thể tự do ở bốn cái nơi cửa thành. Lần này ngươi lấy ra lượng lớn kim phiếu, đến khách sạn bao cái kế tiếp độc lập sân, dự giao 5 ngày tiền đặc cọc, còn có hơn 2 vạn kim phiếu. Nay chỉ có thể nói rõ, ngươi dẫn đường thời điểm, gặp phải một phong khoáng ngân hàng, trực tiếp giao cho ngươi lượng lớn kim phiếu." Trung niên đại hán nói rằng, đồng thời vây vây trong tay kim phiếu chính là từ tiểu cô nương trên người tìm ra đến ngốc hàng vũ phong nghe vậy xứng sở không nghĩ tới chính mình cách làm dĩ nhiên khiến người ta cho rằng ngốc hàng tiểu cô nương cắn vào hàm răng vẫn không nhận tội ý tứ cái tiêu trung niên đại hán nói phong xoay một cái lần thứ hai nói rằng đương nhiên cái kia ngốc hàng là một kẻ có tiền ngốc hàng chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm tới hắn không chỉ sẽ thả ngươi rời đi này hai mươi kim phiếu còn có thể trả lại ngươi Phi, đừng hỏng tiểu cô nương quả đoán cự tuyệt nói nói xong cũng lần thứ hai ngậm miệng không nói hừ trung niên đại hán mất đi kiên trì Lệnh lên một tiếng nói rằng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta mạnh mẽ đánh, đánh tới hắn nói ra mới thôi. Vũ Phong lúc này mới chú ý tới tiểu cô nương trên người tình huống, cứ việc chịu đến một ít thương tổn, nhưng không phải gặp đánh đập, khả năng là bị tóm thì dễ dội chịu đến thương tổn. Lại liên tưởng mấy cái trung niên đại hán, ép hỏi tình huống, liền có thể biết này tiểu cô nương bị tóm không quá lâu thời gian. Dừng tay. Nhìn thấy một cái trung niên đại hán, liền muốn động thủ đánh về phía tiểu cô nương. Vũ Phong hét lớn một tiếng, chậm rãi hướng về phòng chứa tuổi đi đến. Người nào? Ngũ cái trung niên đại hán. Tự nhận là bí ẩn địa phương, dĩ nhiên có người ngoài đến đây, nhất thời liền giật nảy cả mình. Các ngươi không phải muốn tìm ta này ngốc hàng sao? Nhà ta vậy thì đến đây, xem xem các ngươi có thể làm sao." Vũ Phong có chút tức giận, cười gần nói rằng, "Ha ha, ngươi chính là đầu kia dê béo a." Vũ Phong xuất hiện, ngũ cái trung niên đại hán khá là giật mình. Tạm biệt Vũ Phong tuổi trẻ dáng dấp, lúc trước nói thầm với người, liền đầy mặt ý cười nói rằng, nhìn về phía Vũ Phong ánh mắt, vẫn đúng là như là xem dê béo như thế. Tiền bối, bị trói chủ tiểu cô nương, rất kinh hỉ nói kêu lên, lại không nói còn lại. Ừ.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 vũ phong nhàn nhạt gật đầu tương tự không nhiều lời còn lại tiếp tục nhằm vào ngũ cái trung niên đại hán lạnh lùng nói muốn ăn dê béo nhưng chớ đem hàm răng tan vỡ dê béo đồng dạng là có xương Hừ! tiểu tử không nên cắn rỡ giao ra ngươi nhận chứa đồ chúng ta liền thả ngươi cùng tiểu tử này rời đi trung niên đại hán lần thứ hai nói rằng muốn nhận chứa đồ liền chính mình tới bắt đi vũ phong đứng thẳng tại chỗ hờ hưng nói rằng tiểu tử muốn chết mọi người cùng nhau tiến lên trung niên đại hán nói rằng đồng thời bắt chuyện còn lại bốn người hướng về vũ phong công kích mà ra Linh Vũ cảnh cùng Thiên Cương cảnh chênh lệch rất lớn, năm người không có cách nào cảm giác Vũ Phong mạnh mẽ, từ Vũ Phong tuổi trẻ dáng dấp đến xem, vẫn đúng là đem cho rằng dê béo đối xử. Muốn chết chính là các ngươi. Vũ Phong lạnh lùng nói, nhưng không có trực tiếp động thủ. Vũ Phong này tự đại biểu hiện, Ngũ Cái Trung niên đại hán rất cao hứng, mà cái kia tiểu cô nương lo lắng nhắc nhở, "Tiền bối." Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. A, a. Tiểu cô nương nhắc nhở nói còn chưa dứt lời, đã nghe liên tục năm đạo tiếng vang, nương theo năm đạo hỗn hợp đều thảm thiết. Tạm biệt lúc này Vũ Phong, cầm trong tay linh thương đứng ở một bên, mà Ngũ Cái Trung niên đại hán toàn bộ ngã trên mặt đất, năm người đều rõ ràng là xương đùi bẹt gây, mấy cái tiểu trùng tử mà thôi, còn muốn ăn dê béo? Vũ Phong cười gần mang đầy chảo phúng, lại không quản năm người tình huống, chậm rãi hướng đi tiểu cô nương, đem chói chặt dây thừng mở ra. Năm người này liền giao cho ngươi xử trí. Vũ Phong đối với tiểu cô nương nói rằng, cẩn thận. Vừa lúc đó, tiểu cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy ngũ cái trung niên đại hán đều lấy ra phụ kiện kích phát ném đúng ra. Hừ, muốn chết. Vũ Phong lệnh giên một tiếng, xoay người đồng thời kích phát linh nguyên tố, đem những này tam cấp phụ kiện hoàn toàn chặn ở trước người. năm người chỉ là linh vũ cảnh dòng roi sẽ không quá phong phú chủ yếu sử dụng tam cấp phù triện mà linh vũ cảnh tu vi chỉ có thể nhanh chóng kích phát tam cấp phù triện kích phát cao cấp phù triện liền cần càng lâu thời gian miễn cưỡng kích phát tam cấp phù triện uy lực đối với vũ phong cơ bản không tương tổn chủ yếu là bảo vệ tiểu cô nương mà thôi phản ứng lại đồng thời vũ phong thầm nghĩ vẫn còn có chút bất cẩn nha chính mình không đem năm cái linh vũ cảnh để ở trong mắt lại không nghĩ rằng năm người này còn dám làm sự năm người này kích phát phụ thì còn có người ném ra truyền tin phủ rõ ràng là viện binh cách làm chẳng lẽ còn có còn lại đồng đảng vũ phong thầm nghĩ cứ việc hơi lớn ý nhưng mà năm người cử động vẫn không thể nào giấu giếm được vũ phong ừ vẫn còn muốn tìm người đến ngày hôm nay không quan tâm các người gọi tới người nào tương tự khó thoát làm ác báo ứng vũ phong lạnh lùng nói mượn dùng tiểu cô nương báo ứng lời giải thích dựa vào thực lực mạnh mẽ vũ phong nói càng có niềm tin mà lúc này vũ phong từ lâu kiên quyết ý nghĩ rất nhiều khi thương giận dữ thế tiểu cô nương hạ giận ý nghĩ mà trước mặt còn không có độc thủ chính là phải đợi đồng đảng đến đây chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 627, hiển lộ hết cường thế. Chương 627, hiển lộ hết cường thế. 26. Quyền thứ nhất chương 627, hiển lộ hết cường thế. Nhưng mà, Vũ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, chờ đợi ác nhân đồng đảng, dĩ nhiên chờ đến người chấp pháp. Rõ ràng trước mặt thân ở như thế, ngũ cái trung niên đại hán đều không có động tĩnh, Vũ Phong đồng dạng yên tĩnh chờ đợi, không nói thẩm vấn y tứ. Thực lực mạnh mẽ trước mặt, âm nhu quỷ kế đều phù vân, Vũ Phong liền không quá mức lưu ý. Không đến nửa khắc thời gian, tiểu viện liền vọt vào một đội người. Ngũ cái trung niên đại hán thấy thế, người cầm đầu liền hô: "Lưu đội trưởng, người này muốn giết chúng ta, các ngươi nhanh chủ trì công đạo a." "Ha ha, chủ trì công đạo, này rất thú vị, nhà ta liền chờ các ngươi chủ trì công đạo." Vũ Phong cười lạnh, cường thế nói rằng: "Tiên bối, những này là đội chấp pháp người." Tiểu cô nương nói nhắc nhở. "Ừm." Vũ Phong khẽ gật đầu, những người này trang phục trên có một đám lửa hừng hực tiêu chí, như vậy tiêu chí đồ án, Vũ Phong ở cửa thành từng thấy, tự nhiên có thể đoán ra tương quan thân phận, lập tức càng là nói rằng, đội chấp pháp đến đây, vừa vặn là chủ trì công đạo, chúng ta liền để đội chấp pháp chủ trì công đạo đi. vũ phong như là lầm bầm lầu bầu càng như là đối với tiểu cô nương nói đội chấp pháp người vẫn đúng là không tham dò ý đồ kia nhưng mà thấy vũ phong tuổi trẻ giáng dấp vẫn đúng là rất dễ dàng khiến người ta xem thường lưu đội trưởng người này vô cớ đả thương chúng ta càng tuyên bố muốn giết chúng ta đang lúc này ngũ cái trung niên đại hán đầu lĩnh mở miệng lần nữa kêu lên còn lại bốn cái đại hán tương tự nói phụ họa kêu bầm lên chính là người này muốn giết chúng ta ngọn lửa hừng hực thành cấm chỉ giao chiến càng cấm chỉ giết chóc khiêu khích ngọn lửa hừng hực thành quy củ chính là khiêu khích tứ đại công đoàn trước tiên đem hắn nắm lên đến lại nói như có phản kháng. trực tiếp chu diệt, Lưu đội trưởng vung tay lên chỉ về Vũ Phong nói rằng phải Lưu đội trưởng mang đến một đội người nhất thời linh mệnh chuẩn bị bắt lấy Vũ Phong tốt các ngươi chính là như vậy chủ trì công đạo chính là như vậy chấp pháp nhà ta liền phải thử một chút các ngươi dựa vào Vũ Phong coi là thật tràn ngập phẫn nộ còn lại càng to lớn hơn thành trì liền chưa từng thấy chuyện như vậy tứ đại công đoàn không chế thành trì ở Vũ Phong nhận thức bên trong nên cùng tứ đại công đoàn như thế là khá là siêu nhiên thành trì nhưng mà này trong thành trì dĩ nhiên có đội chấp pháp công nhân cùng ác nhân làm bạn ước hiệp nhược thế quần thể dành trong đó lợi ích. Vừa chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, Vũ Phong thân phận đồng dạng siêu nhiên, thì có ý đem sự tình làm lớn, thấy đội chấp pháp người đạo thủ, Vũ Phong hoàn toàn không sợ đánh trả. Đối mặt đội chấp pháp công kích, Vũ Phong trực tiếp cường thế đánh trả, mà này chi đội chấp pháp chỉ là phụ trách giám sát cùng điều giải, không phải nhằm vào đặc thù sự kiện đội chấp pháp, đối lập liền tương đối kém, ngoại trừ chính phó đội trưởng là địa nguyên cảnh, còn lại chỉ là linh vũ cảnh mà thôi. Vũ Phong ra tay bá đạo, rất nhanh sẽ đem hơn 20 người đội chấp pháp toàn bộ đánh ngã xuống đất, cơ bản mất đi sức chiến đấu. A. Tiểu cô nương thấy Vũ Phong dám đạo thủ, cũng đã rất là giật mình, thấy Vũ Phong đánh đổ toàn bộ người, lần thứ hai trở lại bên người thì nhất thời giật mình hô gọi ra. Năm người này vẫn là giao cho ngươi xử trí, ngươi cho rằng nên thế nào làm? Vũ Phong hỏi tiểu cô nương ý nghĩ, chủ yếu vẫn là thử thách cách làm. chuyện này bọn họ nắm lấy ta, chủ yếu là muốn cướp đoạt kim phiếu, không có trực tiếp thương tổn, liền cấp đi đồ vật của bọn họ, ung tha bọn họ lần này đi. Tiểu cô nương trần chờ một chút, nói ra ý nghĩ của chính mình. Ừm. Vũ Phong khẽ gật đầu, không nói cụ thể xử trí, càng không nói ý nghĩ của chính mình, chuyển mà nhìn phía đội chấp pháp người, đối với tiểu cô nương nói rằng. vốn là ta là chuẩn bị thu ngươi làm đồ đệ những kêu kim phiếu là đem ra thử thách ngươi không nghĩ tới gặp phải như vậy sự tình lần này ta hướng về đội chấp pháp độc thủ đúng là khiêu khích thành này chỉ quy củ liền có thể sẽ chết ở chỗ này có thể sẽ chung quanh lưu vong ta hiện tại vẫn là muốn thu ngươi làm đồ đệ có hay không bái ta làm thầy hoàn toàn do ngươi lựa chọn ta sẽ không cưng cầu càng sẽ không trách cứ vũ phong nói thẳng ra ban đầu thu đồ đệ ý nghĩ cùng thử thách cách làm lại nói rõ chính mình tình cảnh cho thấy ý của chính mình hoàn toàn để tiểu cô nương lựa chọn tương tự là một đạo thử thách tiền bối ngươi thật muốn thu ta làm đồ đệ Nhưng mà, Vũ Phong nôn ngữ nói ra, tiểu cô nương dĩ nhiên không suy tư quá lâu, mà là xác nhận Vũ Phong thu đồ đệ ý nghĩ. Tự nhiên là thật sự, chỉ là trước mặt tình cảnh, bãi ta làm thầy không phải thật sự tình, này hoàn toàn do ngươi lựa chọn." Vũ Phong khẳng định nói. "Nhưng là thiên tư của ta rất kém cỏi, liền miễn cưỡng có thể tu luyện, tiền bối vì sao phải thu ta làm đồ đệ?" Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi, biểu hiện ra ban đầu gặp lại thì, như vậy trưởng thành sớm cùng lý trí, càng hiện ra một ít phòng bị ý tứ. "Thiên tư chỉ là tu luyện một nhân tố, cơ duyên, số mệnh, nghị lực, tâm trí, trí tuệ, nộ tính, những yếu tố này đồng dạng ảnh hưởng tu luyện." mà ta thu ngươi làm đồ đệ đầu tiên nhằm vào ngươi tự cường bất tức đây là tâm tình của ngươi nhân tố nói rõ ngươi tâm trí kiên nghị không hướng về vận mệnh khuất phục thứ yếu ngươi khá là thành thục tâm trí nơi quản lý tình thành thục nói rõ ngươi trí tuệ cùng ngộ tính tốt hơn hai người này nhân tố ưu thế liền có thể di bộ thiên tư thiếu hụt mà ta tối quan tâm vẫn là phẩm cách cùng người tính ngươi không ham muốn kim phiếu kiên trì chờ đợi mấy ngày càng không hướng về ác nhân đầu hàng đem tình huống của ta nhận tội này càng thêm để ta thỏa mãn ngươi phù hợp ta thu đồ đệ tiêu chuẩn vũ phong trầm rãi nói phía trước những ngày thử thách tiểu cô nương là hợp lệ vũ phong không ngại nói ra mà trước mặt tình cảnh càng là cuối cùng thử thách sẽ chờ tiểu cô nương lựa chọn chính như vũ phong nói cơ duyên nếu như tiểu cô nương lựa chọn từ chối chỉ có thể nói hai người không thể trò chi duyên vũ phong thì sẽ không cưỡng cầu chút nào ta đồng ý bái tiền bối sư phụ tiểu cô nương lần này không do dự liền muốn quỷ xuống dập đầu vũ phong đem tiểu cô nương kéo lần thứ hai hỏi trước mặt như vậy tình cảnh ngươi thật sự muốn bái ta làm thầy đúng tiền bối trêu chọc đội chấp pháp nếu như có ngoài ý muốn, ta đồng dạng khó thoát huống hồ tiền bối là tới cứu ta thời điểm cùng những người này đối lập ta liền càng không thể tránh lui tiểu cô nương kiên quyết nói rằng tiểu cô nương rất có trật tự trả lời vũ phong là tương đối hài lòng trước một cái nói rõ tiểu cô nương thông minh có thể nhận ra thành tình thế điều thứ hai thì lại nói rõ tiểu cô nương đọc cân tình là một có tình nghĩa người hay là như vậy thử thách kết quả cùng vũ phong thử thách sơ trùng không giống nhưng kết quả như thế càng có thể làm cho vũ phong thỏa mãn được ngươi hiện tại chính là ta đệ tử sư phụ gọi vũ phong hiện tại phải xử lý dễ làm trước sự bái sư nghi thức mặt sau lại nói vũ phong nói nói rằng xem như là hoàn toàn tiếp nhận cái này đệ tử sư phụ đệ tử mạnh như nước bái kiến sư phụ cứ việc vũ phong nói nghi thức mặt sau lại nói tiểu cô nương vẫn là lập tức quỳ xuống đất cung kính nói ra bài sư sau đó liên tục dập đầu 9 lần được được vũ phong liền đạo hai tiếng được lần này cũng không ngăn cản tiểu cô nương dập đầu lần thứ nhất thu đồ đệ đệ vũ phong trong lòng vẫn là rất kích động lập tức nói hỏi như nước ngươi hiện tại là sư phụ đệ tử có cái gì phải nói cho sư phụ sao sư sư phụ mạnh như nước có chút chần chừ, lập tức nói rằng sư phụ đệ tử kỳ thực là cô gái hừm Việc này sư phụ đã sớm biết, ngươi có thể tự mình nói ra, sư phụ rất hài lòng. Còn lại sự sau đó lại nói, lại có một đội người tới rồi. Vũ Phong nói nói rằng, lập tức xoay người nhìn phía tiểu viện cửa lớn, đồng thời lạnh lùng đối với Ngũ Cái Đại Hán nói rằng, các ngươi đồng đảng, còn rất nhiều nha. Vũ Phong hồn đọc tra xét bên trong, đã sớm phát hiện người đến, tương tự là một đội đội chấp pháp. Cùng vừa tới đội chấp pháp như thế, chỉ là cấp thấp nhất tiểu đội, chính là Ngũ Cái Trung niên đại hán, lúc trước truyền tin cứ gọi tới người, khả năng là không rõ ràng. Cái tiêu chi đội chấp pháp cách đến gần, đơn giản đồng thời kêu đến. Mà lúc trước đánh đổ một nhánh đội chấp pháp nhân tự biết không theo đệ quy củ làm việc còn không thông báo càng mạnh hơn đội chấp pháp chờ con thứ hai đội chấp pháp đi vào vũ phong mở miệng nói rằng liền nhìn này chi đội chấp pháp là thế nào chủ trì công đạo đồng thời lúc trước trung niên đại hán lần thứ hai hô lý đội trưởng nhanh tới cứu chúng ta lưu đội trưởng để ác đồ đả thường các ngươi nhanh đi tìm người đến này xảy ra chuyện gì vừa tới lý đội trưởng nhìn thấy bên trong tiểu viện tình huống tương tự là giật nảy cả mình không nghĩ tới đã tới một nhánh đội chấp pháp dĩ nhiên không giải quyết vấn đề còn khiến người ta đem đội chấp pháp đánh đổ dĩ nhiên có người dám đối kháng đội chấp pháp Lý đội trưởng trong lòng kiếp sợ, nhất thời thì có chút do dự lên. Hừ, nếu là năm người này gọi tới, liền không phải vật gì tốt. Vũ Phong lạnh lùng nói, các ngươi như vậy mặt hàng, đến một đám ta giải quyết một đám, không trực tiếp tiêu diệt các ngươi, vẫn là xem ở các ngươi đội chấp pháp về mặt thân phận. Nếu muốn giữ được tính mạng, cứ việc gọi người đến đi. Nhà ta liền muốn nhìn một chút, đội chấp pháp bên trong, đến cùng có hay không người chủ trì công đạo. Bằng Hưu, bất luận sự tình nguyên nhân làm sao, việc này làm lớn đối với mọi người đều không chỗ tốt. Hiện tại tình huống này, Bằng Hưu nên đã hạ giận, mọi người đều thối lui một bước làm sao? Lý đội trưởng nói nói rằng. dĩ nhiên dự định hòa đàm nghĩ đến là đồng dạng không dám sẽ thật sự có thể chủ trì công đạo người gọi tới nếu như nhà ta không lùi đây vũ phong hờ hững hỏi đối với đội chấp pháp thời điểm xuất thủ liền chuẩn bị lần này cần cường thế một hồi đương nhiên sẽ không giữa đường trở ra bằng hữu bất luận ai đúng ai sai đối với đội chấp pháp ra tay chính là khiêu khích đội chấp pháp khiêu khích ngọn lửa hừng hực thành quy củ hậu quả này ngươi cần nghĩ cho rõ lý đội trưởng mở miệng lần nữa liền hiện ra uy hiếp ý tứ nếu như vậy liền gọi có thể chủ sự đội chấp pháp đến đây đi vũ phong lạnh nhạt nói không nhúc ních chút nào sư phụ mạnh như nước kéo kéo vũ phong góp áo, có thể thấy được vẫn là rất lo lắng yên tâm không có chuyện gì vũ phong đối với mạnh như nước nói rằng chân tính dáng dấp rất để người yên lòng lý đội trưởng thấy vũ phong cơ bản là khó chơi không có khả năng hòa đàm càng là do dự lên biết được vũ phong cách làm tất nhiên là có niềm tin theo bản năng nhìn phía lưu đội trưởng lưu đội trưởng vừa vặn hướng về lý đội trưởng trong lại lưu đội trưởng lấy dũng khí nói rằng chúng ta toàn đội người đều không có thể ngăn trụ một chiêu lưu đội trưởng lời nói đến mức đơn giản nhưng còn nói ra vũ phong thực lực liền rất có thể nói do vấn đề Lý đội trưởng trong bóng tối liền có một ít tự động, Vũ Phong phát hiện cách làm, đơn giản nói thẳng, muốn truyền tin đi ra ngoài, trực tiếp truyền tin chính là, Hà Tất lén lén lút lút, sẹo. Đang lúc này, Lý đội trưởng trong bóng tối kích phát truyền tin phủ, nhất thời bắn nhanh ra. Các ngươi đã gọi người, vậy thì là thu vong thời điểm. Vũ Phong tự nói một tiếng, cứ việc muốn đem sự tình làm lớn, nhưng này sự tình nhất định phải không chế lại. Vũ Phong có can đảm những này làm ác đội chấp pháp giao chiến, cũng không dám cùng ngọn lửa hừng hực thành, toàn bộ đội chấp pháp đối lập, bằng không chính là cùng ngọn lửa hừng hực thành đối lập. Vì vậy, đến vào lúc này. Vũ Phong không chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ, liền lấy ra đàn sư công đoàn, phó hội trưởng lão đầu chuyển tin phủ, truyền một đoạn tin tức truyền ra. Vũ Phong vẫn thật không nghĩ tới, hôm nay mới vừa bắt được chuyển tin phủ, liền muốn như vậy dùng ra đi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 628, Đạo tông ngợi. 26. quyền thứ nhất chương 628, Đạo tông người. Nếu tất cả đều là một nhóm, chung quy phải trả giá chút đánh đổi. Chuyển tin làm an bài xong, Vũ Phong còn muốn lại cường thế một hồi, không đợi lý đội trưởng chờ người xuất kích, liền chủ động khua thương mà ra. Ấm, ẩm, ầm, ca, ca, a. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, lý đội trưởng mang đến hơn 20 người, hai cái địa nguyên cảnh cùng toàn bộ linh vũ cảnh, tất cả đều bị thương ngã xuống đất. Thương thế tình huống, cùng phía trước lưu đội trưởng chờ người như thế, toàn bộ đều xương bánh trẻ phấn nát. Đều là người tu luyện, hay là sẽ không hoàn toàn thương tàn, nhưng mà tất nhiên ảnh hưởng giao chiến, đây chính là Vũ Phong trừng phạt. Ngươi dám, ngươi dám? Đối mặt biến cố bất thình lình này, lý đội trưởng kinh hãi hỏi: Lưu đội trưởng chờ người tình huống, Lý đội trưởng nhìn thấy thì đã tương đương kinh ngạc. Vì vậy lựa chọn hiệp thương, không làm ra quá khích cử động. Nhưng mà tình huống như vậy, Vũ Phong còn dám công kích đội chấp pháp, đem đội chấp pháp toàn bộ đánh cho tàn phế. Đối mặt trạng huống như vậy, Lý đội trưởng hoảng sợ đồng thời càng suy đoán Vũ Phong dựa vào, Vũ Phong dám làm như vậy, bài trừ muốn chết khả năng, liền muốn có thể tránh được chịu tội. Lý đội trưởng so với Lưu đội trưởng càng có thể nhận rõ tình thế, không làm Vũ Phong muốn chết, chỉ làm có cường thế tư bản. Có ý nghĩ như thế, Lý đội trưởng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. nếu như Vũ Phong thật có chỗ dựa, có thể ảnh hưởng đội chấp pháp chủ sự người, thật muốn thanh tra này kiện sự tình, này hai chi đội chấp pháp coi như thật khó trốn. nhưng mà hai bên đều đã truyền tin đi ra ngoài, trước mặt muốn cứu vãn, độ khả thi rất nhỏ. Lý đội trưởng chỉ có thể kỳ vọng, Vũ Phong chỉ là phô trương thanh thế, cuối cùng hư kinh một hồi. Lưu đội trưởng còn không như vậy nhận thức, có đội chấp pháp áo khoác, liền không nghĩ tới tao bắt nạt tình huống, trước mặt trong thời gian ngắn yếu thế, chỉ cho là đối đầu quá mạnh, còn chờ chờ nhẫn nhục trả thù. ngũ cái trung niên đại hán, đông dạng tràn ngập bất an, dù sao không phải đội chấp pháp lời. có chuyện tất nhiên trước tiên xui xẻo tại chỗ người của hai bên cụ thể mấy đoàn thể đều có sự khác biệt ý nghĩ chờ đợi bên trong đội chấp pháp người trước tiên tới rồi dù sao cũng là đội chấp pháp giải quyết đặc thù sự kiện năng động tính rất mạnh mà lần này đến đội chấp pháp chính là do năm cái thiên cương cảnh dẫn dắt 50 địa nguyên cảnh đội chấp pháp như vậy đội chấp pháp chính là đệ nhị bậc thang đội chấp pháp ngoại trừ chu thiên cảnh điều động toàn bộ là thiên cương cảnh đội chấp pháp liền mấy như vậy đội chấp pháp mạnh nhất nay đồng dạng là chủ yếu đội chấp pháp dù sao toàn bộ là thiên cương cảnh đội chấp pháp rất ít chu thiên cảnh điều động thời điểm càng hiếm thấy nhìn thấy tại chỗ tình huống tương tự rất là kinh ngạc đội chấp pháp năm cái chu thiên cảnh nhất thời đưa mắt tỏa hướng về vũ phong quát lên bằng hữu không nhìn ngọn lửa hừng hực thành quy củ dám ở trong thành giao chiến càng đả thương đội chấp pháp nếu như không một câu trả lời hợp lý chúng ta có thể đưa người chu diện các ngươi chỉ cần nói pháp liền không hỏi một chút nguyên do vũ phong cười gần hỏi những này đội chấp pháp người mặc dù cùng phía trước người không liên lụy nhưng mà hiện ra hơn người một bậc tư thái điều này làm cho vũ phong rất không vừa ý nói do đòi hỏi thuyết pháp đơn giản chính là thăm dò mà thôi nếu như vũ phong không dựa vào những này đội chấp pháp người trung Quy sẽ thiên hướng về phía trước hai chi đội chấp pháp như có vũ phong có chỗ dựa sẽ xét xử trí cách làm như thế vũ phong không phải lần đầu gặp phải tự nhiên nhìn đến rất rõ ràng tương tự rất không vừa ý vũ phong cười gắn dã dấp cứ việc để đội chấp pháp người lo lắng nắm giữ dựa vào tương tự đem đội chấp pháp người làm tức giận dù sao đội chấp pháp đại biểu ngọn lửa hừng hực thành từ trước đến giờ tự nhận hơn người một bậc một người trong đó nhất thời quát lên đừng vội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất luận nguyên do làm sao nếu dám đối với đội chấp pháp công kích liền muốn tiếp thu đội chấp pháp xử trí động thủ trước đem người này bắt giữ nếu như còn dám chống cự liền trực tiếp chu diện người này quát mang xong trực tiếp mệnh lệnh công kích còn lại bốn cái thiên cương cảnh không nói ra không giống ý kiến 50 mươi địa nguyên cảnh nhất thời đem vũ phong xuống lại trụ bằng hữu cùng đội chấp pháp đối phó đều không có kết quả tốt mọi người đều là thiên cương cảnh chúng ta 5 người đối với một mình ngươi ngươi còn muốn chống cự sao một cái khác thiên cương cảnh hờ hững nói hỏi hay là tính cách gây ra nhưng cách làm cùng phía trước một người cũng không có quá to lớn không giống năm mươi địa nguyên cảnh đem vũ phong xuống lại trụ chỉ là lo lắng thoát đi thật muốn động thủ bắt còn muốn năm cái thiên cương cảnh động thủ, muốn động thủ, liền đến đi. Vũ Phong lạnh nhạt nói, khoe miệng né qua một nụ cười trào phúng. đừng nói thật muốn đối chiến, Vũ Phong cũng không e ngại những người này, đem Long kỳ thả ra. Vũ Phong có thủ thắng tự tin, hơn nữa còn không cần giao chiến, Vũ Phong hồn độc tra xét bên trong, Đan sư công đoàn phó hội trưởng lão đầu đã tiến vào ngàn trượng trong phạm vi, chỉ cần mấy tức thời gian, liền có thể chạy tới tiểu viện. Động thủ, trước hết mệnh lệnh thiên cương cảnh chính là phát sinh công kích mệnh lệnh. Dừng tay, ai dám thủ? Vừa lúc đó, tiểu viện bên ngoài truyền đến một đạo quát chói tai, càng có một luồng ý thế áp sát. ha ha làm đến vẫn đúng là đúng lúc vũ phong trong lòng nợ nụ cười nếu như này lao đầu trễ tới rồi vũ phong liền muốn bị ép lên chiến đến lúc đó sự tình sẽ trở nên càng to lớn hơn giả như sự tình vượt qua không chế đối với mọi người đều không phải chuyện tốt phó hội trưởng vũ phong nhìn thấy này lao đầu đầu tiên liền ôm quyền thi lễ cung kính nói vũ phong gọi không phải phó hội trưởng mà là phó hội trưởng bởi vì này lao đầu tình phó cùng vũ phong giao dịch đan dược thì này lao đầu liền giới thiệu quá chính mình vũ phong đối với hắn không quá sâu hào cảm lúc đó còn ác thú vị nghĩ tới có như vậy một tính đời này cũng đừng tương đương chính hội trưởng Vũ Phong ôm quyền trao đồng thời, Vũ Phong đồng dạng chú ý tới, này lao đầu bên người ba cái lao đầu, tương tự sâu không lường được, khả năng tất cả đều là Chu Thiên Cảnh. Ha ha, nơi này là có chuyện gì? Một người trong đó lao đầu, có vẻ như vô ý hỏi, nhưng tựa như cười mà không phải cười nhìn phía Phó Hội trưởng. Hả? Vũ Phong trong lòng hơi động, từ quan sát kỹ này lao đầu, cũng không có phát hiện cái gì, này lao đầu trang phục trên không có đan sư công đoàn tiêu chí, tương tự không còn lại thế lực tiêu chí. đương nhiên, Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, Chu Thiên Cảnh lão quái cơ bản không bị tông môn ràng buộc, mặc dù là tông môn người. cũng không nhất định có thể từ trang phục nhìn ra. Vũ tiểu hữu, ngươi nói trước đi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phó sẽ mọc ra nói hỏi. Một mới vừa chứng thực lục cấp đan sư, dĩ nhiên để đội chấp pháp vây công, này sự tình không xử lý tốt, ảnh hưởng nhưng là to lớn, đặc biệt là bên người này mấy cái lão đầu, càng làm cho phó hội trưởng của mình. Phó hội trưởng, các vị tiền bối. Vũ phong chuẩn bị trở về đáp, nếu phát hiện mấy cái lão đầu cao thâm, Vũ phong đương nhiên sẽ không lơ là, lập tức chỉ về mạnh như nước. Đầu tiên giới thiệu, vị này chính là nhà ta trước mặt đệ tử duy nhất mạnh như nước. Như nước, còn không gặp quá các vị tiền bối. Vũ Phong đặc biệt cường điệu, Mạnh Như Nước là đệ tử duy nhất, Mạnh Như Nước đồng dạng cơ linh, lúc này học Vũ Phong dáng vẻ, ôn quyền quốc cung thi lễ, nói rằng: "Xin chào các vị tiền bối." Mạnh Như Nước chào xong, Vũ Phong mới mở miệng nói rằng: "Vũ Mộ mới tới ngọn lửa hừng hư thành, liền gặp phải cái này đúng khẩu vị Đỗ Nhi, vốn là là rất cao hứng. Bởi vì phải đi tới đan sư công đoàn, liền lấy ra 50000 kim phiếu, để này Đổ Nhi đi tìm một nơi ở. Liên bởi vì 50000 kim phiếu, cái kia năm cái gia hỏa, dĩ nhiên đem Đổ Nhi ta cho đến, cấp giật kim phiếu không nói, còn muốn thẩm vấn kim phiếu khởi nguồn, chuẩn bị đối với ta này dê béo động thủ. vấn theo ngọn lửa hừng hực thành quy củ, Vũ Mộ vô ý động thủ tự vệ, lại không đối với năm người này hạ sát thủ. Nhưng mà năm người này, dĩ nhiên cùng đội chấp pháp cấu kết, gọi tới đội chấp pháp người, không phân tốt xấu, liền muốn đem Vũ Mộ bắt. Vũ Phong tức giận có điều, thì có mặt sau xung đột. Vũ Phong nói ra tình huống, tương tự là tránh nặng tìm nhẹ, đương nhiên sẽ không nói mình, đối với đội chấp pháp người lãnh thủ, là cố ý trừng phạt trả thù. Là như vậy phải không? Phó hội trưởng tập trung năm cái thiên cương cảnh, lạnh lùng hỏi, sinh ra chuyện như vậy đoàn, ngọn lửa hừng hực thành vẫn đúng là đủ mất mặt, thành trì quy tắc duy trì, hàng đầu một cái chính là công chính. Này đội chấp pháp người dĩ nhiên cùng đoạt bảo người cấu kết then chốt là còn có người ngoài ở đây ngọn lửa hừng hực thành còn tưởng là thật mất mặt lại nghĩ tới hôm nay mới vừa chứng thực xong lục cấp bậc thầy luyện đan đột nhiên tao ngộ như vậy sự tình hữu tâm nhân sẽ nghĩ như thế nào đan sư công đoàn cứ việc siêu nhiên nhưng cũng không phải là không có đối đầu năm cái thiên cương cảnh người nhìn thấy đan sư công đoàn hội trưởng đến đây liền rõ ràng này sự tình rất lớn lại nghĩ tới phó hội trưởng đầu tiên hỏi do vũ phong thì càng là rõ ràng vấn đề trong đó nghĩ đến mới vừa phát sinh động thủ mệnh lệnh nhất thời liền mồ hôi lạnh ứa ra chỉ có thể cố nén lo lắng nói rằng chúng ta nhận được truyền tin đến đây, tình huống cụ thể còn không điều tra. Còn không điều tra tình huống, trước hết muốn động thủ chu diệt, quý thành này cách làm rất có uy thế à. Phó hội trưởng bên người một lão đầu, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. "Vũ Tiểu Hữu, việc này là ngọn lửa hừng hực thành thần tử, lão phu đại biểu ngọn lửa hừng hực thành đội chấp pháp, hướng về Vũ Tiểu Hữu xin lỗi." Phó hội trưởng đứng thẳng tại chỗ, nói ra xin lỗi đến, cứ việc không xin lỗi động tác, nhưng đã cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, này tính phó lão đầu, chính là Chu Thiên cảnh lão quái, hướng về Vũ Phong như vậy một thiên cương cảnh vãn bối xin lỗi, đúng là rất kinh ngạc sự tình. Đương nhiên Thay cái góc độ mà nói, Vũ Phong cùng phó lao đầu, tương tự là lục cấp bậc thầy luyện đan, ở đan sư giới thân phận địa vị là ở vào cùng một đẳng cấp. Hay là, nhân làm căn cơ không giống, phó hội trưởng địa vị càng cao hơn, lại có thêm đan sư công đoàn phó hội trưởng thân phận, phó hội trưởng địa vị còn muốn cao hơn một chút. Nhưng mà, rõ ràng Vũ Phong tình huống, liền rõ ràng Vũ Phong tiềm lực, này đồng dạng là vô hình địa vị. Phó hội trưởng nói thẳng kiếm, Vũ Phong vẫn là rất bất ngờ, hơi sững sờ sau khi, mau mau nói nói rằng, phó hội trưởng không nên chết sát văn bối, văn bối truyền tin là hướng về phó hội trưởng cầu cứu. Vũ Phong ngôn ngữ cho thấy chính mình không truy cứu ý kiến, chỉ cần không quan hệ tự thân, liền không quan hệ xử trí tình huống. Vũ Phong trong lòng rất rõ ràng, Phó Hội trưởng xin lỗi rất là hiếm thấy, thật phải bắt được việc này không tha, cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Vũ Phong càng không muốn tùy ý kết thù, nên cường thế thời điểm liền muốn cường thế, nên thoái nhượng thời điểm đồng dạng có thể nhượng nhịn. Ừm. Phó Hội trưởng khẽ gật đầu, lập tức nói rằng, nơi này sự tình, Lão Phu sẽ thông báo cho, phụ trách đội chấp pháp người đến xử trí, nhằm vào Vũ Tiểu hữu sự tình. Đan Sư Công đoàn đem phát biểu thành minh. cứ việc vũ tiểu hữu không phải đàn sư công đoàn người tương tự chịu đến đàn sư công đoàn bảo vệ văn bối cảm ơn tiền bối vũ phong lần thứ hai ôm quyền thi lễ lần này xưng hô tiền bối lại muốn so với xưng hô phó hội trưởng càng thêm thân cận một ít nói thật phó hội trưởng đưa ra bồi thường chính là vũ phong cần có một ô rủ làm việc càng nhanh và tiện một ít vũ tiểu hữu lao phu đao phách tiên đao tông trước mặt cho tông chủ rất tới mời vũ tiểu hữu đi tới đao tông làm khách đang lúc này lúc trước nói vị kia lao đầu mở miệng đối với vũ phong nói rằng lúc này nói xuất thân phân không phải ức hiếp ý tứ mà là biểu hiện ra coi trọng Hả? Vũ Phong lần thứ hai kinh ngạc, cứ việc lúc trước suy đoán, người này là Chu Thiên Cảnh lão quái, lại không nghĩ rằng là Đao Tông trước mặt cho tông chủ, còn thân hơn tự mời chính mình đi tới Đao Tông. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. Chương 629, lựa chọn khó khăn. 26. Quyền thứ nhất chương 629, lựa chọn khó khăn. Hộ Tống mà đến ba cái lao đầu, Đao Phách Thiên trước tiên nói ra mời, mà khác hai cái lao đầu nhất thời nóng ruột. tương tự nhanh chóng nói mời, một người trong đó lao đầu nói rằng, lao phu hỏa dương tử mời đại sư làm khách liệt dương phái, liệt dương phái toàn tông hoang nhen, lao đầu hào hồ vương, có một con liệt diễm hổ đồng bọn đến từ ngự thú núi, lần này đồng dạng mời đại sư đi tới ngự thú núi làm khách. người thứ ba lao đầu lập tức nói ra mời, cùng phó hội trưởng, Đao Phách Thiên hai người không giống, hỏa dương tử cùng hồ vương trực tiếp xưng to lớn sư, không cấm kỵ mời mục đích, càng xưng đại sư biểu hiện kinh ý, nhưng mà vũ phong trong lòng, Đao Phách Thiên cũng vẫn phong khoáng một ít, hay là vào trước là chủ ý nghĩ, Đao Phách Thiên trước tiên mời, càng nói châm chọc phó hội trưởng. rất nhiều chỗ dựa ý tứ đương nhiên vũ phong trong lòng càng tràn ngập ba người mời kinh ngạc chứng thực lục cấp đan sư trước đã nghĩ quá chứng thực thành công tình huống nghĩ tới sẽ đối mặt đại tông môn mời xác thực không nghĩ tới ở chứng thực thành công thủ nhận, nam vực ba đại tông môn thì có chu thiên cảnh lao quái tự mình trước tới mời khá là ba cái lao quái đối với đao Phách thiên có vào trước là chủ nhận thức vẫn tương đối tán thành vũ phong trong lòng rõ ràng hôm nay không này ba cái lao đầu đến đây đan sư công đoàn xử trí sẽ nhẹ hơn một chút mà đao phép thiên ngôn ngữ rõ ràng có kích tướng ý tứ lại nói mặt khác hai cái lao quái tương tự xưng to lân sư liệt dương phái biểu thị toàn tông hoan nghênh đây là rất cao thượng tính ý mà ngự thú núi hồ vương nói lên thân phận của chính mình thì cô ý nói rõ chính mình có một con liệt diễm hổ đồng bọn liền nhóm này bạn hai chữ vũ phong đối với hắn ấn tượng đồng giả tốt vũ phong trong lòng tương tự đem long kỳ làm đồng bọn liền nhân như vậy có hưởng để vũ phong sâu sắc thêm tán đồng đối mặt ba cái lao đầu mời chính là đối mặt ba đại tông môn vũ phong vẫn là rất khó khăn dù sao chỉ là mời làm khách chủ yếu là mời luyện đan vũ phong không từ chối ý nghĩ có thể lại không thể đồng thời đáp ứng vậy thì muốn làm ra lựa chọn. linh vũ nghịch thiên thủ phát linh vũ nghịch thiên sáu trăm kỳ thực vào lúc này kinh ngạc nhất người vẫn là vũ phong thu đệ tử tiểu cô nương mạnh như nước mặc dù không biết những này lao đầu cụ thể thân phận nhưng mà đem lao tông liệt dương phái ngựa thú núi những này tên tuổi bày ra đến nam vực người tu luyện liền không người nào không biết mà những này lao đầu dĩ nhiên xưng chính mình sư phụ vì là đại sư liền càng làm cho mạnh như nước kinh ngạc lập tức nghĩ tới đây 3 ngày đến đồn đại có người muốn chứng thực lục cấp đan sư mạnh như nước thì có chút suy đoán nhưng mà chứng thực thành công tin tức nương theo vũ phong thân phận truyền gia mạnh như nước còn không biết Mạnh như nước cứ việc trưởng thành sớm, đồng thời cực kỳ cơ linh, nhưng mà dù sao còn rất nhỏ, rất nhiều sự tình không nghĩ ra, kinh ngạc đồng thời rất mơ hồ. Vũ Phong chú ý tới mạnh như nước tình huống, nhưng không nói rõ ý nghĩ, chủ yếu là giam ba câu, không có cách nào nói rõ ràng. Mà trước mặt lựa chọn, càng làm cho Vũ Phong làm khó dễ. Chính mình mới vừa chứng thực lục cấp đan sư, vào lúc này mời, chính mình hoàn toàn từ chối, liền có vẻ không nể tình. Huống hồ chính mình, về phía trước đang cần vật tư, vốn là có ý lượn đan, ba đại tông môn vật tư dự trữ, có lượng lớn thứ tốt, nay đồng dạng là cơ hội của chính mình. trước mặt loại trường hợp đối với luyện đan mời chính mình liền nên đồng ý vũ phong thầm nghĩ luyện đan hay không lựa chọn này rất dễ dàng làm ra tự nhiên là muốn luyện đan nhưng mà đi tới nơi nào luyện đan đáp ứng ai mời này càng là làm khó dễ sự tình không có cách nào làm ra lựa chọn mà ba cái lao đầu chờ ở một bên vũ phong chỉ có thể nói nói ba vị tiền bối ưu ái thật là làm cho vãn bối thụ sùng nhược kinh nói vậy theo để ba vị tiền bối địa vị từ lâu làm thanh vãn bối thân phận vãn bối lần này là chạy nạn đến nam bực lần này chứng thực lục cấp đan sư chính là muốn tráng tăng thanh thế mà thôi, Văn Bối cấp giật mấy khối linh vật, đổi lấy đang thuật chuyển thừa, thực sự là trêu chọc hai cái, rất lớn đối đầu a. Chính là bởi vì chạy nạn mà đến, Văn Bối sẽ không có ở lâu Nam vực ý nghĩ. Vũ Phong không nói từ chối, nhưng là đem chính mình nỗi khổ tâm trong lòng nói rõ, trong lòng chuẩn bị lựa đàn, đây chính là muốn dương trước tiên ứng, muốn nên còn cự cách làm. Nếu như là như vậy, Vũ Phong miễn cưỡng lựa chọn, ở Nam vực lưu một quãng thời gian, liền rất cho ba đại tông môn mặt mũi, tự chủ chỗ trống sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, này cách làm cơ sở, là Vũ Phong nói thật tình, vẫn là người người đều biết thật tình. vũ phong đối mặt bốn cái lao quái nói ra càng có đội chấp pháp mọi người càng là nói ra linh vật hướng đi cùng luyện đan thuật khởi nguồn mơ hồ hiện ra sau lưng có một tôn lao quái tình huống vì vậy vũ phong cách làm cứ việc là rất ít vài câu nhưng là ngầm có ý kỳ phong đã nghe vũ phong ngôn ngữ vừa ra đao phách thiên liền nói nói rằng đại sư không nên lo lắng không phải là ngày trạch dịch ra sao dịch ra nếu như dám đến lao phu toàn bộ đánh trở lại đao phách thiên xưng hô tương tự từ nhỏ hiếu biến thành đại sư càng làm cho vũ phong thỏa mãn chính là đao phách thiên phong khoáng trong lời nói chỗ dựa ý vị mười phần ba vị tiến bối. Vạn Bối có tài cán gì? Quý Tam Tông là đại tông môn, nên có lục cấp luyện đan sư đi, Vạn Bối hậu tiến chưa học, có thể nào nên phải bà vị tiền bối ưu hái?" Vũ Phong lần thứ 2 nói hỏi, thật muốn làm ra lựa chọn trước, nhất định phải cẩn thận suy tư toàn diện. Linh Vũ Nịch thiên thủ phát linh vũ Nịch thiên 629. Đại sư còn không biết. Hồ Vương Nghi hoặc hỏi do, lập tức giải thích, Đông Huyền lục cấp bậc thầy luyện đan, tổng cộng liền mười mấy vị mà thôi, đan sư công đoàn liền chiếm cứ hơn nữa, còn lại ở bề ngoài biết đến, Liên Đông Hoa học viện có một vị, Thái Huyền môn có một vị, Thủy Vân cung có một vị. Thanh hư kiếm tông tối tuổi trẻ lục cấp đại sư, nhưng đến mấy năm không xuất hiện, mọi người đều hoài nghi gặp bất trắc. Đương nhiên, hiện tại toàn Đông Huyền, tối tuổi trẻ lục cấp đại sư chính là Vũ Tiểu Hữu. Mặc dù Lăng đại sư còn ở, tương tự không có cách nào cùng Tiểu Hữu so với. Hồ Vương nói phong xoay một cái nói rằng, vượt qua chính mình sư phụ là rất làm người ta cao hứng, nhưng để ngoại nhân nói đi ra, Vũ Phong trong lòng rất không cao hứng. Hỗ hổ Vũ Phong luyện đan thuật là dựa vào vạn thánh đỉnh rối cũng không truyền thừa sư phụ luyện đan thuật, Vũ Phong vốn là thẹn trong lòng. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng, Vũ Phong chút nào không biểu hiện ra, chỉ là trong miệng nói rằng Hậu Vương tiền bối quá khen. Văn bối là hậu tiến chưa học, bất kể là luyện đan chi thuật, vẫn là luyện đan kinh nghiệm, đều không có cách nào cùng luyện đan giới các vị tiền bối môn so với. Nam vực ba đại tông môn cũng không có lục cấp bậc thầy luyện đan, chính mình đi tới luyện đan, tất có thể thu hoạch lượng lớn chỗ tốt. Chính mình không cần muốn ngoài ngạch thủ lao, cứ dựa theo ba phó dược liệu thành đan, để ba đại tông môn móc ra gốc gác, chính mình thu hoạch liền cực kỳ to lớn. Có điều, đừng nói ba đại tông môn có thể hay không móc ra gốc gác, mặc dù là móc ra gốc gác, chính mình còn không thời gian luyện chế. Mà ngoài ngạch thủ lao, chính mình nhất định phải theo để quy củ thu lấy. quá mức đặc thù trái lại không được vũ phong thầm nghĩ có ý nghĩ như thế ở lại nam vực luyện đan là tất nhiên lựa chọn nhưng đến tột cùng đi nơi nào luyện đan thật sự rất khó quyết định vũ phong thầm nghĩ ngọn lửa hừng hực thành do tứ đại công đoàn chủ đạo xem như là một chỗ thật địa phương nhưng mà đồng dạng nhân siêu nhiên còn lại tông môn đều có thể tìm đến chính mình có thể không thời gian chậm rãi luyện đan mặt khác ba đại tông môn đi tới một nhà trong đó sẽ đắc tội mặt khác hai nhà ngược lại là chính mình an toàn có đan sư công đoàn phó hội trưởng cùng mấy vị lao quái ở đây bất luận đi tới cái kia một nhà đều không dám trong bóng tối mưu hại cơ bản không cần lo lắng Tình huống như vậy, mình lựa chọn đi tới một nhà, tương tự đáp ứng mặt khác hai nhà, trợ giúp luyện chế đang dược, hay là liền sẽ khá hơn một chút. Vũ Phong thẩm nghĩ, lập tức quyết nghị hạ xuống, liền như vậy kéo dài thời gian, cũng không phải tốt cách làm. Vì vậy, Vũ Phong hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng nói rằng, ba vị tiền bối ưu ái, văn bối tự nhiên không có cách nào từ chối, nhưng mà văn bối liền một người, không có cách nào đáp ứng đi tới ba vị tiền bối tông môn. Đao tiền bối trước hết đưa ra, văn bối có ý định đi tới Đao Tông. Đại sư, Đao Tông có cái gì tốt? Chúng ta liệt dương phái, luyện đan địa hỏa rất tốt, càng thích hợp đại sư luyện đan. hòa dương tử nghe vậy xuất sáng mau mau nói nói rằng chính là đại sư đao tông có cái gì tốt một quần dã nhân tông môn chỉ có thể lấy đao chém lung tung chúng ta ngự thủ núi linh nguyên tố cân đối càng là phong cảnh tươi đẹp còn có chân cầm dị thú hồ vương đồng dạng mau mau nói rằng rất là lo lắng vũ phong đi tới đao tông hai người các ngươi lao quái đại sư quyết ý đi đao tông các ngươi có ý kiến gì đừng vội ăn nói linh tinh quay dày đại sư phán đoán đao phách thiên quát lớn đạo vốn là vũ phong nói ra đao tông đao Phách thiên rất là cao hứng lập tức đã nghe hai cái lao đầu nói ra phá ngôn ngữ nhất thời tức giận mà xuất sáng cái gì quyết ý? Đại sư nói chính là có ý định, vẻn vẹn có ý định mà thôi. Đó là đại sư không biết ngự thú núi được. Hồ vương người ngôn ngữ, để đao phách thiên đánh gãy, tương tự nói quá lớn, hoàn toàn không. Cô Chu Thiên Cảnh uy nghi, Vũ Phong thấy này Hồ vương, dĩ nhiên chơi lên xuyên chữ game, trong lòng buồn cười đồng thời, tương tự cảm thấy ba người lưu ý. Vũ Phong rất là rõ ràng, thật nếu để cho ba người tranh chấp, nếu như tranh ra hỏa khí mà kết toán, sẽ càng thêm khó chọn chọn. Mau mau nói với đủ, ba vị tiền bối, trước tiên xin đừng nên tranh chấp. Van đối liền một thân một người, xác thực không có cách nào đi ba cái địa phương. Ba vị tiền bối coi trọng. Ba vị tiền bối mời, văn bối đồng dạng rõ ràng, văn bối có ý định đi Đao Tông, tương tự đồng ý vì là mọi người luyện đan. Mặc dù văn bối đi tới Đao Tông, Hổ Vương tiền bối cùng hỏa Dương Tử tiền bối, tương tự có thể đến Đao Tông để văn bối luyện đan. Vũ Phong lần này, xem như là hoàn toàn nói ra ý nghĩ của chính mình. Đại sư, chúng ta Đao Tông, lục cấp dược liệu dự trữ vẫn có một ít, đầy đủ để đại sư luyện chế. Đao Phách Thiên nói nói rằng, từ Đao Tông lợi ích góc độ, vì là Tam Tông luyện chế đan dược, tự nhiên không chỉ là Đao Tông luyện chế tốt. Đao La Quái, ngươi muốn như thế nào? Đại sư đáp ứng luyện đan, ngươi còn có ý kiến gì không? Đao Phách Thiên cách làm, nhất thời dứt lấy hai người khác bất mãn, Hỏa Dương từ lúc này liền muốn hỏi. Hồ Vương lập tức nói rằng, Đao Phách Thiên, đại sư là toàn đông huyền, không phải ngươi Đao Tông. Đại sư đồng ý đi các ngươi Đao Tông, chính là các ngươi Đao Tông vinh hạnh, ngươi còn có thể chi phối đại sư sắp xếp. Hồ Vương trong lời nói, rõ ràng có ý khích bác, có thể thấy được ba người đều không phải đơn giản mặt hàng, Vũ Phong nhất thời phát hiện, không có đủ thực lực, chỉ là dựa vào luyện đan tài nghệ, bước lên Chu Thiên cảnh lao quái, trung quy là gốc gác không đủ a. Thấy tình huống như vậy, Vũ Phong đơn giản không nói nữa, thẳng thắn để ba cái lao quái tranh chấp, trước tiên tranh ra cái thắng bại lại nói. chương 630, tiêu căng sắp xếp. 26. Quyền thứ nhất chương 630, tiêu căng sắp xếp. Kỳ thực, nam vực ba đại tông môn tranh chiến, tương tự nhân vật tư tranh cướp, mà không phải không có cách nào tan ra ân oán. Trước mặt tranh chấp, đều muốn đem bậc thầy luyện đan, mời được chính mình tông môn, tương tự chính là như vậy tranh cướp. Khan hiếm kỹ pháp sư, ở một số lao quái trong mắt, tương tự mà khi một loại vật tư, khiến người ta như vậy rằng co, sự lựa chọn của chính mình quyền rất yếu, Vũ Phong cảm giác rất khó chịu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng mà, nếu quyền lựa chọn rất yếu, thì càng là không có cách nào từ chối. cứ việc tương đương khó chịu, tương tự không có cách nào chống cự. duy trì như vậy tình cảnh, còn có thể duy trì đan sư địa vị. nếu như muốn hoàn toàn từ chối, cũng chỉ có thể đưa tới cường thế sắp xếp, tương tự không từ chối chỗ trống, càng không có lựa chọn không gian. vũ phong không nhân ba cái lão quái, làm được cung kính mà là lối, rất rõ ràng trong đó liên quan. vì vậy thăm dò nói ra lựa chọn, liền để ba cái lão quái chính mình tranh chấp. mặc dù không có cách nào đến đau tông, chính mình chỉ tiêu căng hơn làm khách, liền không cần lo lắng an toàn. hướng hồ có đan sư công đoàn lão quái, còn có đội chấp pháp lượng lớn người, bất luận chính mình đi chỗ đó một nhà. đều có thể rất nhanh đối ngoại chuyển ra tin tức mặc dù chính mình không muốn kiêu căng tương tự không có cách nào làm được bí ẩn vũ phong thầm nghĩ ba cái lao quái tranh chấp chủ nếu để cho luyện đan mà luyện đan quyết không phải mật luyện vũ phong không quá to lớn ý kiến vũ phong chủ yếu ý nghĩ bên trong vẫn là bảo đảm an toàn của mình ba cái lao quái tranh chấp đồng thời vũ phong nhìn phía phó hội trưởng cùng đội chấp pháp người trong lòng nhất thời hơi động thầm nghĩ đối với làm các đội chấp pháp đã sớm làm ra xử phạt thiên cương cảnh xuất lĩnh đội chấp pháp chỉ là đứng ngọn lửa hực thành một bên theo để nói như vậy Tiên cương cảnh xuất lĩnh đội chấp pháp liền hoàn toàn không làm sai, chính mình đối với đội chấp pháp công kích, đội chấp pháp làm như vậy chính là rất bình thường sự tình. Chính mình cách làm, truyền tin phó hội trưởng đến đây chính là giải quyết sự tình. Nhưng mà, hộ thống mà đến, có ba đại tông môn ba đại lão quái, đao phách thiên càng có tạo áp lực. Bất luận phó hội trưởng xử trí làm sao, tóm lại hiểu ý bất mãn, mà thiên cương cảnh xuất lĩnh đội chấp pháp, đồng dạng sẽ đối với mình có ý nghĩ. Linh vũ nghịch thiên thủ phát linh vũ nghịch thiên 630 tình huống như vậy. Quyết cũng không mình muốn, nhất định phải tìm chút sự tỉnh, điều hòa cùng đội chấp pháp quan hệ, càng muốn xoay chuyển phó hội trưởng ý nghĩ. Vũ Phong thầm nghĩ, Vũ Phong suy tư đồng thời, ba đại tông môn ba cái lão quái cơ bản tranh ra kết quả. Đao Tông có Vũ Phong lựa chọn ưu thế, Đao Phách Thiên tranh chấp rất cường thế. Hòa Dương Tử cùng Hồ Vương, hai người bên nào cũng cho là mình phải phản đối Đao Phách Thiên thời điểm, cũng không có đoàn kết nhất trí. Cuối cùng ba người đạt thành thỏa thuận, để Vũ Phong theo Đao Phách Thiên đi tới Đao Tông sắp xếp, mà luyện đan thời gian, tam tông môn nhất định phải bằng nhau. Mà vào lúc này, ba người tranh nơi kết quả. mới chú ý tới vũ phong, đao phách thiên mở miệng nói rằng, xin mời đại sư đi tới đào tông, chính là không biết đại sư, lần này có thời gian bao lâu luyện đan. văn bối cảm ơn ba vị tiền bối ưu ái, văn bối từ lâu đã nói, không có cách nào ở nam vực ở lâu, nhưng mà ba vị tiền bối thịnh tình không thể chối từ, văn bối trước hết quyết định lưu nửa năm, mỗi năm ngày luyện một lò đang đan dược, mỗi tháng luyện chế 6 lô, nửa năm luyện chế 36 mươi sáu lô đan dược. vũ phong nói thẳng ra, nay sự tình vẫn là nói rõ ràng được, nếu như đến lúc đó tam tông môn kéo dài, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ cách. ba cái lao cái liếc nhau một cái, đều yên lặng gật đầu. 36 lô đang luyện dược, mỗi cái tông môn 12 lô, xem như là tốt hơn. Mặc dù là ba đại tông môn, không có lục cấp bậc thầy luyện đan, nhưng mà thường xuyên đến đan sư công sẽ luyện đan, chân chính dược liệu dự trữ, tương tự cực kỳ có hạn. Huống hồ trước mặt còn không biết vũ phong, luyện đan cụ thể phẩm chất, hay là căn bản luyện không tới 36 lô. Ba người liếc nhau một cái, Đao Phách Thiên liền lần thứ hai hỏi, nếu như vậy, không biết đại sư khi nào đi tới Đao Tông. Vạn Bối vốn là vô sự, bất cứ lúc nào đều có thể đi tới, nhưng mà Vạn Bối mới vừa thu đồ đệ, còn không hành chính thức bái sư chi lễ. nơi này có đan sư công đoàn phó hội trưởng, còn có ba đại tông môn ba vị tiền bối, nhà ta liền yêu xin mời mọi người chứng kiến, để đệ tử chính thức hành xong lễ bái sư làm sao? Vũ Phong nói hỏi, đại sư thu đồ đệ, chính là một việc lớn, chúng ta thì sẽ chờ đợi, đại sư có yêu cầu gì, cứ việc nói đi ra chính là. Đao Phách Thiên nói rằng, nhân Vũ Phong đi tới lao tông, ba cái lao quái bên trong, liền lấy Đao Phách Thiên làm chủ. Như vậy sự tình, mấy cái lao đầu đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng mà mấy cái lao đầu trong lòng, tương tự rất là kỳ quái, mọi người đều chu thiên cảnh, mạnh như nước chỉ sơ vũ cảnh, rất dễ dàng liền tra xét thi tư Vũ Phong thu mạnh như nước làm đồ đệ, mấy cái lao quái đều rất tò mò. Cảm ơn các vị tiền bối. Vũ Phong đầu tiên là ôn quyền thi lễ, lập tức đối phó hội trưởng nói rằng, ván bối cùng đệ tử thầy trò chi duyên, chính là lần này đến công đoàn chứng thực đan sư. Lần này thu đồ đệ nghi thức, kính xin phó hội trưởng chủ trì. Ha ha, Vũ tiểu hữu có yêu cầu như thế, Lão Phu tự nhiên tình nguyện cực điểm. Phó lao đầu cười nhạt nói rằng, Vũ Phong mời kỳ chủ nắm thu đồ đệ nghi thức, chính là rất có mặt mũi sự tình. Dù sao bốn cái Chu Thiên lao quái, Vũ Phong chính là mời một trong số đó cái. Hơn nữa đều là lục cấp đan sư, Phó Lão đầu đồng dạng không muốn kết toán. Vũ Phong ý nghĩ, phó lao đầu đồng dạng rõ ràng, tự nhiên đồng ý làm như vậy. Văn bối cảm ơn phó hội trưởng. Vũ Phong lần thứ hai ôm quyền thi lễ, lập tức đối với đội chấp pháp, năm cái thiên cương cảnh người nói rằng, ở này ngọn lửa hừng hực thành, nhà ta là ngoại lai người, thật muốn tổ chức thu đồ đệ nghi thức, còn thật không, có sân bãi. Linh Vũ nghịch thiên thủ phát linh vũ nghịch thiên 630. Khu nhà nhỏ này bên trong, mọi người tới nơi này gặp nhau, chính là một loại duyên phận, nhà ta liền ở ngay đây thu đồ đệ. Nhưng mà nơi này điều kiện đơn sơ, nhà ta không nhân thủ sắp xếp, kính xin ba vị đội trưởng sắp xếp mấy người hỗ trợ mua chút vật phẩm bố trí lại nghi thức sân bãi đại sư có yêu cầu chúng ta tự nhiên tình nguyện ra sức năm cái thiên cương cảnh đội trưởng nhất thời ôn quyền nói rằng vũ phong là lục cấp bậc thầy luyện đan năm người đồng dạng không muốn đắc tội lúc trước ân đoán nếu như không có hóa giải tự nhiên không phải chuyện tốt nhưng mà lúc trước ân đoán cũng không phải là cái gì đại ân đoán nếu như mọi người có điều hỏi ân đoán khả năng lớn lên mà vũ phong có ý định hóa giải xin nhờ hỗ trợ sự tình, chính là hóa giải ân đoán cầu nối được nhà ta trước hết cảm ơn các vị vũ phong lần thứ hai quyền. rất nhiều thi lễ mận ân cựu ý tứ năm cái thiên cương cảnh đội trưởng tương tự ông quyền đáp lễ lập tức thuận thế nói rằng vũ đại sư thu đồ đệ nghi thức có chút thế nào cần cứ việc nói đi ra chúng ta liền phái người sắp xếp không đặc biệt yêu cầu liền theo bình thường nghi thức bái sư sắp xếp lại thêm bái đan sư nghi thức liền có thể mà có tại chỗ các vị chứng kiến liền không cần mời những người còn lại xem lễ vũ phong nói nói rằng để những người này sắp xếp có vẻ như là phiền phức những người này kỳ thực là đưa ra ân tình lúc cấp bậc thầy luyện đan ân tình nhưng là không dễ như vậy thu được Vũ Phong tin tưởng cách làm như thế, có thể tan ra lúc trước cái kia không phải ân đoán đơn đoán. Vũ Tiểu Hữu, ngươi nhưng là lục cấp bậc thầy luyện đan, thu đồ đệ sự tình có thể nào tùy tiện? Sân bãi yêu cầu, không cần quá mức hoa mỹ, nhưng mà xem lễ người, nhất định phải mời đủ phân lượng. Vậy thì do lão phu sắp xếp, lão phu truyền tin đi ra ngoài, chỉ ít gọi tới tứ đại công đoàn, các tới một người phó hội trưởng cấp bậc nhân vật, lại đem đội chấp pháp tổng đội trưởng gọi tới. Phó sẽ mọc ra nói nói rằng, mơ hồ khiêu khích nhìn phía, đao phách thiên chở ba cái lão đầu, ý chỉ ba người còn chưa đủ phân lượng. Xem lễ người chính là chứng kiến người, bình thường cùng chủ nhân so với, thân phận hoặc là cao một chút, hoặc là sẽ cùng ngang phân. Phó lao đầu ngôn ngữ, tự nhiên là cố ý sỉ nhục, đao phách thiên ba cái lao đầu, đặc biệt là nhằm vào đao phách thiên, lúc trước đao phách thiên tạo áp lực, tất nhiên để cho khó chịu trong lòng. Vũ Phong nghe vậy, chỉ có thể âm thầm cười khổ, này mấy cái lao đầu, còn muốn đấu khí một hồi, Vũ Phong có thể không cắm vào đi ý nghĩ, âm thầm suy tư nói, chính mình sẽ theo liền giáng vạn, vốn là chuẩn bị tiêu căng luyện đan, hiện tại liền sớm tiêu căng sắp xếp lễ bái sư. Năm cái thiên cương cảnh nhanh chóng sắp xếp đội chấp pháp người ra ngoài mua cần vật phẩm mấy người phụ trách thu thập tiểu viện để vũ phong đánh cho tàn phế ngũ cái đại hán cùng thông đồng làm bậy hai tiểu đội đội chấp pháp tương tự trực tiếp dọn dẹp ra đi đội chấp pháp hiệu suất rất cao bên trong tiểu viện rất nhanh sẽ hoàn toàn biến dạng mà phó lao đầu thì lại lấy ra truyền tin phủ truyền tin ra đi mời người xem lễ trong nháy mắt rất là náo nhiệt Đao Phách Thiên ba người gặp phải phó lao đầu xỉ nhục nhưng không có cách nào gọi người dù sao tam tông môn người ở ngọn lửa hừng hực thành liền thân phận ba người cao nhất không thể gọi thân phận càng thấp hơn người đến mà tông môn cách khá xa không phải trong thời gian ngắn có thể tới rồi như nước sau đó có cái kêu phó hội trưởng chủ trì ngươi liền theo yêu cầu hành lễ chính là sấn nhàn rỗi thời gian vũ phong đối với mạnh như nước nói rằng lúc trước như nước ngươi dập đầu thì sư phụ liền coi ngươi là đồ đệ hiện tại lễ bài sư chủ yếu là đối ngoại nghi thức ngươi không cần quá xuất sáng ta nghe sư phụ mạnh quy một chương 628, trăm hai mươi đao tông mời. quyền thứ nhất chương 628, trăm hai mươi đao tông mời. nếu tất cả đều là một nhóm trung quy phải trả giá chút đánh đổi truyền tin làm an bài xong vũ phong còn muốn lại cường thế một hồi không đợi lý đội trưởng chờ người xuất kích liền chủ động khiêu thương mà ra Ấm, ẩm ẩm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 mạnh như nước trào xong vũ phong mới mở miệng nói rằng vũ mộ mới tới ngọn lửa hừng hực thành liền gặp phải cái này đúng khẩu vị đồ nhi vốn là là rất cao hứng bởi vì phải đi tới đan sư công đoàn liền lấy ra 50.000 kim phiếu để này đồ nhi đi tìm một nơi ở liền bởi vì 50.000 kim phiếu cái kia năm cái ra hỏa dĩ nhiên đem đồ nhi ta tròi đến cấp giật kim phiếu không nói còn muốn thẩm vấn kim phiếu khởi nguồn chuẩn bị đối với ta này dê béo động thủ vâng theo ngọn lửa hừng hực thành quy củ vũ mộ vô ý động thủ tự vệ lại không đối với năm người này hạ sát thủ nhưng mà năm người này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 như nước, sau đó có cái kia phó hội trưởng chủ trì, ngươi liền theo yêu cầu hành lễ chính là. Sấn nhàn dỗi thời gian, Vũ Phong đối với Mạnh Như Nước nói rằng, lúc trước như nước ngươi dập đầu thì, sư phụ liền coi ngươi là đồ đệ, hiện tại lễ bài sư, chủ yếu là đối ngoại nghi thức, ngươi không cần quá sốt sáng. Ta nghe sư phụ. Mạnh Như Nước nói rằng, kỳ thực còn rất là căng thẳng, đồng thời cực kỳ mê man. Suy tư một chút, Mạnh Như Nước nói hỏi, sư phụ, ngươi là lục cấp bậc thầy luyện đan sao? Ngươi sẽ dạy ta luyện đan sao? Mạnh Như Nước cứ việc mê man, nhưng mà vốn là cơ linh, lúc trước nghe mấy người trò chuyện, vẫn là nghe hiểu một ít tình huống. vũ phong nghe vậy gật đầu nói sư phụ thu ngươi làm đồ đệ tự nhiên sẽ dạy ngươi luyện đan có điều ngươi bây giờ còn nhỏ đường phải đi còn rất dài nhất định phải chậm rãi đặt vương cơ sở ta nghe sư phụ mạnh như nước lần thứ hai nói rằng nhằm vào vũ phong sắp xếp chính mơ hồ mạnh như nước chỉ có thể như vậy trả lời cứ việc mạnh như nước trưởng thành sớm có thể trung uy vẫn là hiếu nên có hiếu tâm tính thoáng qua liền hỏi sư phụ ta nghe nói luyện đan sư rất lợi hại người tu luyện rất tôn kính luyện đan sư luyện đan sư luyện chế đan dược có thể trợ giúp rất nhanh tu luyện mạnh như nước một mạch hỏi ra mấy vấn đề vũ phong vẫn đúng là không tốt trả lời. Dù sao cũng là chính mình đệ tử, muốn tránh khỏi có sai lầm nhận thức, không thể đơn giản trả lời, cố mà nói rằng bất kỳ sự tình đều muốn tùy theo từng người, như nước ngươi đừng nghe người khác nói, sư phụ sẽ cố gắng dạy ngươi. Ừm. Mạnh như nước rất là ngoan ngoãn gật đầu. Vũ Phong phát hiện lúc này Mạnh Như Nước so với cái kia trưởng thành sớm hiểu chuyện Mạnh Như Nước càng phù hợp tuổi tác tính cách. Đang lúc này Vũ Phong ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới, nhân phát hiện vài cô khí thế, hẳn là phó lao đầu gọi tới người, cũng sắp muốn chạy tới tiểu viện. Từ khí thế động tĩnh có thể sát, người đến tất cả đều là Chu Thiên Cảnh. Vũ Phong âm thầm cả kinh nói. Phó Lao Đầu cũng thật là có mặt mũi, lần này sắp xếp thật sự rất kiêu ngạo. Quy một chương 631, đi tới Lao Tông. Chương 631, đi tới Lao Tông. 26. Quyền thứ nhất chương 631, đi tới Lao Tông. Vũ Phong cho rằng Kiêu Căng, chủ yếu nhằm vào tình cảnh mà nói, thật muốn so với sự kiện lớn, tình huống như vậy, chưa chắc có cao bao nhiêu điều. Chu Thiên Cảnh Lão Quái đến đây, bất luận thế nào Kiêu Căng, tương tự giới hạn phạm vi nhỏ mà thôi. Kỳ thực, Vũ Phong còn không nghĩ rõ ràng, đến đây Chu Thiên Cảnh Lão Quái. Mặc dù hơn nửa nhân phó lao đầu mà đến, tương tự có non nửa nhân bản thân, lục cấp bậc thầy luyện đan tử. Vũ Phong dù sao mới vừa chứng thực xong, đối với lục cấp bậc thầy luyện đan, cụ thể thân phận cùng danh vọng, vẫn không có chuẩn xác nhận thức. Như Vũ Phong như vậy, thiên cương cảnh lục cấp bậc thầy luyện đan, thân phận không chu thiên cảnh lục cấp đại sư cao. Nhưng mà thiên cương cảnh lục cấp đại sư, tiềm năng còn phải mạnh hơn một chút, tuổi trẻ liền ý vị thiên tư, tuổi trẻ liền ý vị hy vọng. Nhằm vào như vậy đại sư, có cơ hội giao du người, quyết không lo lắng lãng phí thời gian, tự nhiên sẽ đến đây cổ động. Đương nhiên, thiên tư cùng hy vọng, lại con nhằm vào giao hảo người. nếu như vốn là trở mặt thấy đối đầu như vậy thiên tư tất nhiên sẽ tăng mạnh đả kích ở hy vọng còn chưa tới đến trước liền muốn hoàn toàn bốc chết vũ phong chứng thực lục cấp đan sư hy vọng gia tăng chính mình danh vọng tiến tới thoát khỏi một chút phiền thoái tương tự sẽ mang đến một chút phiền thoái cũng may vũ phong ý nghĩ không hoàn toàn ký hy vọng chỉ cần bên ngoài đại lục soát được nhất định hạn chế vũ phong liền rất hài lòng trong bóng tối nguy cơ căn bản không có cách nào tiêu trừ đối đầu chỉ có thể nhân danh vọng nhân tiềm năng mà tăng mạnh ám sát bên ngoài tứ vô kỳ đạn vũ phong độc lai độc vãng cũng vẫn càng thêm lo lắng mà trong bóng tối đối sách tên bản lén. Trung quy có rất lớn hạn chế, chỉ cần phòng bị thật, tương tự không cần e ngại. Thường nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đó là có đủ thực lực đi tránh né cấp trắng trợn. Nếu như không tránh né minh thương thực lực, ngược lại ám tiễn càng dễ dàng đối phó. đương nhiên, muốn tránh né ám tiễn, nhất định phải thời khắc duy trì cẩn thận, bằng không một khi sai lầm, sẽ đánh mất tính mạng. Vũ Phong không sợ ám tiễn, ngược lại lo lắng cấp trắng trợn, chủ yếu còn nhân bản thân giá trị, bất kể là mấy khối đỉnh cấp linh vật, vẫn là luyện đan thuật truyền thừa, tương tự rất hấp dẫn người ta, vượt qua đối với hắn chu diệt. Vì vậy, tình huống như vậy ám tiễn cũng sẽ không một đòn chí mạng. chủ yếu muốn đem khống chế đem bắt sống thẩm vấn so với mà nói bên ngoài tứ vô kỵ đạn trực tiếp mà đến giao chiến vũ phong căn bản không tư bản nên chiến đúng là trong bóng tối quy mô nhỏ công kích mặc dù thiên cương cảnh định phong đứng ra vũ phong đồng dạng có cơ hội chạy trốn lại không nói liên lụy ảnh hưởng vũ phong cách làm tựa hồ lỗ mãng kỳ thực đã sớm suy tư toàn diện phân tích rõ ràng trong đó lợi và hại tự nhiên sẽ có tương quan cảnh giác lại nói cũ nát bên trong khu nhà nhỏ cứ việc mấy vị chu thiên lão quái đến đây hơn nữa vẫn là rất người có thân phận tứ đại công đoàn người Mười đại tông môn người, mặc dù là Chu Thiên lão quái bên trong, tương tự rất có có thân phận. Nhưng Vũ Phong trừ trước hết kinh ngạc ở ngoài, biểu hiện cực kỳ hờ hững, mặc dù là giả ra đến, tương tự có vẻ khá cao thông, hoàn toàn không sợ giáng dấp, như vậy tự nhiên để các vị lão quái lần thứ hai đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Vũ Phong hiển lộ hết đại sư phong độ, đồng thời đùa bỡn lòng người, cố ý bán ra ân tình. Xin mời đội chấp pháp trợ giúp, hóa giải lúc trước không vui. Đội chấp pháp người, tương tự rất thức thời vụ, nhanh chóng chuẩn bị nghi thức bái sư. Chờ xem lễ Chu Thiên lão quái đến đây, nghi thức bái sư chuẩn bị, cơ bản đã hoàn thành, trực tiếp liền bắt đầu bái sư. lần này bái sư so với trước một lần thử thách mạnh như nước thời điểm để cho tùy tiện khái mấy cái đầu muốn càng thêm trang nghiêm nghiêm túc có vẻ đặc biệt thần thánh đương nhiên nay còn nhiều thiệt thòi mấy cái chu thiên láo quái chấn tràng, rất dễ dàng hiện ra như vậy bầu không khí toàn bộ nghi thức bái sư tiến hành đến đặc biệt thuận lợi vũ phong biểu hiện rất hờ hững có vẻ rất cao thâm mà thu đến giai đồ mạnh như nước thì lại như trong ngậu xác thực bái một mạnh mẽ sư phụ đối với mạnh như nước tới nói quả thực dường như nằm mơ như thế lần đầu gặp lại thời điểm mạnh như nước gọi vũ phong tiền bối thỉnh cầu vì là vũ phong dẫn đường khi đó mạnh như nước từ vũ phong tuổi trẻ dung mạo bên trong cũng không biết vũ phong mạnh mẽ mạnh như nước ý nghĩ bên trong mặc dù là có một linh vũ cảnh thậm chí là chân vũ cảnh đồng ý thu làm đồ đệ chính là chuyện rất may mắn nhưng mà này liên tục biến cố mấy chu thiên láo quái xuất hiện đối với mạnh như nước mà nói quả thực là nhân vật trong truyền thuyết mà những nhân vật này dĩ nhiên nhân chính mình sư phụ mà đến quả thực là không pháp tưởng tin mặc dù mạnh như nước còn không biết vũ phong chuẩn xác tình huống tương tự có thể rõ ràng vũ phong quyết không tầm thường người có thể bái sư người như vậy quả thực là thiên hàng may mắn để chót như thân ở mộng cảnh như thế Nghi thức bái sư rất thuận lợi, làm nghi thức bái sư sau khi kết thúc, chúng chu thiên cảnh lão quái có ý định cùng Vũ Phong kéo chắp đối. Nhưng mà Đao Tông Đao Phệ Thiên thì lại giành nói trước, Vũ đại sư đồng ý, đi tới Đao Tông Luyện Đan, nhân thời gian cấp bách, liền không chiêu đãi mọi người, tương lai có cơ hội tái tụ. Đao lão quái, ngươi này có thể không điệu đạo a? Sau đó một lão quái, xuất từ phủ sư công đoàn, mau mau nói nói rằng, phủ truyện sư cùng Luyện Đan sư cũng không có trực tiếp liên hệ, phủ truyện sư đồng dạng cần năng cứ việc từng người có giao hảo Luyện Đan sư, ai có thể gọi Vũ Phong tuổi trẻ đây, mà các vị lão quái đều có văn đối. Vũ Phong liền rất trị lôi kéo. Nhằm vào tình huống như vậy, chỉ cần không không qua được tù hận, cơ bản sẽ chọn giao hảo, có lôi kéo giao tình cơ hội, tự nhiên không muốn uổng phí bỏ qua. Nhưng mà lúc này, Hỏa Dương Tử cùng Hồ Vương hoàn toàn đứng Đao Phách Thiên một bên, thật vất vả mời đến một vị đại sư, ba người tự nhiên không nghĩ ra sai lầm, Hỏa Dương Tử nói nói rằng, Vũ đại sư thời gian đã sớm sắp xếp thỏa đáng, không thời gian lâu dài lưu, mọi người rảnh rỗi lại liên lạc. Đối với, Trương Lão Đầu, ngươi muốn tới chúng ta Tông làm khách, đau Tông Đồng Dạng nâng tông hoang Phách Thiên đồng dạng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp liền mời phụ sư công đoàn lão quái, đi tới Tông làm khách. một lục cấp phụ truyện đại sư đi tới đao tông tự nhiên là chuyện tốt mặc dù trương lão quái từ chối đao phách thiên mời tương tự hóa giải đối với vũ phong giữ lại những này lão quái nhìn như tùy ý lô mãng nhưng mà những câu đều có thâm ý a vũ phong âm thầm thở dài lập tức suy tư nói đao phách thiên cấp bách mặt khác hai tông lào hắn giận cùng đao phách thiên thống nhất rõ ràng muốn nghiền ép chính mình liền những này hứa thời gian liền muốn tranh cướp một phen chính mình đi tới đao tông lựa chọn làm thật không biết chính xác hay không hy vọng không thoát cách mình khống chế đi vũ phong thẩm nghĩ tùy ý mấy cái lão quái cái cỏ, cũng không có nói chen vào đi vào cứ việc cảnh tượng như vậy Vũ Phong dựa vào lục cấp đại sư thân phận, hoàn toàn có nói chen vào tư cách. Nhưng mà đối mặt lao quái, toàn bộ chính là Chu Thiên Cảnh, cao hơn Vũ Phong một đại cảnh giới, chính là Đông Huyền đứng đầu nhất người. Tương tự có đại sư thân phận, tình huống như vậy, Vũ Phong rất có tự mình biết mình, tận lực duy trì vãn bối tư thái. Đan sư công đoàn phó hội trưởng, lần này cũng không tham dự tranh luận, chính là đao phách thiên ba người, cùng với dư mấy cái lao quái, tranh luận Vũ Phong đi ở thời gian. Kỳ thực, từ mấy người trong lời nói, Vũ Phong có thể rõ ràng nghe ra, trừ đao phách thiên ba người ở ngoài, mặt khác lão quái môn cũng không để ý Vũ Phong đi ở, chỉ cần làm ra toàn tâm giữ lại. hoàn toàn mới mời tư thái biểu hiện đối với vũ phong coi trọng mà thôi dù sao này mấy cái lao quái vẹn vẹn đến đối với nghi thức bái sư cổ động đi qua hoàn toàn không giao tình thậm chí hoàn toàn không quen biết lúc này chỉ có thể chấp đối thật muốn đem vũ phong lưu lại ngược lại còn không dễ an bài có như vậy nhân tố mấy vị lao đầu tranh luận tự nhiên là đao tông một bên thu được thắng lợi cuối cùng kết quả hoàn toàn không có bất ngờ vũ phong cùng mấy đại công sẽ lao quái lần thứ hai khách sáo một phen sẽ theo đao phách thiên đồng thời đi tới đao tông mà đi mà hổ vương cùng hòa dương tử hai người đồng thời ra khỏi thành rời đi từng người về từng người tông môn chuẩn bị kỹ càng luyện đan linh thảo ngọn lửa hừng hực thành chính là tứ đại công đoàn khống chế thành trì trong đó duy nhất truyền thống trận chính là đối mặt bất ngờ thời điểm tứ đại công đoàn đường lui vì vậy ngọn lửa hừng hực thành truyền thống trận cũng sẽ không đối ngoại mở ra mặc dù là chu thiên cảnh lão quái tương tự không sử dụng ngọn lửa hừng hực thành truyền thống trận tư cách tứ đại công đoàn ở ngoài người càng hoàn toàn không rõ ràng ngọn lửa hừng hực thành truyền thống trận cụ thể thông tới đâu chính là tứ đại công đoàn bên trong truyền thống trận dẫn tới vị trí tương tự là rất bí ẩn sự tình nhất định phải khống chế thực quyền phó hội trưởng mới có biết được tư cách mà trong đó truyền tống trận, do trận pháp sư công sẽ duy trì, càng bảo đảm bí ẩn tính. Vũ Phong lúc trước lựa chọn Đao Tông, mà không trực tiếp từ ngọn lửa Hừng Hực thành rời đi, hoặc là dừng lại ở ngọn lửa Hừng Hực thành luyện đan, liền bởi vì ngọn lửa Hừng Hực thành truyền tống trận, cũng sẽ không đối ngoại mở ra, Vũ Phong không có cách nào sử dụng truyền tống trận, bất kể là trực tiếp rời đi, vẫn là luyện đan sau rời đi, đều muốn trực tiếp từ cửa thành ra khỏi thành. Ngọn lửa Hừng Hực thành độc lập, nhân tứ đại công đoàn mà siêu nhiên, có đặc biệt địa vị. Nhưng mà, ngọn lửa Hừng Hực thành vị trí, vị nơi nam vực ba đại tông môn lẫn nhau giao giới khu vực, khống chế yếu nhất vị trí, vốn là tương đương vũ phong từ bên ngoài vào thành chính là ngụy trang tốt đồng thời khá là cẩn thận mà bại lộ thân phận lại từ ngọn lửa hừng hực thành đi ra ngoài tất nhiên sẽ đưa tới khắp nơi nhỏ nó có thực lực trận doanh, liền ra tới gây phiến phước nhân loại này loại nhân tố vũ phong lựa chọn đi tới đao tông mà đi tới đao tông cũng không phải là không có tiếng tăm gì đi tới tương tự muốn phòng bị đao tông chí ít còn lại hai đại tông môn cùng ngọn lửa hừng hực thành tứ đại công đoàn ngọn lửa hừng hực thành đội chấp pháp mấy chục người toàn bộ biết được vũ phong đi tới đao tông Nếu như vũ phong, ở Đao Tông bên trong có chuyện, Đao Tông tất nhiên khó thoát căn hệ. Lúc trước cô ý tiêu căng, lần thứ hai tổ chức một lần nghi thức bãi sư, tương tự là Vũ Phong đối với mình biến tướng bảo vệ. Đao Tiền Bối, chúng ta liền trực tiếp đi tới Đao Tông sao? Cùng Hồ Vương, Hỏa Dương Tử hai người tách ra sau, Vũ Phong nói tuân hỏi, Nôn ngự ẩn hàm ý tứ, chính là hỏi dò đi tới Đao Tông, cụ thể con đường cũng sắp xếp. Dù sao, dựa theo Đao Phách Thiên coi trọng, không thể đi làm còn lại sự tình. Hừm, chúng ta trước tiên chạy tới Đao Tông địa bàn, biên cảnh Đại Thành Loan Đao Thành, nơi đó có thẳng tới Đao Tông chủ thành. Cùng đao thành chuyển tông trận, từ ngọn lửa hừng hực thành đến loan đao thành, dựa theo tiểu hữu thân tốc, phòng trường muốn 2 ngày, xin mời tiểu hữu khổ cực một ít. Đao Phách Tiên nói nói rằng. Vũ Phong nghe vậy rất là không nói gì, ngược lại không là Đao Phách Tiên sắp xếp, mà là Đao Tông địa bản bên trong, trực tiếp khống chế thành trì lớn, tên tất nhiên muốn dẫn một đao tự, lúc trước tìm đọc địa đồ thời điểm, Vũ Phong cũng đã biết được, nhưng mà Đao Phách Tiên nói thẳng ra, nghe vào trong thai cảm giác liền không giống nhau. Đương nhiên, Vũ Phong mặt ngoài hờ hững, không hiện ra chút nào ý cười, mở miệng nói rằng, vạn bối cũng không phải khổ cực, làm phiền đao tiền bối sắp xếp. chương 632, Đạm Minh Nguyên do. 26. Quyển thứ nhất chương 632, Đạm Minh Nguyên do. Vũ Phong đối với mình định vị, từ trước đến giờ liền tương đương chuẩn xác, không hiện ra chút nào lộ liễu, duy trì thấp hơn tư thái. Vũ Phong rất rõ ràng, Đao Phách Thiên khách sáo, thậm chí giả ra kinh ý, chỉ nhằm vào luyện đan sư thân phận mà thôi. Dứt bỏ luyện đan sư thân phận, mặc dù Vũ Phong sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể chung quy là thiên Cương cảnh, càng vẫn là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, ở Chu Thiên Lao quái trước mặt, Vũ Phong còn cực sự nhỏ yếu. Địa nguyên cảnh đỉnh phong đối với Thiên Cương cảnh, Vũ Phong có thể vượt đại cảnh giao chiến. nhưng mà thiên cương cảnh cùng chu thiên cảnh đại cảnh giới tranh lệnh càng to lớn hơn, trừ ghi chép viễn cổ thời kỳ, cơ bản không ai có thể vượt cảnh giao chiến. mà vũ phong thực tế tình huống bên trong tương tự không có cách nào vượt qua. vũ phong sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể chung quy chỉ là thiên cương sơ kỳ, dựa vào luyện thể thân thể, dựa vào các loại bí thuật chiến lược mạnh mẽ nhất, dự đoán ở thiên cương cảnh đỉnh phong cũng không có khiêu chiến chu thiên cảnh tư cách. hướng hồ, đao phách thiên thân phận chính là đao tông trước mặt cho tông chủ, há lại là đơn giản chu thiên cảnh. rõ ràng những yếu tố này, bất kể là đối mặt đông đảo lão quái, vẫn là đối mặt đao phách thiên một người. Vũ Phong đều không chút nào làm cản, mặc dù là lục cấp bậc thầy luyện Đan, tương tự duy trì thấp hơn tư thái. Đương nhiên, Vũ Phong thái độ khiêm nhường, chỉ là tranh thủ lớn tự tốt, tận lực giao hảo mà thôi, quyết không phải sợ sệt cùng sợ hãi. Vũ Phong đến Nam vực ban đầu, liền mua toàn diện Nam vực địa đồ, cứ việc không có cách nào hoàn toàn không chế, nhưng mà một ít chủ yếu thành trì, Vũ Phong tự nhiên từ lâu thăm dò. Ngọn lửa Hừng Hực thành truyền thống trận, sẽ không đối ngoại mở ra, Vũ Phong đi tới ngọn lửa Hừng Hực thành, chứng thực đan sư sẽ tiết ra ngoài thân phận, tự nhiên làm tốt đường lui sắp xếp. Ngọn lửa Hừng Hực thành hướng về Đao tông địa bàn, gần nhất có truyền tống trận đại thành chính là đao tông trực tiếp khống chế loan đao thành cụ thể khoảng cách khoảng cách vũ phong đồng dạng trong lòng hiểu rõ lần này mở lời hỏi thực tế chính là thăm dò nhằm vào đao Phách thiên trả lời vũ phong tương đối hài lòng âm thầm suy tư nói đao Phách thiên dự đoán hai ngày cơ bản là dựa theo thiên cương cảnh sơ kỳ bình thường chạy đi thân tốc tính toán mà chính mình thân tốc tất nhiên so với bình thường người nhanh đao Phách thiên không đặc biệt tính toán coi như nghĩ tới chính mình chạy đi thì muốn rất mạnh như nước tình huống thời điểm như vậy đao phép thiên chính là chu thiên cảnh sẽ không mang theo mạnh như nước mà ngăn ngắn hai ngày đao phách thiên sẽ không cản đến quá gấp đối với mình hiện ra bức bách tư thế vũ phong hiểu rõ tình huống lần thứ hai nói nói rằng này vùng hoang dã cũng không phải thật khu vực chúng ta mau chóng đến loan đao thành làm tiếp một ít nghỉ ngơi đi trên đường không cần nghỉ ngơi liền hết tốc lực chạy đi đối với van bối mà nói mặc dù mang theo đệ tử tương tự có thể duy trì thân tốc sẽ rút ngắn bán ngày chỉ cần tiểu hưu không chê khổ cực liền theo tiểu hưu nói đến đao phách thiên nói nói rằng cũng không có sự khác biệt ý kiến ngược lại thuận thế mà nói đồng dạng muốn rút ngắn thời gian mà mang theo mạnh như nước nhằm vào thiên cương cảnh tới nói sát thực sẽ không có đại gánh nặng, đao phách thiên càng không đề nghị trợ giúp. thăm dò đao phách thiên tâm tư, vũ phong cười dân nói, vạn bối hết tốc lực chạy đi. nếu như linh nguyên tổn thất đại, trên đường tao nộ tình huống ngoài ý muốn, liền muốn dựa vào đao tiền bối nhà. vũ phong rất rõ ràng, đối với đao tông mà nói, tự thân to lớn nhất công dụng vẫn là luyện đàn sư thân phận. trợ giúp đao tông luyện chế đan dược, vũ phong cùng đao tông hoàn toàn không có tự oán mà vũ phong nghe đồn linh vật vốn là chưa định đổ vận, đao tông sẽ không mạo hiểm cấp giận. vì vậy, vũ phong duy trì thấp hơn tư thái, tận lực cùng đao tông giao hảo. mà trước mặt một ít tình huống đao phép thiên y tứ tương tự tràn ngập thiện ý cơ bản không hiện ra ác ý vào lúc này tương quan chạy đi thăm dò vũ phong rất là thỏa mãn mang thật mạnh như nước liền khiến cho ra hết tốc lực chạy đi mà đao phép thiên thì lại duy trì tương đương thân tốc trừ một chút thời gian dẫn đường cũng không quá mức độ xuất siêu trước đương nhiên vũ phong sử dụng hết tốc lực tương tự còn có một chút bảo lưu mà so với thiên cương cảnh sơ kỳ vũ phong sử dụng thân tốc đã sắp ra vài thành như vậy thân tốc đủ khiến đao Phách thiên nội nhận là hết tốc lực mặc dù muốn mang theo mạnh như nước vũ phong đồng dạng không thả ra long kỳ vũ phong có linh thú sự tình đối ngoại cũng không phải là bí ẩn sự tình đao phách thiên tất nhiên là biết được nhưng mà vũ phong linh thú tình huống cụ thể làm sao người ngoài liền không có cách nào biết được giao chiến quá người cơ bản chết đi long kỳ huyết mạch cao quý đem long kỳ thả ra vũ phong không có cách nào bảo đảm sẽ không đưa tới bất ngờ mơ ước như trước đó dự liệu từ ngọn lửa hừng hực thành chạy tới loan đao thành chỉ dùng đi một ngày nửa giờ mà cản dọc đường không xuất hiện chuyện ngoài ý mớn đến loan đao thành sau khi đao phách thiên hỏi do vũ phong có hay không cần nghỉ ngơi vũ phong không kéo dài thời gian ý nghĩ chỉ là yêu cầu ăn bữa cơm liền trực tiếp sử dụng truyền tống trận truyền tống đến Đao Tông Chủ Thành, toàn bộ Đao Tông địa bàn bên trong, to lớn nhất thành chỉ của Đao Thành. Vũ Phong yêu cầu ăn bữa cơm, tự nhiên không phải là bởi vì chính mình, mặc dù còn không có cách nào ít quốc, nhưng Thiên Cương Cảnh Tu Vi mấy ngày không cần ăn cơm, cơ bản không thành vấn đề. Nhưng mà mạnh như nước, vẹn vẹn sơ vũ cảnh, liền không có cách nào trong thời gian ngắn ích cốc cản dọc đường lương khô cũng không phải là đồ ăn rất bổ. Này chút thời gian bên trong, mạnh như nước bái sư kinh hỉ tiêu tan, nhưng mà không biết Vũ Phong tình huống, dựa theo đi qua cẩn thận, cũng hiện ra một chút ý sợ hãi. Mà nhân Đao Phách Thiên đồng hành. Vũ Phong cũng không có giải thích, báo cho Mạnh Như Nước quá nhiều tình huống. Mạnh Như Nước tâm thái biến hóa, nhưng biểu hiện vẫn rất hiểu chuyện. Vũ Phong nhận ra được, Mạnh Như Nước đối với xa lạ hoàn cảnh, xa lạ tình hình cẩn thận cùng ý sợ hãi, cũng không có một chút nào trách cứ ý nghĩ, trái lại như vậy cẩn thận tâm thái, rất phù hợp Vũ Phong nhất quán cách làm. Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, Mạnh Như Nước có như vậy tâm thái, tất nhiên cùng với đi qua tao ngộ tương quan, tương tự không quá nhiều hỏi dò. Mặc dù là quan hệ thầy trò, Vũ Phong đồng dạng cho phép bí mật, sẽ không mạnh mẽ ép hỏi. Thầy trò đồng dạng muốn lẫn nhau tín nhiệm. đến cuộc đao thành sau khi vũ phong đồng dạng không ngừng lại đao tông đối ngoại chủ thành nam vực hiếm có thành chỉ lớn trong đó tự nhiên tương đương phồn linh làm sao vũ phong bây giờ dòng dõi thực sự không giao dịch tư bản mà một ít linh hảo linh vật linh ngọc vũ phong tất nhiên sẽ không lấy ra giao dịch những này đều làm tu luyện cứng nhắc vật tư huống hồ tam nguyên châu không gian duy trì cần đại lượng linh ngọc vũ phong đối với linh ngọc lưu cầu tương tự tương đương khan hiếm đến đao tông bên trong giàn xếp được đao tông trước mặt cho tông chủ tự mình mang về khách nhân tự nhiên được hưởng cực cao đáy ngộ nay vẫn là vũ phong từ trước cường điệu tự nhiên không thích lộ liễu không cần Đao Tông nên tiếp Vũ Phong ở lại Tiểu Viện tới gần Đao Tông bên trong luyện đan thất chính là một vị mất luyện đan trưởng lão đã từng ở lại sơn Đao Phách Thiên sắp xếp thì lo lắng Vũ Phong có kiêng kỵ vì vậy dự đầu tiên nói rõ Vũ Phong đương nhiên sẽ không kiên kỵ cái gì chủ yếu vừa ý Tiểu Viện độc lập trận pháp bên trong trận pháp mở ra mặc dù là bên ngoài nắm trận pháp lại bài tương tự không có cách nào tiến vào phòng bị cùng bảo mật tính của cao Nam Vực nơi từ trước đến giờ không thiếu hỏa linh mạch địa hỏa mạch đồng dạng dồi dào Đao Tông chính là Nam Vực ba đại tông môn một trong mặc dù không cao cường luyện đan sư nhưng bên trong thành lập luyện đan thất quy cách cũng rất cao. địa hỏa phẩm chất rất tốt. Vũ Phong cùng Đao Phách Thiên thương nghị, hai ngày sau bắt đầu luyện đan. Hai ngày này để cho chuẩn bị linh dược thảo. Mà Vũ Phong ở độc lập trong sân, vừa vặn giáo dục mạnh như nước. Như nước, này chút thời gian tới nay, đối với sư phụ tình huống, ngươi dù sao cũng hơi suy đoán, ngươi lại nói nói ý nghĩ của ngươi. Vũ Phong không ẩn giấu ý tứ, trực tiếp đối với mạnh như nước hỏi. Vũ Phong nhân tuổi duyên cớ, thật không có làm bộ lao khí hành thu, như ông cụ non, dáng vẻ, trực tiếp đối với mạnh như nước gọi là đồ nhi, ngược lại trực tiếp gọi cái tên, còn càng thêm thân cận một ít. Sư phụ, đệ tử không ý tứ gì. có thể thu được sư phụ ưu ái, là đệ tử vinh hạnh." Mạnh Như Nước cung kính hồi đáp. "Ha ha." Vũ Phong cười nhạt, đối với Mạnh Như Nước trả lời, rõ ràng không tin, tương tự không để ý, lập tức lên tiếng nói, "Thu đồ đệ thời gian, sư phụ đã nói, ngươi tâm trí thành thục, có một luồng tự cường kiên nghị. Vừa lúc nhân ngươi thành thục tâm trí, càng rõ ràng một chút đạo lý đối nhân xử thế, tất nhiên sẽ duy trì cẩn thận, thậm chí sinh ra lòng cảnh giác. Sư phụ thu ngươi làm đồ đệ thì chính là tình huống đặc biệt, ngươi đối với sư phụ tình huống, càng là hoàn toàn không biết, trải qua phía trước một chuyện, ngươi tất nhiên sẽ có nở vực chi tâm." Vũ Phong nói thẳng nói rằng hoàn toàn không hết sức cẩn truyền đệ tử không dám đệ tử không dám vũ phong để mạnh như nước dọa giật mình mau mau quỳ trên mặt đất kinh hoàng nói rằng lên sư phụ cũng không ý trách cứ vũ phong vẫn lạnh nhạt như cũ mạnh như nước cử động hiển nhiên sớm có dự liệu ôn hòa đem nâng dậy, đồng thời nói rõ chính mình thái độ sơ lần gặp gỡ thì sư phụ liền rõ ràng ngươi đại thể tính cách cứ việc ngươi tâm trí khá là thành thục có thể ngươi trùng quy vẫn còn con ít vũ phong tiếp tục nói cho thấy chính mình rõ ràng mạnh như nước ý nghĩ sư phụ thu ngươi làm đồ đệ cụ thể duyên cớ lúc trước đã nói với ngươi quá Bây giờ ngươi sẽ sinh ra nghi hoặc, chỉ vì thiên tư của ngươi, ngươi biết được sư phụ mạnh mẽ, vì vậy sẽ sinh ra ngờ vực. Sư phụ rất lý giải ý nghĩ của ngươi. Mặc dù là những kia lão quái vật, nghi thức bái sư thì rất là chúc mừng giáng dấp, tương tự cảm thấy sư phụ thu đổ đệ nghi hoặc. Dựa theo tầm thường nhãn quang, thiên tư của ngươi xác thực rất kém cỏi, nhưng mà ngươi thuộc tính phối hợp, cơ bản có thể duy trì cân bằng, thuộc tính tổng giá trị càng là mãn trị, này vừa là ngươi thế yếu, tương tự là ưu thế của ngươi. Vũ Phong nói nói rằng, khá có vẻ hơi cao thâm khó giò. Thấy mạnh như nước đẩy mặt nghi hoặc, Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, kỳ thực, sư phụ thiên tư. Cùng ngươi không kém nhiều, sư phụ đồng dạng là Mãn Linh trị, sư phụ đồng dạng có nhiều loại thuộc tính, mà sư phụ càng lựa chọn nhiều tầng cùng dọn. Như vậy dọn luyện đạo đường, có lẽ sẽ cực kỳ gian nan, quá trình tu luyện bản thân gian nan, cần vật tư lượng càng to lớn hơn, thu được vật tư gian nan. Nhưng chỉ cần có một viên kiên nghị tìm, có một viên trở nên mạnh mẽ, tự cường bất tử tim, hết thể gian nan đều có thể đột phá, sư phụ tin tưởng ngươi, có thể đi xuất sư phụ như thế đường. Vũ Phong tiên chỉ giải thích, để mạnh như nước rất là thay đổi sắc mặt, cảm kích lên tiếng nói, tạ ơn sư phụ hết thể ngôn ngữ, hết thể tâm tình, toàn bộ bao hàm ở cảm tạ hai chữ bên trong, mạnh như nước không nhiều lời còn lại, chỉ là âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện. mà vũ phong tham chiếu tự thân, nói ra khuyên lần đến, mang cho mạnh như nước hy vọng, tương tự để mạnh như nước sùng bái. vũ phong tuổi trẻ tuổi, tương tự không cao thiên tư, có thể tu luyện đến một đời cường giả, vẫn là cao quý luyện đan sư. này rất là để mạnh như nước sùng bái, thả ra trong lòng chỉ có cảnh giác, mạnh như nước trực tiếp đem vũ phong cho rằng chính mình tu luyện mục tiêu. chương sáu trăm bù linh thánh đan. hai mươi quyển thứ nhất chương sáu trăm bù linh thánh đan. phát hiện mạnh như nước biến hóa vũ phong tự nhiên rất cao hứng dù sao cũng là chính mình đệ tử quan hệ càng thân cận một ít tốt mà mạnh như nước còn nhỏ tu luyện cần mục tiêu súng bái chính mình sư phụ tương tự là rất tốt sự mỗi một cái thật sư phụ đều hy vọng chính mình đệ tử có thể vượt qua tự thân thành chủ nhưng mà vượt qua trước nhất định phải đạt đến ngang nhau thành chủ đây chính là một tu luyện mục tiêu chờ mạnh như nước chậm rãi bình tĩnh vũ phong mở miệng lần nữa nói rằng thành như sư phụ nói như vậy này đều con đường tu luyện tràn ngập vô tận gian nan như không phải ngươi tâm trí kiên nghị Sư phụ tất nhiên không lại chọn ngươi, mặc dù là tiền tư của ngươi, chúc tính linh trị là thủ. Đương nhiên, sư phụ đồng dạng đã nói, sư phụ thu đồ đệ lựa chọn, phẩm tính càng thêm khen chốt, những này ngươi đều phù hợp yêu cầu, hy vọng ngươi có thể duy trì bản tâm. Tương lai ngươi tu luyện gian nan, cần vật tư lượng càng to lớn hơn, thu được vật tư đồng dạng gian nan thì đều muốn dựa vào chính mình tìm kiếm cùng trả giá, thu được cần vật tư, không nên đi đường tắt mà lạc lối. Vũ Phong nghiêm nghị nhắc nhở nói. Sư phụ yên tâm. Mạnh Như Nước như hiểu mà không hiểu hồi đáp, mặc dù là Mạnh Như Nước tâm trí thành thục, nhưng mà Trung quy là 12 tuổi đứa nhỏ. càng không học được cụ thể tu luyện chi thức, còn không có cách nào làm thành tâm cảnh vấn đề. Thông thường mà nói, sơ vũ, chân vũ hai cảnh tu luyện, tâm tình không như vậy then chốt. Vũ Phong từ ban đầu ngay ở ý tâm tình tu luyện, đầu tiên là tu luyện trước, lăng đan thần hết sức mài dũa, thứ yếu là diễn mạch thì cần, nhất định phải duy trì tâm tình vững chắc. Tương quan tâm tình vấn đề, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ, Vũ Phong không lập tức giải thích, mà là nói nói rằng, như nước tiên tư của ngươi, Hỏa linh trị 34, Thủy linh trị 33, Mộc linh trị 33, tổng giá trị vừa vận là mã trị. dựa theo thường quy tiêu chuẩn, người ba hạng linh thể trị đều vẹn vẹn đạt đến tu luyện yêu cầu thấp nhất, tu luyện tất nhiên không thành tựu lớn. vũ phong trầm rãi nói rằng, âm thầm quan sát mạnh như nước phản ứng, cũng may có phía trước lời giải thích. lần này nhắc lại cùng thiên tư, mặc dù mạnh như nước có chút biến hóa, tương tự có thể duy trì chấn định. tu luyện thiên tư kém, liên ý vị tu luyện càng chậm hơn, đột phá càng thêm khó khăn. nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ, tu luyện càng chậm hơn, có thể mượn năng dược, có thể mượn trận pháp, có thể nắm càng lâu thời gian tu luyện, đột phá càng thêm khó khăn. tương tự có năng dược, tương tự có trận pháp, một lần thất bại, còn có lần thứ hai. hai lần thất bại, còn có lần thứ ba, vũ phong không có hướng về mạnh như nước, cấu hỏa hư vô vẻ đẹp bản kế hoạch, mà là đem tu luyện gian khổ nói rõ, đồng thời nói ra biện pháp giải quyết, cho thấy to lớn hy vọng, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện, tu luyện tăng mãn, liền nắm gấp 10 lần thời gian tu luyện, đột phá khó khăn, liền vô hạn chế khiêu chiến, mạnh như nước kiên nghị nói, cũng không có ký hy vọng đan dược cùng trận pháp, mạnh như nước trong ý thức, thật không có ngoại vật cùng bản thân nhận thức, nhưng mà tự cường bất tức. có rất mạnh thu được quan niệm chính mình không có trận pháp cùng đan dược cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sư phụ mạnh như nước cũng không trực tiếp đòi lấy ý tứ vũ phong đối với mạnh như nước trả lời tự nhiên rất là thỏa mãn cứ việc nói cùng trận pháp cùng đan dược là muốn cho mạnh như nước nhìn thấy hy vọng tương tự không muốn mạnh như nước thì lại đan dược cùng trận pháp như nước ngươi tu luyện công việc sư phụ còn muốn suy tư làm ra thích hợp nhất sắp xếp trong khoảng thời gian này ngươi liền không muốn tu luyện ngươi đi qua học công pháp sư phụ dạy ngươi một bộ luyện thể quyền ngươi trước tiên đem chính mình cơ sở đánh được vũ phong nói nói rằng Thấy mạnh như nước giáng dốc, rõ ràng có một ít nghi hoặc, lập tức nói bổ sung, người thường lúc tu luyện, luyện thể quyền pháp, chỉ lấy đến phụ trợ khí cảm, một khi sinh ra nội khí hẳn giống, liền trực tiếp dựa theo công pháp tu luyện, không kiên trì nữa quyền pháp luyện thể, cách làm như thế là sai lầm. Trước mặt thời đại, võ đạo đối lập xa sút, kém xa viễn cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ tu luyện, chính là luyện thể, luyện khí, luyện thần, này ba đạo đua tiếng thời gian, luyện thể đến cảnh giới cao, không hề yếu luyện khí người. Luyện thần yêu cầu cao nhất, cần đặc thù rất chất, tạm thời liền không cần nói nói. Nhưng mà luyện thể, là tu luyện yêu cầu thấp nhất, luyện khí một đạo lựa chọn luyện thể nhập môn. đem luyện thể cho rằng phụ trợ, đây là hoàn toàn sai lầm. Luyện khí một đạo chính là luyện thiên linh khí, mà luyện thể một đạo chính là luyện tự thân thân thể, thân thể của chính mình mạnh mẽ, chứa đựng linh khí lượng càng to lớn hơn. Luyện thể cùng luyện khí hai đạo liền nên hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải đem luyện thể phụ trợ luyện khí, mà thân thể của chính mình đánh căn cơ, tương tự tương đương then chốt. Vũ Phong Kiên chỉ giải thích xong, nghiêm nghị nói rằng, như nước, sư phụ đem bộ này luyện thể quyền pháp biểu thị đi ra, ngươi cần phải nhớ kỹ trong lòng, dùng bộ này luyện thể quyền pháp, đánh thật tu luyện căn cơ. ừng. Mạnh Như Nước nghe được rất chăm chú. cảm thấy vũ phong ngôn nữ lại như mở ra một tấm mới cửa lớn nghe nói vũ phong muốn biểu thị quyền pháp mạnh như nước liền tập trung tinh thần cũng không có nhàn nói trả lời phân tâm vũ phong biểu thị quyền pháp tự nhiên là ngũ hình quyền đánh cơ sở quyền pháp ngũ hình quyền là lựa chọn tốt nhất Hổ, lộc hùng viên hạc này vô hình chú ý toàn thân chính là tốt nhất luyện thể quyền pháp mặc dù là cơ sở quyền pháp sơ vũ cảnh đồng dạng có thể tu luyện vũ phong lúc trước học tập thì mười năm kiên trì luyện thể mặc dù không có tốt công pháp thân thể cũng rất mạnh mẽ chỉ ít so với trước mặt mạnh như nước thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều mà vũ phong học tập ngũ hình quyền mạnh mẽ thân thể liền nên đón chất biến sau đó diễn mạch sinh ra khí cảm tiến vào sơ vũ cảnh tu luyện thì ngũ hình quyền đồng dạng có rõ ràng hiệu quả mặc dù là mạnh như nước làm đạt tới trước sơ vũ cảnh tương tự có thể tu luyện ngũ hình quyền hơn nữa hiệu quả rất tốt vũ phong lần đầu giáo đồ tự nhiên rất là để tâm biểu thị ngũ hình quyền thì rất là kiên trì cùng chăm chú từng chiêu từng thức biểu thị rõ ràng càng phối hợp cẩn thận giảng giải mạnh như nước đi qua tu luyện hoàn toàn dựa vào chính mình tham chiếu cuối cùng công pháp tự học năng lực rất mạnh có vũ phong kiên trì giáo dục rất nhanh sẽ đem ngũ hình quyền học được đương nhiên vẹn vẹn là học được mà thôi ngũ hình quyền độ khó khá nhỏ nhưng mà phải đem quyền pháp nối liền đánh ra mượn ngũ hình đúc luyện toàn thân liền không phải dễ dàng sự tỉnh mặc dù là vũ phong chính mình lúc trước đồng dạng tiêu tốn rất nhiều thời gian học được ngũ hình quyền sau khi mạnh như nước liền thật lòng diễn luyện cũng không hề để ý ngũ hình quyền diễn luyện thì thân thể thống khổ vũ phong không hạn chế mạnh như nước phản đang chuẩn bị điều chế dược dịch, dịch phụ trợ mạnh như nước luyện thể không cần đam tâm luyện thể quá độ tạo thành thân thể nội ám thương chính mình chủ tu công pháp diễn mạnh nguyên kinh công pháp này quá mức là thủ, căn bản không thích hợp như nước tu luyện đầu tiên liền muốn bài trừ vũ phong âm thầm suy tư thích hợp mạnh như nước công pháp như nước công pháp tu luyện chính mình chỉ có thể từ ngoại bộ tìm kiếm không cần quá cao đẳng cấp chỉ cần đạt đến địa giai đều có thể dù sao địa giai công pháp liền có thể tu luyện trung đan điển không cần một mực theo đổi đẳng cấp công pháp tìm kiếm còn không cần quá lo lắng chỉ cần mình hứa hẹn vẹn vẹn để cho mình đệ tử tu luyện sẽ không đem công pháp chuyển ra ngoài dựa vào lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận lại đánh đổi một số thứ nên không phải quá chuyện khó khăn vũ phong thầm nghĩ vũ phong từ trước đến giờ không bảo lưu công pháp quen thuộc chỉ cần là không cần công pháp cơ bản đều giao dịch đi ra ngoài huống hồ vũ phong đã từng thu được công pháp cũng không có thích hợp mạnh như nước vũ phong lựa chọn thời gian trực tiếp đối ngoại suy nghĩ tầm mắt thả đến rất xa tự tin có thể thu hoạch thích hợp công pháp mà vũ phong hiện tại tương tự có như vậy sức lực cũng không phải là mù quáng tự tin nhưng mà mặc dù mở rộng công pháp lựa chọn phạm vi nhưng công pháp bản thân cần muốn như thế nào công pháp nhưng rất để vũ phong làm khó dễ âm thầm suy tư nói thu như nước làm đồ đệ quả thật có thiên tư nhân tố tự như nước thiên tư cùng tính cách nhìn thấy chính mình đi qua cái bóng mà thu như nước làm đồ đệ liền hy vọng như nước có thể đi cùng mình tương tự con đường như nước có ba linh thể chất liền nên ba linh cùng dọn mà hỏa thủy mục này ba linh chỉ cần phối hợp tốt so với hỏa mục thể chất càng thêm thích hợp luyện đan hỏa mục thể chất rất thích hợp luyện đan nhưng mà thể chất đầy nước tu luyện thủy linh công pháp luyện đan sư khống hỏa cùng tối đan tương tự có trợ giúp rất lớn hơn nữa cứ việc ba linh cùng dọn sẽ càng thêm gian nan tương tự sẽ càng mạnh mẽ hơn ba linh cùng dọn nhất định phải bảo đảm ba linh ổn định bằng không thể nội linh nguyên thất hành ở ác chiến thì chính là đại ẩn hoạn dựa theo người bình thường kiêm tu hai loại công pháp một chủ một phụ tu luyện còn không cần lo lắng cân bằng mà ý nghĩ của chính mình là hy vọng như nước Ba Linh cùng dọn, Ba Linh kề vai sát cánh, duy trì nhất trí tu luyện, liền phải chú ý công pháp cân bằng. Đáng tiếc như nước Linh trị cũng không phải là hoàn toàn cân bằng, bằng không liền không như vậy lo lắng. Vũ Phong thầm nghĩ, dĩ nhiên sinh ra một luồng, dường như ảo tưởng chờ đợi. Lập tức linh quang lóe lên, suy tư nói, thân thể của chính mình chúc tính Linh trị, dựa vào diễn mạch mà thay đổi, cái kiết như nước Linh trị có hay không đồng dạng có thể thay đổi. Để hỏa linh trị biến thành 33, hoặc để thủy, mục linh trị biến thành 34. Hả? Vũ Phong chính nghiêm thẩm suy tư thì vạn thánh đỉnh bên trong truyền ra một luồng tin tức để vũ phong tâm tư một trận lập tức hóa làm sâu sắc kinh hỉ. bù linh thánh đan bổ sung trúc tính linh trị một viên bù linh thánh đan tăng cường một đơn vị linh trị mỗi người mỗi loại bù linh thánh đan chỉ có thể ăn một viên đồng nhất loại trúc tính linh trị to lớn nhất tăng cường một đơn vị như nước thân thể thuộc tính chỉ cần thủy một hai thuộc tính từng người tăng cường một đơn vị linh trị liền có thể hoàn toàn phù hợp bù linh thánh đan hạn chế chọn đọc tin tức giới thiệu vũ phong liền tràn ngập kinh hỷ bù linh thánh đan vừa lúc dễ giải quyết mạnh như nước thuộc tính tình hình so với người bình thường mà nói tăng cường một đơn vị trúc tính linh trị tu luyện hiệu quả ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bù linh thánh đan chính là vô bổ. nhưng mà đối với vỡ vạn cần người, bù linh thánh đan liền đúng là thánh đan. vũ phong rất rõ ràng, vạn thánh đan đỉnh bên trong có thể quan thánh đan tên, mặc dù là vô bổ đang uống dược, tương tự không phải đơn giản mặt hàng, luyện chế yêu cầu tất nhiên không thấp. thân thể trúc tính linh trị chỉ một đơn vị khác nhau, đối với người bình thường mà nói, xác thực ảnh hưởng không lớn. nhưng nhằm vào trúc tính linh trị vốn là cực cao thiên tài, đơn vị chi kém khác nhau, tương tự rất khen chốt khẩn yếu. từ góc độ này mà nói, vũ linh thánh đan quyết không phải vô bổ, xác thực mà khi thánh đan tên. Vũ Phong âm thầm quyết ý, bất luận dược thảo làm sao quý giá, nhất định phải luyện ra thủy một hai thuộc tính bù linh thánh đan, khống chế song tâm tình. Vũ Phong tìm đọc còn lại tin tức, chủ yếu là luyện chế dược thảo. Lần thứ hai hiện ra nụ cười vui mừng. Chương 634, khống chế thành đan. 26, quyền thứ nhất chương 634, khống chế thành đan. Chọn đọc tin tức tương quan thì Vũ Phong quên một cái hạn chế, Bù linh thánh đan kỳ hiệu đối với đạt đến linh vũ cảnh người liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Dù sao, linh vũ cảnh bắt đầu tu luyện liền muốn dẫn thiên địa linh khí hấp thu bên ngoài cơ thể linh nguyên tố, thân thể thuộc tính hoàn toàn định hình. lại không thay đổi cơ hội mạnh như nước trước mặt tu vi vẹn vẹn sơ vũ cảnh mà thôi vũ phong càng làm cho trước tiên luyện thể không cần lo lắng hạn chế này tự nhiên tiềm thức quên nhưng mà vừa vận nhân hạn chế này bù linh thánh đan cứ việc là thánh đan có thể nhằm vào dùng đối tượng vẹn vẹn chỉ là bình phạm nhân sơ vũ cảnh cùng chân vũ cảnh thánh đan bù linh hiệu quả tương tự sẽ không quá hung hăng luyện chế cần linh dược thảo thì có rất lớn hạn chế đẳng cấp cao linh dược thảo dược hiệu tất nhiên càng mạnh hơn này hoàn toàn không cần lại nói mà thánh đan bản không đẳng cấp chỉ là nhân hiệu quả kỳ lạ mà quan thánh đan tên bù linh thánh đan rất mạnh mẽ. Bù linh hiệu quả Nguy tiên, nhưng mà luyện chế linh dược thảo, cao nhất vẹn vẹn là ngũ cấp mà thôi. Bù linh thánh đan cần 99 cây dược liệu. Trong đó không phải đan dược thuộc tính, mỗi loại 15 cây dược thảo, tổng cộng 60 cây. Đan dược thuộc tính dược thảo, cộng cần 33 cây, còn lại 6 cây dược liệu chính là đặc thù loại linh vật. Luyện đan sư trong mắt, phàm có linh tính độ vật, đều có thể làm thuốc luyện đan. Linh dược tài tên, cũng không hạn linh thảo, linh quả, linh mục, linh hoa, linh trà loại hình, một ít linh thủy, linh hỏa, linh thổ, linh kim, thông thường linh vật, linh ngọc những này, đều có thể làm thuốc luyện đan. Đương nhiên hiện tại luyện đan sư rất ít có thể làm được mức độ như vậy, ngoại trừ linh dược thảo luyện đan ở ngoài có thể lấy thú đan luyện đan đan sư liền nắm giữ rất mạnh tài nghệ. Vũ Phong luyện chế đan dược hoàn toàn dựa vào Vạn Thánh Đan đỉnh, Vạn Thánh Đan đỉnh chuyển tới đan dược chỉ cần không cụ thể đẳng cấp hạn chế, tất nhiên là có thể luyện chế ra đến. Vũ Phong chọn đọc linh dược tài tin tức, so với lúc trước càng thêm chăm chú. Linh dược thảo tối cấp bậc thấp chính là nhất cấp, đẳng cấp cao nhất ngũ cấp, mặc dù tình cờ một cây đối lập khá là hiếm thấy, đồng dạng có thể tìm kiếm chiếm được cũng không có tuyệt tích dược liệu. chân chính mạnh mẽ luyện đan sư có thể sáng tạo ra đan dược phương pháp phối chế. có thể sử dụng thường thấy nhất dược liệu, luyện chế tối kỳ hiệu đang dược. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với viễn cổ thời kỳ đan sư, tràn ngập sâu sắc sùng bái. Nhưng mà Vũ Phong không nghĩ tới, hiện tại thông thường đan dược, viễn cổ thời kỳ khả năng liền rất hiếm thấy. Nhân thời gian biến hóa, Thương Hải tăng điền biến thiên, hoàn cảnh địa lý chuyển biến, viễn cổ thời kỳ thông thường dược liệu, trước mặt đã hoàn toàn tuyệt tích, mà viễn cổ thời kỳ hiếm thấy dược liệu, trước mặt khả năng cực kỳ thông thường. đương nhiên, những này viễn cổ tình huống, đến nay rất khó lại đi kiểm chứng. Mặc dù có viễn cổ bí cảnh xuất thế, mọi người tranh cướp chỉ là bảo vật, mà không ai chú ý địa lý biến hóa. Bù Linh Thánh đan, nhằm vào ngũ hành, cộng ngũ loại phương pháp phối chế. Vũ Phong Lơ là Kim, Thổ, hỏa ba loại, trực tiếp chọn độc Thủy, một hai loại tin tức. Có thể đủ luyện chế dược liệu. Vũ Phong tự nhiên rất cao hứng. Lại quan cần linh vật lợi dẫn. Mỗi loại sáu loại linh vật, đẳng cấp từ nhất cấp đến lục cấp đều có thể giao dịch thu được. duy nhất hiếm thấy hai khối lục cấp linh vật trước mặt nhưng không cần lo lắng. Vũ Phong khẽ miệng, lần thứ hai hiện ra ý cười. Lục cấp linh tiên một, lục cấp huyết linh thủy, đây chính là cơ duyên đi. Vũ Phong tự lập bẩm, tràn ngập thán phục tâm ý linh tiên một cùng huyết linh thủy. chính là cực kỳ đặc biệt linh vật cần đặc thù hoàn cảnh thanh én muốn độ công kích tìm kiếm quyết không phải dễ dàng sự tình nhưng mà mạnh như nước bái sư thời gian bảy cái chu thiên lão quái xem lễ tứ đại công đoàn lão quái tặng lễ vật đối lập nhẹ hơn một chút ba đại tông môn lão quái muốn xin mời vũ phong luyện đan chỉ bái sư thu đủ đệ thời gian vừa vận đưa ra lễ vật ba đại tông môn lão quái vật đều đưa ra lục cấp linh vật đao phách thiên đưa một khối hỏa dương tinh hỏa dương tử đưa huyết linh thủy hổ vương đưa linh tiên mục dựa theo tình huống bình thường mạnh như nước tu vi Xa xa chưa dùng tới lục cấp linh vật, ba cái lao quái đại lễ, tự nhiên là mượn tên đưa Vũ Phong. Nhưng mà gặp may đúng dịp, ba khối lục cấp linh vật, trong đó hai khối linh vật vừa vặn để mạnh như nước sử dụng. Hiếm thấy như nước có như vậy cơ duyên, ta này làm sư phụ thì càng muốn luyện chế ra bù linh thánh đan, để như nước thiên tư càng thích hợp tu luyện. Vũ Phong âm thầm quyết ý, ý nghĩ trở nên kiên định hơn. Hai loại hình bù linh thánh đan, tổng cộng cần gần 200 cây dược liệu, mà còn không lặp lại chủ loại, mặc dù là chính mình chứa được lượng lớn dược liệu, tương tự không có cách nào vừa vặn tập hợp, đủ luyện đan dược liệu cần thiết, còn cần một ít thời gian. mà bây giờ thân ở đao tông bên trong mình làm sự có rất lớn hạn chế tùy tiện thu thập dược liệu không phải chuyện tốt may là như nước tu luyện không cần quá cấp bách sử dụng bù linh thánh đan hoàn toàn có thể chờ đợi rời đi đao tông lại đi siêu tập linh dược tài vũ phong thầm nghĩ hay là thế ba đại tông môn luyện đan liền có thể đủ một ít dược liệu vũ phong luyện chế đan dược dựa vào vạn thánh đan đỉnh, cơ bản là không có tổn thất dựa theo đan sư giới quy củ ba bức dược liệu ra một lò đan dược vũ phong tất nhiên sẽ đại kiếm lời hai lô hơn nữa còn có luyện đan bản thân thủ lao chỉ cần đao tông có thấy xa không tính đến trước mắt được mất, tất nhiên sẽ tận lực để Vũ Phong phàm mãn. Hai ngày, rất nhanh sẽ đã đi qua, hai ngày này trong thời gian, Mạnh Như Nước tu luyện rất chăm chú, chậm rãi hiện ra tu luyện hiệu quả. Mà Mạnh Như Nước đối với Vũ Phong, tương tự trở nên thân cận rất nhiều, Vũ Phong từ Mạnh Như Nước trên người, rất dễ dàng nhìn thấy chính mình cái bóng. Rất nhiều lúc cho chuyện, Vũ Phong hoàn toàn không đem Mạnh Như Nước cho rằng là 12 tuổi đứa nhỏ, mà là bình thường bình đẳng đối xử. Mà hai nhật thời gian đi qua, Đao Phách Thiên đã chuẩn bị kỹ càng dữ liệu, tất cả đều là Chu Thiên cảnh dùng luyện chế lục cấp đan dược dữ liệu, trong đó Chu Thiên đan liền dòng ra 6 bước. hiện nhiên là hy vọng thành đan hai lô. Vũ Tiểu Hữu, nghe phó Lao đầu nói, ngươi chứng thực khảo hạch thì chính là luyện chế chu thiên đan, phó Lao đầu tự nhận luyện ra đang dược, phẩm chất không có tiểu hữu tốt, này chu thiên đan liền xin nhờ tiểu hữu. Thấy Vũ Phong kiểm tra dược liệu, đặc biệt chú ý chu thiên đan dược liệu thì, Đao Phách Thiên nói nói rằng: "Chu thiên đan chính là chu thiên cảnh bên trong, cảnh giới nhỏ đột phá thì phụ trợ đột phá đang dược, xem như là dường như khó luyện đang dược, dựa theo đan sư giới phân chia, chúc chung đẳng độ khó luyện chế. Kỳ thực, mặc dù là lục cấp đan sư, tương tự không thể luyện chế toàn bộ lục cấp đang dược, chớ nói chi là rất khó luyện chế." Có thể luyện tốt Chu Thiên Đan đan sư, chính là lục cấp đan sư bên trong khá cao. Vũ Phong chứng thực đan sư trước sau, phó lao đầu thái độ biến hóa, liền nhân Vũ Phong luyện chế Chu Thiên Đan. Mà phó lao đầu ý nghĩ trong lòng, chỉ làm Vũ Phong luyện quá Chu Thiên Đan, không pháp tướng tin Vũ Phong đan thuật, có thể ở lục cấp đan sư bên trong khá cao. Nơi này có 6 bức dược liệu, vãn đối tận lực luyện ra hai lô. Đao Phách Thiên ngôn ngữ, để Vũ Phong từ trong suy tư giật mình tỉnh lại, tiện đà bảo thủ làm ra trả lời. Bảo thủ trả lời, cũng không phải là Vũ Phong không luyện chế tự tin, đầu tiên là cố ý dấu dốt, thứ yếu là cẩn thận lời giải thích, càng có thể làm cho Đao Phách Thiên tin tưởng. Nông cùng tự tin đảm nhiệm nhiều việc bảo đảm cũng chưa chắc sẽ có người tin phục vậy làm phiền đại sư đao Phách thiên nghe vũ phong trả lời trong lòng rất là thỏa mãn nhân tự thân cần chu thiên đan đao Phách thiên liền đặc biệt quan tâm đối với vũ phong xưng hô lần thứ hai từ nhỏ hữu biến thành đại sư hơn nữa là vô ý thức từ nội tâm chuyển biến được vũ phong gật đầu đồng ý lập tức hướng về mạnh như nước bàn giao một phen sẽ theo đao Phách thiên đi tới luyện đàn thất đối với mạnh như nước an toàn vũ phong đúng là hoàn toàn không có lo lắng đao tông chỉ có thể chăm chú bảo vệ mặc dù đao tông sinh ra ác ý Tương tự muốn suy tư khống chế mạnh như nước, có thể không ý hiếp đến Vũ Phong. Dù sao, mạnh như nước tình huống, Đao Phách Thiên là biết được, một mới vừa thu mấy ngày đệ tử, một thiên tư cực sai đệ tử, dựa theo bình thường ý nghĩ, Vũ Phong sẽ không quá để ý. Vũ Phong ở lại tiểu viện, cùng luyện đan thất kiến trúc, cơ bản là thông thẳng mới Đao Phách Thiên mang Vũ Phong đến đây, chỉ là sắp xếp tốt nhất luyện đan thất. Kỳ thực, đối với luyện đan thất tốt xấu, đối với địa hòa ưu khuyết, Vũ Phong đều không thèm để ý, nhưng Đao Phách Thiên sắp xếp, Vũ Phong càng sẽ không từ chối, muốn bảo đảm tự thân bí ẩn, nhất định phải tiến vào càng tốt hơn luyện đan thất, ngoại trừ bên trong hoàn cảnh cùng địa hỏa tương ứng trận pháp tất nhiên càng mạnh hơn. ở đan sư công đoàn chứng thực đan sư khảo hạch thì tổng cộng có ba phó chu thiên đan dược liệu mỗi cây dược liệu mỗi người có ưu huyết, chính mình đem cuối cùng dược liệu, dược hiệu kém cỏi nhất dược liệu tụ lại cùng nhau luyện chế đan dược, luyện ra hai viên trung phẩm đan, một viên rất tốt hạ phẩm đan. lục cấp đan dược khá là đặc thù, cứ việc chu thiên đan cũng không phải là một viên một lọ, bởi vì dược liệu tuyển lựa cả cây, muốn vượt qua một viên đan dược phối chế. nhưng mà luyện chế chu thiên đan thì cơ bản hết thể luyện đan sư, đều chỉ có thể ra đan một viên, tình cờ có luyện đan sư có thể ở một lọ bên trong luyện ra hai viên chu thiên đan. chính là rất may mắn sự tình nhưng mà dựa theo vạn thánh đan đỉnh luyện chế chu thiên đan tình huống một lò chu thiên đan cực hạn coi như có thể ra đan ba viên mà tầm thường luyện đan sư mỗi lô chỉ có thể luyện ra một viên chỉ là luyện đan tài nghệ vấn đề mà lựa chọn có thiếu hụt dược liệu liền không đạt tới tương ứng cấp bậc này vừa vận giải thích khảo hỏi thì vạn thánh đan đỉnh luyện đan tình huống vũ phong âm thầm phân tích nói chính mình bây giờ là thiên cương cảnh mà vạn thánh đan đỉnh mở ra lục đạo phong ấn có thể luyện chế lục cấp đan dược vạn thánh đan đỉnh cực hạn luyện chế chỉ cần không hỏa ổn định và đáng liền tất nhiên là trung phẩm đan dược trừ phi dược liệu không cho vẹn dược liệu dược hiệu không đủ. Nếu là như vậy, chính mình liền lần thứ hai điều chỉnh dược liệu, đem dược tính trôi đi khá nhiều dược liệu, ghé vào đồng nhất lô luyện chế. Đến lúc đó chỉ muốn xuất ra hai viên hạ phẩm đan, coi như chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Phong thầm nghĩ cũng không phải là quá tham lam, mà là không thể lấy ra trung phẩm đan. Có thể luyện chế lục cấp trung phẩm đan, còn đem này bí ẩn để Đao Tông biết được, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, để Đao Tông khống chế chính mình luyện đan. Dù sao lục cấp đan sư rất nhiều, mà luyện chế lục cấp trung phẩm đan trước mặt còn chưa từng nghe nói qua. Trước hết điều chỉnh dược liệu luyện chế, nếu như vẫn như cũ luyện ra trung phẩm đan.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 Sắp thực sẽ không có đại gánh nặng, Đao Phách Thiên càng không đề nghị trợ giúp. Tham dò Đao Phách Thiên tâm tư, Vũ Phong cười giận nói, vạn bối hết tốc lực chạy đi, nếu như linh nguyên tổn thất đại. Trên đường tao ngộ tình huống ngoài ý muốn, liền muốn dựa vào Đao Tiền bối nhà. Vũ Phong rất rõ ràng, đối với Đao Tông mà nói, tự thân to lớn nhất công dụng, vẫn là luyện đàn sư thân phận. Trợ giúp Đao Tông luyện chế đàn dược. Vũ Phong cùng Đao Tông, hoàn toàn không có cựu oán, mà Vũ Phong nghe đồn linh vật, vốn là chưa định độ vận, Đao Tông sẽ không mạo hiểm bốc giận. Vì vậy, Vũ Phong duy trì thấp hơn tư thái, tận lực cùng Đao Tông giao hảo. Mà trước mặt một ít tình huống, Đao Phách Thiên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 Nhưng mà cái biện pháp này, không thể nghi ngờ là đem tốt đẹp dược liệu, có thể luyện chế trung phẩm đan dược liệu, cố ý luyện thành hạ phẩm đan dược, chính là rất lớn lãng phí. Nếu như là cấp thấp thông thường dược liệu, Vũ Phong ngược lại không sẽ để ý. Nhưng Chu Thiên đan dược liệu, sắp thực tương đương quý giá, lãng phí cũng làm người ta đáng tiếc. Huống hồ, chứng thực đan sư khảo hợi thì, vô ý được biết không chọn vẹn linh dược, khống chế đan dược thành đan biện pháp, vừa vận có thể giải quyết vấn đề này, trình độ lớn nhất sử dụng dược liệu. Quy 1 chương 635, luyện đan tu luyện. Chương 635, luyện đan tu luyện. 26 Thứ nhất chương 635, luyện đan tu luyện. Đặc thù đan dược ngoại trừ có đẳng cấp đan dược, phối chế dược tại số lượng đều có cố định tiêu chuẩn. Nhất cấp đan dược 9 cây dược liệu, nhị cấp đan dược 18 cây dược liệu, lục cấp đan dược liền cần 54 cây dược liệu. Luyện chế đan dược tốc độ, cùng tôi luyện dược tài tương quan, dược liệu số lượng càng to lớn hơn, tự nhiên càng tốn thời gian. Nhưng mà, nhất cấp đan sư cùng lục cấp đan sư, tôi luyện dược tại tốc độ, tự nhiên hoàn toàn khác nhau, lục cấp đan sư tất nhiên càng nhanh hơn. Liên hợp các loại nhân tố, lục cấp đan dược luyện chế, gen luyện 54 cây dược liệu, bình quân cần 30 canh giờ. Nếu như chút nào không sai, luyện chế ra lục cấp đan dược, cần hai đến 3 ngày. Vũ Phong chứng thực đan sư thời gian, suy nghĩ luyện chế thời gian, liền theo 3 ngày tiêu chuẩn. Cứ việc Vũ Phong có vạn thánh đan đỉnh, mặc dù luyện chế lục cấp đan dược, tương tự chỉ cần mấy cái canh giờ. Nhưng mà muốn bảo vệ bí ẩn, nhất định phải theo để thường quy làm việc. Đồng ý đến Đao tông luyện đan thì, Vũ Phong đã nói 5 ngày một lò, đây là bảo đảm 5 ngày ra một lần đan, hơn nữa là thành công ra đan, lại thêm nghỉ ngơi điều tức thời gian. Vũ Phong hiện tại luyện đan, đương nhiên phải theo lệ tiêu chuẩn này, mặc dù không tính đến nhỏ bé thời gian, đồng ý không thể một hai nhật liền ra một lần đan. vì vậy thật ở luyện đan bên trong vũ phong lần thứ hai làm tốt tu luyện chuẩn bị âm thầm suy tư nói lần này cần luyện đan nửa năm cứ việc trên đường có thể đi ra ngoài tương tự là rất lâu thời gian chính mình nhất định phải an bài xong luyện đan cùng thời gian tu luyện chính mình tình cảnh tương tự là hiểm ác bộc phát tự thân càng lớn mạnh một chút liền có thể thêm ra một ít bảo đảm song khi trước linh vật khan hiếm mặc dù có thể luyện chế thật linh thánh đan thật là linh thánh đan hiệu quả dù sao không có cách nào cùng thiên nhiên linh vật so với cũng may này luyện đan bên trong hỏa linh nguyên tố sung túc chính mình ngũ linh cùng dọn ngũ linh lẫn nhau chuyển hóa này Địa hỏa liên kết hỏa linh nguyên tố, đồng dạng có thể trợ giúp chính mình tu luyện. Trước tiên ăn Thật Linh Thánh Đan, lại mượn Địa Hỏa Hỏa Linh Nguyên Tố, rèn luyện tự thân linh nguyên. Đồng dạng đem quá trình luyện đan cho rằng là tự thân tu luyện. Trước tiên nắm Thật Linh Thánh Đan tu luyện, lại phát ra linh nguyên tố luyện đan, bổ sung thể nội linh nguyên tổn thất, liên truyền hóa địa hỏa linh nguyên tố. Vũ Phong thầm nghĩ, liên hợp luyện đan cùng tu luyện, định được lắm thích hợp sắp xếp. Trước tiên luyện một ít Thật Linh Thánh Đan đi ra, lại luyện chế Đao Phách thiên Chu Thiên Đan, thí nghiệm dược tính khống chế thành đan biện pháp. Luyện chế Thật Linh Thánh Đan vật liệu, làm sơ Vũ Ngọn mua sút, càng đem một ít hạt giống. Loại ở Tam Nguyên Châu không gian bên trong, trước mặt còn có thể đủ mấy phó. Dù sao thật linh thánh đan, đồng dạng là đặc thù đan dược, không phải tiêu chuẩn đẳng cấp đan dược, dược liệu đẳng cấp đối lập thấp hơn, chỉ là số lượng nhiều hơn một chút. Mà dược tính khống chế thành đan biện pháp, vũ phong trong suy tư hoàn toàn có thể vì là, cũng không có trực tiếp đi thử nghiệm. Ngược lại Chu Thiên Đan sáu bức vật liệu, mặc dù là dược tính khống chế vô hiệu, tương tự có thể sử dụng hỏa hầu khống chế, chỉ là muốn lãng phí một ít mà thôi. dù dược tính khống chế thành đan, đem dược tính trôi đi. Đối lập không chọn vẹn dược liệu đặt ở một ít, thất bại tỷ lệ cũng rất nhiều Dù sao đao phách thiên có thể đem dược liệu đem ra, chí ít là phù hợp luyện đan dược liệu. Dựa vào vạn thánh đan đỉnh mạnh mẽ, tự nhiên là có thể luyện chế thành đan. Nếu như dùng so sánh thứ dược liệu, vẫn như cũ luyện chế ra trung phẩm đan dược. Chỉ là suy đoán sai lầm, mà không phải luyện đan thất bại, trái lại là rất lớn chuyện tốt. Vũ Phong hiện tại là thiên cương cảnh, linh nguyên càng thêm tinh thuần, linh nguyên số lượng càng to lớn hơn. Luyện chế thật linh thánh đan càng dễ dàng. Một ngày bên trong, Vũ Phong liền đem ba phó dược liệu, toàn bộ luyện chế thành năng dược. Thật linh thánh đan chính là đặc thù loại đan dược, phổ thông đan một lọ chí viên, trung phẩm đan sau viên, phẩm đan 3 viên. Thực phẩm đan một viên, đan dược thành phẩm tương quan số lượng. Vũ Phong trước mặt cảnh giới, cùng vạn thánh đan đỉnh trạng thái, chỉ có thể luyện chế trung phẩm chân linh thánh đan. Mà thật linh thánh đan cấp bậc, tương tự cùng linh vật cấp bậc tương quan, phổ thông chân linh thánh đan, đối lập nhị cấp linh vật, trung phẩm chân linh thánh đan, liền đối lập tam cấp linh vật, thượng phẩm đối lập tứ cấp, thực phẩm đối lập ngũ cấp. Ăn một viên thật linh thánh đan, chuyên tâm tu luyện một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, Vũ Phong tử trong nhập định tỉnh lại, âm thầm nói, một viên trung phẩm chân linh thánh đan, có thể so với một khối tiêu chuẩn thể tích tam cấp linh vật, nhưng mà luyện hóa đến thể nội, vẹn vẹn bổ sung một ít linh nguyên, muốn luyện hóa một chỗ hơi thiếu. chỉ ít cần 50 viên đăng lượng chính là 50 khối tiêu chuẩn thể tích tam cấp linh vật hô vũ phong cũng hút một ngụm nhiệt khí luyện đan bên trong không có hơi lạnh vũ phong đối với suy đoán của chính mình rất là kinh tâm cứ việc thiên cương cảnh tu luyện chỉ có 36 nơi huyệt thiếu nhưng mà liền muốn một không khối tam cấp linh vật mặc dù là ngũ lục cấp cao cấp linh vật tương tự cần hơn trăm khối số lượng quả thực là to lớn tiêu hao chính mình ngũ linh cùng dọn cần người thường năm lần vật tư này vẫn đúng là không tầm thường người có thể gánh chịu trụ tiêu hao a vũ phong âm thầm thở dài cứ việc cần vật tư số lượng rất là để cho kinh tâm nhưng mà tình huống như vậy vẫn ở tại trong dữ liệu. Vật tư à, vật tư, hiện tại thiếu nhất tu luyện vật tư, mặc dù là này bán năm đi qua, giống như mình muốn luyện đan a, luyện đan là đủ vật tư, biện pháp nhanh nhất nha. Vũ Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, bất kể là tự mình tìm kiếm, vẫn là săn thú mạo hiểm, đều không có luyện đan, thu được vật tư tới cũng nhanh. Theo cảnh giới tăng lên, Vũ Phong lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực, mà thiên cương cảnh còn như vậy, càng cao hơn chu thiên cảnh, thậm chí chu thiên cảnh bên trên. Cảnh giới càng cao, cố nhiên tu luyện càng khó khăn, nhưng lượng lớn cảnh giới cao, cơ bản chỉ trệ không tiến, tương tự cùng tu luyện vật tư tương quan a. nếu như tu luyện vật tư sung túc, mặc dù là cảnh giới cao tu luyện khó khăn, mặc dù là tự thân thiên tư độ chính lệnh, tương tự có thể dựa vào vật tư trồng chất đi tới. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với tu luyện vật tư nhận thức biến càng thêm sâu sắc. Vũ Phong từ trước đến giờ chú trọng căn cơ, tu luyện thì cơ bản không mượn đan dược, ngoại trừ chữa thương cùng khẩn cấp bổ sung linh nguyên đan dược ở ngoài, liền tương ăn thật linh thánh đan, mà thật linh thánh đan còn chở cùng linh vật. thế nhưng không mượn đan dược, tương tự cần linh vật, cần tụ linh chất pháp, cần cướp đoạt bảo mà thuê tu luyện phòng bế quan, như thế dùng đến quá ngoại vật, những này đều là không giống hình thức vật tư. có thể nói. không ai có thể hoàn toàn không mượn ngoại vật hoàn toàn dựa vào tự thân thủ nạp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện cho nên nói dựa vào tự thân tu luyện đặt vững căn cơ không nhờ vào ngoại vật thuyết pháp như vậy chỉ là so ra ngoại vật phạm vi không thể ngang ngửa mà coi ngẫu nhiên cảm nộ sau khi vũ phong liền bắt đầu luyện đan đầu tiên chính là chu thiên đan đem 6 bức dược liệu mỗi vị thuốc 6 cây bên trong cuối cùng hai cây lấy ra đáp phối dược tính không trọn vẹn hai bước quả nhiên không xuất từ kỳ suy đoán nhân dược liệu dược tính trôi đi mặc dù là tốt nhất khống hỏa tương tự không thể luyện ra tốt nhất đan dược hai viên lục cấp trung phẩm đan một viên lục cấp hạ phẩm đan Lại đem mặt khác một lò luyện ra, chính mình nắm hai viên Hạ phẩm đan, liền đầy đủ hướng về đao Phách Thiên bàn giao. Cứ việc này Hạ phẩm đan, phẩm chất đồng dạng vô cùng tốt, vô hạn tiếp cận Trung phẩm đan, nhưng chỉ cần không đạt đến Trung phẩm đan, liền không cần lo lắng người khác mơ ước. Hư hồ đao Phách Thiên đem ra dược liệu thì, đặc biệt đề cập phó lao đầu đã nói, chính mình luyện ra Chu Thiên đan rất tốt, như vậy đan dược lấy ra càng thích hợp. Vũ Phong thầm nghĩ, trong lòng mơ hồ có loại trực giác, nếu như lấy ra Trung phẩm đan, thậm chí so với luyện đan thất bại, còn muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Có điều, luyện ra đan dược đầy đủ bàn giao. Vũ Phong ngược lại suy tư nói, những này còn không phải chủ yếu, dù sao thế đao Phách Thiên luyện đan, dựa theo ba bức dược liệu ra một lò đan, mỗi lô đan thành đan một viên, có 6 bức dược liệu tùy tiện luyện, bất luận làm sao đều sẽ không có ngoài ý muốn. Mà chủ yếu nhất sự, là lần trước vô ý cử chỉ, cùng lúc trước suy đoán, thêm lần này luyện đan nghiệm chứng, chính thức xác lập dược tính khống chế thành đan, cái này hiệu quả lớn nhất lợi dụng dược tính, mà còn cực kỳ bảo hiểm biện pháp. Không thể nghi ngờ, ở luyện đan thất trong mắt, bất luận cái nào luyện đan tiến bộ, liền muốn so với luyện ra một lò đan dược khẩn yếu. Cứ việc Vũ Phong không phải chân chính luyện đan sư, nhưng mà đan dược cấp bậc chi từ. thế nào khống chế đan dược thành đan cấp bậc, vẫn là vũ phong khổ não sự tình. Đi qua dựa vào hỏa hầu khống chế, đem có thể luyện chế trung phẩm đan, thượng phẩm đan, thậm chí cực phẩm đan dược liệu, cố ý luyện chế thành hạ phẩm đan, đây chính là to lớn lãng phí. Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, dược tính khống chế thành đan biện pháp, thực tế sử dụng thời điểm, tất nhiên không hỏa hầu khống chế dùng nhiều lắm, nhưng nắm giữ một loại khống chế biện pháp, tóm lại là vô cùng tốt sự tình. Mặc dù cấp thấp đan dược luyện chế, không có cách nào khác nhau nhỏ bé dự tính, nhưng mà khống chế cao cấp đan dược, chứ hàng cao cấp dược liệu, liền tương đương tất yếu. Luyện chế một ít quý hiếm đan dược, một ít đặc thù đan dược thì dụng dược tính khống chế thành đan thì càng thêm cần phải. Dù sao những đan dược này, hay là trong đó một cây dược thảo, chính là bảo vật vô giá, chính là có tiền cũng không thể mua được, cần nhờ cơ duyên thu được. Luyện chế ra dược tính cuối cùng hai lô đan dược, đem bên trong hai viên hạ phẩm đan thu cẩn thận, Vũ Phong liền chuyên tâm tu luyện, đến ngày thứ 10 thời điểm, Vũ Phong tử trong nhập định tỉnh lại, thầm nghĩ, 10 nhật thời gian đi qua, trước hết đem hai viên Chu Thiên đan lấy ra, miễn cho đao phách thiên cái kia lão gia hỏa, đứng ngồi không yên lo lắng. Vũ Phong rõ ràng tự thân định vị, cứ việc thành công chứng thực lục cấp đan sư. có thể dù sao cũng là mới vừa chứng thực không bao lâu đan sư luyện đan tài nghệ làm cho người tin phục xa xa không có cách nào cùng những kia thành danh nhiều năm lao đan sư so với dựa theo luyện đan sắp xếp thời gian ba đại tông môn các hai tháng mỗi cái tông môn bảo đảm thành công mười hai lô đan dược đầu tiên là thế đao tông đao phách thiên lựa chế đem luyện chế thành công chu thiên đan lấy ra tự nhiên là nhường cho đao phách thiên ăn cái định tâm hoàn. vũ phong nhìn thấy đao phách thiên thì hổ vương cùng hỏa dương tử đều đã đến đến dựa theo thời gian sắp xếp hai tông này môn đan dược luyện chế muốn phóng tới hai tháng sau cùng bốn tháng sau Kỳ thực cứ việc danh nghĩa là thế tam tông môn luyện đan Nhưng mà thực tế chính là này ba cái lao quái phụ trách. Vũ Phong cũng không muốn cùng những người còn lại tiếp xúc, mà ba người tự nhiên càng hài lòng tình huống như vậy, một mình giao hảo một vị lục cấp đại sư, tương tự mà khi tự thân nắm giữ tài nguyên. Vũ Phong nói rõ ý đồ đến, liền đem Trang Chu Thiên Đan bình ngọc lấy ra, rất thản nhiên giá hiệu đao phách thiên kiểm tra. A. Đao phách thiên nhìn thấy trong bình đan dược, đầu tiên là kinh hỉ hô gọi ra, lập tức thán phục nói rằng, đúng như phó Lao đầu nói như vậy, Vũ đại sư luyện chế Chu Thiên Đan, quả nhiên tiếp cận trung phẩm cấp bậc. Chương 636, nửa năm liền qua. 26 Quyền thứ nhất chương 636, nửa năm liền qua. Đao Phách Thiên kiểm tra đan dược thì, Hổ Vương cùng Hỏa Dương Tử hai người tương tự thả ra hồn đọc tra xét. Xác nhận hai viên Chu Thiên đan, vô hạn tiếp cận trung phẩm, Đao Phách Thiên kinh hỉ, Hổ Vương cùng Hỏa Dương Tử hâm mộ, hiện lộ hết ở vẻ mặt trong lúc đó, hoàn toàn không chú ý Chu Thiên cảnh dáng vẻ. Vũ Phong thấy tình huống như vậy, âm thầm đắc ý thầm nghĩ, vậy thì giật mình rồi. Nay vẫn là tiểu gia, hết sức luyện ra thứ đan, bằng không liền tất cả đều là trung phẩm. Vũ Tiểu Hữu, Vũ đại sư, chúng ta thương lượng một chuyện. Vũ Phong đang đắc ý, Hổ Vương lão đầu cười rỡ nhanh chóng tiến đến Vũ Phong bên người. hồ vương càng là hai mắt tỏa ánh sáng lại như tuổi trẻ tiểu hỏa, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như thế a vũ phong nhất thời cả kinh cảnh giác nhìn phía hồ vương suy đoán này lao đầu có ý nghĩ gì mặc dù là lần đầu gặp gỡ hồ vương này lao đầu hết sức tương giao thì tương tự không vẻ mặt như vậy vẫn đúng là để vũ phong không chắc đối với vũ đại sư lao đầu ta đồng dạng có việc thương lượng vũ phong suy đoán hỏa dương tử đồng dạng nhanh chóng tập hợp lại đây cứ việc hồ vương cùng Hỏa dương tử hai lão đầu tướng mạo hoàn toàn khác nhau nhưng mà đồng dạng nụ cười càng nhìn càng cảm thấy giống nhau sao liền không hồ vương lão ra hỏa phản ứng đến nhanh đây hòa dương tử tập hợp lại đây thì trong lòng thầm nghĩ cảm thấy so với hổ vương chậm vỗ một cái liền ăn rất lớn thiệt thòi đào tông đan dược đao phách thiên đan dược hổ vương cùng hòa dương tử chỉ có thể là ước cao mà thôi nhưng mà luyện đan người liền chạm ở trước mắt đương nhiên phải tìm luyện đan người hai người các ngươi lao giả thương lượng cái giám sự hổ vương cùng hòa dương tử cử động tự nhiên gây nên đao phách thiên chú ý nhanh chóng thu cẩn thận đan dược nói đối với hai người quét mắng lập tức quay đầu đối với vũ phong cười nói vũ đại sư đừng động hai người này lao giả đại sư có thể cần nghỉ ngơi lao đầu khiến người ta chuẩn bị một ít linh, linh quá đến không cần phức. văn bối trước hết đem chu thiên đan lấy ra còn lại đan dược hội một lần luyện xong trong vòng 2 tháng không sẽ ra tới vũ phong nói thẳng không chút nào ẩn dấu ý nghĩ của chính mình đao phách thiên tự nhiên có thể rõ ràng vũ phong đúng lúc lấy ra chu thiên đan là muốn tiêu trừ chính mình lo lắng nghe vậy không khỏi mặt già đỏ ửng ngượng ngùng nói rằng đại sư làm sao luyện đan toàn do đại sư sắp xếp có yêu cầu gì mặc dù đối với lao đầu nói thẳng văn bối sao dám làm phiền tiền bối huống hồ văn bối luyện đan cơ bản không yêu cầu gì chỉ vì thời gian cấp bách tận lực trong vòng nửa năm hoàn thành ba vị tiền bối đang ăn dược vũ phong cung tính nói Bất luận ba cái lao cái thế nào khắc khí, đều không hề làm cản ý nghĩ cùng cách làm. Nhưng Vũ Phong trong lời nói, lần thứ hai cường điệu nửa năm kỳ hạn, cứ việc có việc trước tiên ước định, Vũ Phong đồng dạng sẽ có lo lắng. Hồ Vương cùng Hòa Dương Tử, từng người có từng người ý nghĩ, nhưng mà Đao Phách Thiên ở đây, không tốt nói thẳng ra. Lại thêm Vũ Phong nói do kỳ hạn, liền chỉ có thể nhịn trụ mới kích động. Vũ Đại Sư, nơi này là 12 lô đan dược, phối chế 36 mươi bức dược liệu, trước hết sớm đưa cho Vũ Đại Sư, Vũ Đại Sư sắp xếp luyện chế thời gian. Hồ Vương đem lần này nói cẩn thận, cần luyện chế dược liệu lấy ra, liền nhận chứa đồ trực tiếp giao cho Vũ Phong trong tay. nhìn thấy đao phách thiên chu thiên đan, hồ vương đối với vũ phong luyện đan trình độ sớm đã hoàn toàn bỏ đi hoài nghi, đó là trăm phần trăm tín nhiệm. mặc dù không phải luyện đan sư, tương tự biết được luyện chế đan dược cũng không phải là mỗi lô muốn tương đồng thời gian, chính là cùng một đẳng cấp đan dược, luyện chế thời gian liền các có sự khác biệt. hồ vương đem dược liệu giao ra, để vũ phong sắp xếp thời gian luyện chế, liền hiểu luyện đan cần thời gian. mà cấp ở hỏa dương từ trước đem dược liệu đưa cho vũ phong, hồ vương tự nhiên là có ý nghĩ, tức cũng chỉ có thể để hai tháng trước, tương tự có hai tháng chỗ tốt, có thể đến tiền bối tín nhiệm, vãn bối tất làm luyện tốt đan dược. vũ phong nói đáp. chỉ là cố ý khách sáo bảo đảm ngũ ngày nhất định ra một lô đan dược đây là rất cao trình độ vũ phong sẽ không lại rút ngắn thời gian cứ việc luyện chế một lô đan dược chỉ cần 2 đến 3 ngày nhưng không ai có thể bảo đảm mỗi lô thành công mà luyện chế đan dược luyện đan sư còn muốn nghỉ ngơi khôi phục tinh thần đã toạ điều tức bổ sung linh nguyên ngũ ngày sắp xếp đã tương đương chặt chẽ tốt hổ vương ngươi cái lao giả mỗi ngày cùng xuất sinh đồng thời còn như vậy gian trá dảo hoạt. hỏa dương tử đột nhiên tập trung Hồ vương mang theo tức giận mà vừa giống như treo mở miệng lập tức lấy ra mang đến dược liệu khách khí đưa về phía vũ phong nói rằng đây là lao đầu muốn luyện chế đăng dược, 12 hai lô đan dược phối chế 36 bức sáu dược liệu, toàn bộ ở này bên trong nhận chữ vật liền làm phiền đại sư luyện chế. tiền bối chớ có khách khí, văn bối tất làm tận tâm tận lực. vũ phong nói hồi đáp, cứ việc duy trì thấp hơn tư thái, nhưng mà ba cái lao quái coi trọng, vẫn là rất để vũ phong cao hứng. đương nhiên, vũ phong tiếp nhận nhận chứa đồ, chưa quên kiểm tra trong đó dược liệu, nếu như có sai lầm dược liệu, dược hiệu trôi đi nghiêm trọng dược liệu, đương nhiên phải đúng lúc lấy ra. cũng còn tốt ba cái chu thiên lao quái mặc dù cùng luyện đan không hề quan hệ, có thể trung quy sống quá mấy lần năm, gặp vô số dược liệu, sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Vạn bộ dược liệu đem ra, gặp phải quý hiếm dược liệu, càng tiện dụng dược tính khống chế thành đan. Vũ Phong thầm nghĩ, mà trên đường không cần đi ra, có thể càng tốt hơn sắp xếp luyện đan cùng tu luyện. Vũ Phong dùng chính mình luyện đan thuật, đem này ba cái lao quái chinh phục, ba cái lao quái tranh tương lôi kéo Vũ Phong. Dựa theo từ trước xác định, phải đem toàn bộ đan dược luyện xong, lại thanh toán luyện đan báo thủ, nhưng mà mấy cái lao quái đều tự móc tiền túi, lấy ra linh vật làm thủ lao. Vũ Phong đột phá đến tiên cương cảnh, ba cái lao quái đều có thể nghĩ đến hắn huyết linh vật, mà Vũ Phong lại là luyện đan sư, tự nhiên là chủ tu hỏa linh, mà nam vực nhiều nhất linh vật chính là hỏa thuộc tính linh vật. muốn lôi kéo vũ phong tự nhiên quyết không phải đơn giản thù lao ba cái lao quái ám coi tranh đấu đúng là để vũ phong được chút chỗ tốt cũng không có từ chối thu lấy linh vật nếu như thật muốn cự tuyệt trái lại là không nể mặt mũi không thấy là chuyện tốt đẹp gì huấn hổ vũ phong trước mặt chính cần linh vật tu luyện tiến vào luyện đan thất trước vũ phong về lâm thời trụ sân tìm tới mạnh như nước kiểm nghiệm luyện thể tình huống mạnh như nước khắc khổ là không cần hoài nghi mà luyện thể tiền kỳ chủ yếu là khắc khổ tu luyện thiên tư cơ bản không có ảnh hưởng ngũ hình quyền là rất cao thâm cơ sở quyền pháp mô phỏng theo ngũ hình toàn diện luyện thể cương nhu cùng tồn tại toàn diện phối hợp, mặc dù là nữ hải tử tu luyện, tương tự sẽ không ảnh hưởng thân hình. bất luận nam nữ tu luyện, đều có thể duy trì nội liễm cân xứng dáng người, sẽ không giống một số luyện thể công pháp, đem người thân hình luyện biến đến dạng, luyện thành đại bắp thịt khổ người. nhân ở tại luyện đan thất thời gian rất lâu, vũ phong đối với mạnh như nước bản giao một phen, đem bố trí tốt nước thuốc toàn bộ lấy ra, để mạnh như nước tu luyện song sau, chính mình đoái thủy tắm thuốc ngâm. lần thứ hai trở lại luyện đan bên trong, vũ phong thẩm nghĩ, dựa theo tình huống bây giờ, chính mình hoàn toàn có thể luyện đan nửa năm, lại một lần nữa tính lấy ra đang dược. có phía trước chu thiên đan chứng minh. Không cần lo lắng ba cái lao quái ngờ vực. Đao Phách Thiên 12 lô đan dược, còn lại 10 lô đan dược, toàn bộ là bình thường lục cấp đan dược, phụ trợ tu luyện cùng đan dược chữa trị vết thương. Không có Chu Thiên đan loại này, phụ trợ đột phá cường hiệu đan dược đều là một lò 10 viên tiêu chuẩn, chính mình mỗi lô thành đan bảy, tám viên là được. Mà Hổ Vương cùng hỏa Dương Tử dược liệu tương tự có luyện chế Chu Thiên đan dược liệu, Hổ Vương là 6 bước dược liệu, cùng Đao Phách Thiên như thế, cần thành đan 2 lô. Hỏa Dương Tử càng gan to một ít, lấy ra chín phó Chu Thiên đan dược liệu, cộng cần thành đan ba lô. Chu Thiên đan luyện chế, tự nhiên là muốn dùng dược tính khống chế thành đan, tận lực tiết kiệm quý hiếm liệu. cổ vương cùng hỏa dương tử, còn lại dược liệu, cơ bản cùng đao phách tiên tương tự, xem ra Chu Thiên Lao quái cần tu luyện vật tư, đại thể yêu cầu tương đương. Ba cái Lao quái nếu giao hảo, tu vi phải làm ở vào đồng cấp. Vũ Phong âm thầm suy đoán, phải biết Chu Thiên cảnh bên trong, tương tự có khác nhau rất lớn. Cảnh giới càng cao, thực lực sai biệt lại càng lớn, này không chỉ là đại cảnh giới trong lúc đó khác biệt, chính là cùng một cảnh giới bên trong, khác biệt đồng dạng to lớn. Sơ Vũ cảnh, chân Vũ cảnh, hai người này cơ sở cảnh giới bên trong, mỗi tầng tu vi khác biệt rất nhỏ, chính là theo đệ tiền, trùng, hậu ba kỳ khá là, khác biệt đồng dạng không nhiều lắm. chỉ cần là công pháp võ kỹ khá hơn một chút, giao chiến ý thức mạnh hơn một chút, vượt cấp khiêu chiến không là vấn đề. nhưng mà chu thiên cảnh bên trong, đừng nói là tiền, trung hậu ba kỳ khá là chính là lục tầng trong lúc đó, liền nhau hai tầng khác nhau liền rất lớn, thậm chí là nhiều luyện hóa mấy chỗ huyệt thiếu, thực lực liền hoàn toàn khác nhau. như vậy cảnh giới cao bên trong, vượt cấp khiêu chiến rất khó khăn, tôn ti phân chia liền rất rõ ràng, thực lực vi tôn càng có thể thể hiện. đương nhiên, vũ phong loại này tuấn kiệt, vượt cấp khiêu chiến là không bị hạn chế, cảnh giới cao khác biệt lớn, nhưng loại này tuấn kiệt đột phá, tương tự tiến bộ to lớn, tiến vào trong phòng tu luyện. Vũ Phong cứ dựa theo luyện đan, tu luyện, luyện đan, an bài như thế tiến hành. Cứ việc có thể liên tục luyện đan, liên tục tu luyện, nhưng liên tục luyện đan linh nguyên tổn thất, Trung quy là muốn bổ sung, mà liên tục tu luyện linh nguyên, không nhiều lần tinh luyện tinh thuần. Kế hoạch thật thành đan lô mấy, cùng cần muốn xuất ra đan dược mấy, đêm này bộ phân đan dược, khống chế dược tính cùng hòa hầu, toàn bộ luyện chế thành hạ phẩm đan. Mà còn lại dữ liệu, đem một ít công dụng rộng khắp, mà lại khá là quý hiếm lưu lại, còn lại đồng dạng luyện chế thành đan năng dược, cứ việc hiện nay còn chưa dùng tới lục cấp đan dược, nhưng có thể lấy ra đi giao dịch, đổi lấy cần vật tư. Cứ việc giao dịch trung phẩm đan sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà trung phẩm đan cùng hạ phẩm đan, cách biệt mỗi số giá trị và một ít hiểm là đáng giá. tuy rằng lưu lại dữ liệu, lúc cần đồng dạng có thể luyện đan, có thể cái kia dù sao cần thời gian, hiện tại thời gian sung túc, dĩ nhiên là trước tiên luyện chế ra đến. liền như vậy, luyện đan cùng tu luyện đan dệt, cứ việc là hoàn thành nhiệm vụ luyện đan, muốn khổ sở chờ đợi 6 tháng, nhưng nhân sắp xếp thỏa đáng, vũ phong trải qua rất phong phú, tu vi vững bước tăng lên, còn muốn thời gian trôi qua chậm một chút. đương nhiên, theo vũ phong tu vi tăng lên, kỳ linh vật dự trữ cùng thật linh thánh đan số lượng tương tự đang nhanh chóng ít. vì là thỏa mãn này chút thời gian tu luyện càng là trực tiếp sử dụng linh ngọc nay còn nhiều thiệt thòi hổ vương chờ ba cái lão quái nhân hết sức lôi kéo lấy ra thủ lao khá là phong phú mà vũ phong năm cái thánh mạch đều thành bây giờ đắp nạn ra ngũ linh thánh thể không cần đam tâm thể bên trong ngũ linh thất hành vẹn vẹn dùng hỏa linh vật luyện hóa huyệt khiếu tương tự không mặt trái ảnh hưởng đối với vũ phong mà nói chỉ cần đem ngoại bộ linh nguyên tố luyện hóa thành tự thân linh nguyên ngũ linh thánh thể ngũ tạng cùng ngũ mạch sẽ tự mình chuyển hóa linh nguyên duy trì thể nội cân bằng nhân sắp xếp đầy đủ phong phú chuyên tâm tu luyện cùng luyện đàn. Thời gian liền như thời gian qua nhanh, nửa năm quang cảnh đảo mắt liền qua. Chương 637, lần thứ 2 hiệp định. 26. Quyền thứ nhất chương 637, lần thứ 2 hiệp định. Thời gian nửa năm từ lâu đi qua, chính mình còn kéo dài 4 năm nhật, lúc này đi ra ngoài thích hợp nhất, lại muốn muộn mấy ngày, cái kia mấy cái lao quái liền muốn lo lắng rồi. Luyện đan bên trong, đã tọa tu luyện vũ phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm nói rằng: Thác duyên bốn Nam nhật, đầu tiên là tu luyện cần, thứ yếu là cố ý sắp xếp. cứ việc bảo đảm năm ngày thành một lò đan, vừa vặn cần thời gian nửa năm." nhưng mà bảo đảm sự tình chung không phải thực tế, thời gian hơi có chút sai lệch, cũng vẫn càng chân thực một ít. nửa năm này tu luyện, thêm nữa trước luyện hóa huyệt thiếu, hiện tại cộng luyện hóa tám nơi huyệt thiếu, cứ việc vẫn là thiền cương cảnh sơ kỳ, cũng đã đạt đến đệ nhị tầng. so với đệ nhất tầng thì thực lực biến hóa rất lớn. đáng tiếc đã có rất lâu thời gian, chính mình võ kỹ không tiến triển, trước mặt mạnh nhất kỹ xảo, chính là long Ngâm thương pháp, cùng tứ hải du long thân pháp, đều không đạt đến viên mãn chi cảnh. long Ngâm thương pháp đạt đến đại thành đỉnh cao, tứ hải du long vẹn vẹn đại thành sơ kỳ, nếu như không thích hợp thời cơ, cơ bản không có cách nào lại thêm thâm lĩnh ngộ vũ phong âm thầm suy tư nói. còn có ý cảnh lĩnh ngộ, đi qua nhân sơn nhạc tương pháp, cố ý lĩnh ngộ sơn nhạc ý cảnh, sau đó bỏ qua sơn nhạc tương pháp, liền không hết sức lĩnh ngộ ý nghĩa cảnh. đúng là ngũ hành ý cảnh, bởi vì công pháp duyên cớ vẫn bất chi bất giác lĩnh ngộ. nhưng mà chính mình hiện tại nhập môn ý cảnh cũng quá quá hữu tạp, ngũ hành liền năm loại ý cảnh, còn có đặc thù lĩnh ngộ sơn nhạc ý cảnh, nương theo sơn nhạc ý cảnh nước chảy ý cảnh, tổng cộng 7 loại ý cảnh, còn có tìm thấy ngưỡng cửa mà chưa nhập môn ý cảnh, ý cảnh quá mức hữu tạp đối với sâu sắc thêm lĩnh ngộ cực kỳ bất lợi, hồ những ý cảnh này cũng không phải là có thể toàn bộ dùng đến ý cảnh hiệu quả. chủ yếu là tăng mạnh công kích như sơn nhạc ý cảnh những này thêm tiến vào long ngâm thương pháp bên trong ngược lại không quá thích hợp vũ phong phân tích trong lúc đó cũng có chút đến khổ não diễn võ giám lịch thiên hiệu quả dù sao chỉ nhằm vào kỹ xảo học tập cùng lĩnh ngộ như ý cảnh loại này chỉ vừa ý biết không thể nói bằng lời đồ vật diễn võ giám cũng không một chút trợ giúp cũng may vũ phong hồn đọc mạnh mẽ sức lĩnh ngộ vốn là rất mạnh so với những người còn lại mà nói tương tự vẫn tính có ưu thế kỳ thực dựa theo toàn đông huyền tình huống trừ phi tu vi không có cách nào tiến bộ chỉ cần có hy vọng tăng cao tu vi ở thiên cương cảnh trước cơ bản không ai hết sức lĩnh ngộ ý cảnh. dù sao trừ trí tuệ cùng nội tính ở ngoài, từng trải, kiến thức, tâm tình đồng dạng ảnh hưởng đối với ý cảnh lĩnh ngộ. mặc dù là thiên tư chắc việt tuấn Kiệt, ở tuổi so sánh lúc nhỏ, lĩnh ngộ ý cảnh khả năng liền rất nhỏ. tu luyện tới thiên cương cảnh, lại nghĩ nhanh chóng tu luyện, liền trở nên rất khó khăn, lĩnh ngộ ý cảnh rất then chốt. mà chính mình lĩnh ngộ ý cảnh quá tạp, nhất định phải có nhất định lấy hay bỏ. bảo lưu có yêu cầu ý cảnh, đơn độc tăng mạnh lĩnh ngộ, không cần muốn ý cảnh, thì lại có thể dung hợp là một, sáng tạo tự thân đặc lưu ý cảnh. chính mình chủ luyện tương pháp, làm sáng tạo ra đặc hữu thương tâm ý cảnh, dung hợp hết thể không cần ý cảnh. Vũ Phong thầm nghĩ, thương tâm ý cảnh lời giải thích, quyết không phải thủ sang đồng ý, như đạo ý, kiếm ý, thương ý những này, chính là dung hợp đến binh khí ý cảnh. Nhưng như vậy ý cảnh, nhân mỗi người đặc thủ, so với còn lại tự nhiên ý cảnh, có vẻ càng thêm đặc biệt. Nếu như nói tự nhiên ý cảnh, còn có thể có hồn độc truyền thừa, nhưng này mỗi người đặc biệt ý cảnh, nhưng chỉ có thể dựa vào tự thân đi lĩnh ngộ. Ngũ hành ý cảnh, là nhất định phải bảo lưu, tình huống của chính mình là thủ, ngũ hành một tuần hoàn, có thể đem này năm loại ý cảnh cho rằng một thể thống nhất tương tự có thể tăng mạnh công kích chỉ là ngũ hành ý cảnh trước mặt lĩnh ngộ thấp hơn vẹn vẹn vừa thành một thành mà thôi mạnh nhất chính là sơn nhạc ý cảnh đầy đủ đạt đến 2 phần mười nhưng mà nhất định phải bỏ qua sơn nhạc bàng bạc đại khí cũng không phải là thích hợp ý cảnh của chính mình chính mình thương pháp cương nhu cùng tồn tại đúng là có thể đem sơn nhạc ý cảnh cùng nước chảy ý cảnh dung hợp sáng tạo chính mình độc nhất thương ý vũ phong âm thầm phân tích thương pháp phong cách liền nhất định cần muốn lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thực vũ phong nước chảy ý cảnh cùng thủy tâm ý cảnh cùng mạnh nhưng mà lưu động chi thủy cùng ngũ hành chi thủy tương tự có to lớn khác nhau vũ phong tìm thấy ngưỡng cửa còn không nhập môn cùng sao ý cảnh tương tự cùng thổ tâm ý cảnh cùng mạch tương tự có to lớn khác nhau vạn vật xuất từ ngũ hành cùng ngũ hành hợp thành diễn biến câu nói này lên đường ra chân lý nay đông dạng là vũ phong quyết ý bảo lưu ngũ hành ý cảnh để ngũ hành ý cảnh bên trong liên hợp đối ngoại độc lập nguyên do vị trí sau này tu luyện công pháp cùng cảnh giới chỉ là một phương diện muốn coi trọng chiến ký học tập phòng ngự loại chiến kỹ nhân tu luyện long tượng luyện thể thuật luyện thể công pháp càng mạnh mẽ đúng là không cần lại quản công kích loại chiến kỹ đem ra được chỉ có long ngâm tương pháp thân pháp loại chiến kỹ đem ra được chỉ có tứ hải du long nhất định phải tìm cơ hội học tập còn lại kỹ xảo chứ công pháp cùng chiến kỹ ở ngoài chính là ý cảnh lĩnh ngộ. đem sau này đường suy tư rõ ràng vũ phong chậm rãi thu hồi ý nghĩ âm thầm nói trước mặt vẫn là dao đang da đang dược mau chóng rời khỏi đao tông mượn truyền thống trận về bắc vực đi mười đại tông môn lãnh địa bắc vực học viện địa vực chính mình càng quen thuộc một ít vẫn tính có một ít có thể tin người mà mười đại tông môn tác phong ở tại học viện trong khu vực đối lập muốn an toàn một ít bất luận thế nào nghĩ bắc vực thanh xuyên thành đều là vũ phong an thân lựa chọn tốt nhất lần thứ hai kiểm kê đem muốn xuất gia Vũ Phong luyện đan thất chân pháp, mở ra đóng chặt nửa năm cửa đá. "Vũ đại sư, ngươi có thể ra ngoài rồi." Vũ Phong mới vừa vừa hiện thân, đao phách thiên chờ ba cái lão quái, nhất thời liền xuống lại lại đây, từ lâu qua nửa năm kỳ hạn, ba người tự nhiên chờ đợi ở bên ngoài. Để các vị tiền bối đợi lâu, Vạn Bối thực sự hổ thẹn, cứ việc thời gian có chút sai lệch, cũng may thuận lợi song thành đan dược, không phụ lòng ba vị tiền bối tín nhiệm. Vũ Phong cung kính ôn quyền nói rằng, lập tức trực tiếp lấy ra đan dược, đối ứng giao cho ba người. "Nơi nào? Vũ đại sư khổ cực luyện đan, bọn chúng ta mấy ngày lại có làm sao?" Vũ đại sư chính là lục cấp bậc thầy luyện đan. cùng chúng ta bình đẳng tương giao là tốt rồi không muốn lại tự xưng văn bối hồ vương nói nói rằng chính như hỏa dương tử lần trước nói hồ vương cùng xúc sinh giao thiệp với nhưng là trong ba người khéo đưa lại nhất vũ đại sư luyện xong đan dược có thể cần nghỉ ngơi chút thời gian lao đầu ta khiến người ta bị thật linh cựu để ba người chúng ta láo ra hỏa bởi vũ đại sư cố gắng tâm sự đao phách thiên đồng dạng nói nói rằng vẫn là vũ đại sư có mặt mũi ta cùng hồ vương láo ra hỏa ở chỗ này chờ chờ nửa năm đao lao quái liền không lấy chút linh cựu đi ra hỏa dương tử tả nói tương tự tạm tạm đi vào tranh thủ chấp nối cơ hội dù sao muốn chấp đối, đầu tiên muốn giao lưu. Đến có lời, trầm mặc không phải kim, chỉ có thể lạc người sau khi. Ở Đao Phách Thiên An bài xuống, mấy người tiến vào Vũ Phong ở lại trong sân. Mấy cái lao quái lần lượt lấy ra linh cửu. Bại ở trong viện trên bàn đá. Mạnh Như Nước nhìn thấy Vũ Phong xuất quan, tự nhiên là tương đương kinh hỉ. Nhưng mà có ba cái lao quái ở, Mạnh Như Nước đến đây lần lượt chào, liền rất hiểu chuyện trở lại gian phòng của mình bên trong. Vũ đại sư, hiện tại đem đan dược luyện xong, liền để lão phu làm chủ, chiêu đãi đại sư ở Đao Tông, khỏe mạnh dung một hồi, làm sao? trò chuyện trong lúc đó, Đao Phách Thiên nói hỏi. mượn dung ngoạn danh nghĩa còn muốn giữ lại vũ phong chút thời gian dựa theo đao phách thiên ý nghĩ chỉ cần đem vũ phong lưu lại mặc dù chính mình nhân ước định hạn chế không có cách nào lại để cho luyện đan nhưng mà đao tông bên trong còn có rất nhiều chu thiên cảnh để chu thiên cảnh tự mình tìm đến vũ phong là không có cách nào từ chối kính xin đao tiền bối thứ lỗi vạn bối lúc trước trốn đến nam vực đến một vị tiền bối trợ giúp tri ân liền cùng một vị tiền bối hẹn cẩn thận thế luyện chế một loại đặc thù đang ân bây giờ đã kéo dài thời hạn một ít thời gian chỉ đợi cùng các vị tiền bối cáo tử liền phải nhanh một chút trở lại bắc vực vũ phong nói, nói rằng cứ việc vũ phong tin tưởng chỉ cần mình kiên trì mấy cái lao quái sẽ không đắc tội chính mình mà cưỡng chế ở lại nam vực nhưng này kiên trì không lý do tốt rất khó đem người thuyết phục càng là sẽ đắc tội người vũ phong liền nửa thật nửa giả đem từng không nói gì dọn ra cứ việc không nói họ tên nhưng chỉ rõ là một vị tiền bối tất nhiên là chu thiên cảnh lao quái lại thêm trợ giúp tri ân lời giải thích suy đoán vũ phong thoát đi con đường liền càng dễ dàng khiến người ta tin tưởng ai vậy thì thật là đáng tiếc đại sư đến đao tông một hồi còn không thời gian cố gắng đi dạo đao mộ chiêu đãi không chu đáo à đao Phách thiên giả vở thở dài nói rằng đao phách thiên giữ lại thất bại hổ vương cùng hòa dương tử đều là đầy mặt thất vọng miễn cưỡng đem mời ngôn ngữ nuốt trở lại một mình bên trong đúng là hổ vương sắc thực rất già mưu khéo đưa đầy rất nhanh sẽ thu hào tâm tình nói tuấn hỏi đại sư trả lời bất vực có thể có cố định nơi ở văn bối ở thanh xuyên trong thành mở có một nhà cửa hàng nhỏ nên sống ở đó bên trong vũ phong nói trả lời lập tức nói rằng thanh xuyên thành là đông hoa học viện đối ngoại hai đại chủ thành một trong chủ muốn giao dịch dược liệu loại vật tư rất thích hợp Vãn bối an thân cứ việc Vãn bối không phải đông hoa các đệ tử nhưng dù sao cũng là học viện học viên Tuy rằng bây giờ nhân tu vi, tự động thoát ly học viên thân phận, nhưng cùng học viện một ít tiền bối, vẫn có một ít nguồn nguồn. Trong ngắn hạn ở tại Thanh xuyên thành, tương tự rất thích hợp ván bối tình huống. Lúc cần thiết, Vũ Phong không ngại giật nhẹ đại kỳ, mượn dùng học viện danh nghĩa. Vũ Phong biết mình chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, hiện tại tiếng tăm không chút nào khuyết, khuyết chính là gốc gác cùng giao tỉnh. Bậc thầy luyện đan là rất nhiều người lôi kéo đối tượng, rất dễ dàng cùng người giao hảo, nhưng mà này trùng quy cần thời gian. Vũ Phong chứng thực xong đan sư, liền đến đây này đau tông bên trong, ảnh hưởng còn không khuếch tán ra đi. Vũ Phong còn không biết, viện thủ Đông phương Long cùng từng không nói gì. cảnh cáo ngày trạch dịch ra sự mà nhân lôi tiễn điện man chúng lao quái hiệp thương nghị sự đông vương long thái độ ở chu thiên lao quái căn bản là không phải bí mật chính là bởi vì duyên cớ như vậy đao phách thiên trở người cũng không có cưỡng chế lưu lại vũ phong ý nghĩ Hồ vương hỏi ra vũ phong nơi ở lập tức liền nói nói rằng vũ đại sư là mới lên cấp đại sư cứ việc luyện đan tài nghệ cao thâm không hề yếu còn lại lao đan sư nhưng mà vũ đại sư trước mặt còn không chữ hàng luyện đan bị thác lao phu có thể hay không lần thứ hai xin mời đại sư luyện đan hỏi dò sau khi Hổ Vương nói bổ sung, này không chỉ hoán đại sư về Bắc Vực, Lao Phu sẽ đủ dược liệu, tự mình đi tới Thanh Xuyên Thành. Văn Bối là luyện đan sư, tự nhiên là muốn luyện đan, nhưng không phải nhất định phải về Bắc Vực, liền có thể thế các vị tiền bối luyện chế. Nếu Hổ Vương tiền bối có thể đem dược liệu đưa đến Bắc Vực, văn Bối đương nhiên sẽ không chối tử. Vũ Phong nói trả lời, lập tức phóng khoản nói, có thể cùng ba vị tiền bối quen biết, chính là Van Bối vinh hạnh, chỉ cần là ba vị tiền bối đưa tới luyện đan dược tài, Van Bối tất nhiên sẽ ưu tiên luyện chế. Tốt lắm, vậy làm phiền đại sư. Hổ Vương mau mau đáp, Đao Phách Thiên cùng Hoa Dương Tử tương tự nói đáp lại. cùng vũ phong định thật chuyện luyện đan, hả? bên ngoài xảy ra chuyện gì? đột nhiên, đao phách tiên hơi nhúng mày rất có không kiên nhẫn nói rằng, nhân mấy vị lao quái cùng ở tại, vũ phong trong sân trận pháp liền hoàn toàn không khởi động, thuần độc có thể tra xét, có thể truyền vào âm thanh. ngay ở mấy người trò chuyện thì, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên áo, làm đội chủ nhà đao phách tiên nhất thời có chút tức giận, chuẩn bị tra xét tình huống. chương 638 chân truyền kêu chiến. 26 quyển thứ nhất chương 638 chân truyền kêu chiến. đại sư, ngươi cùng cái kia hai cái lao ra hỏa, tùy ý tận hướng được. lao phu trước tiên làm thành tình hình lại trở về chiêu đãi mấy vị đao phách thiên nói nói rằng lập tức liền đứng dậy đi ra tiểu viện ha ha đại sư chỉ để ý tận hứng đừng để ý đao lao quái đây là đao lao quái địa bàn có việc nên hắn giải quyết hổ vương cười nhạt nói rằng chuẩn bị thế vũ phong đổ đầy chén rượu uống rượu là rất có thể chấp nối sự hổ vương tiền bối sao dám lao tiền bối rót rượu để văn bối đến đây đi vũ phong cung kính tiếp nhận bầu rượu chụp thứ thế hổ vương cùng hỏa dương từ rót rượu ba cái lao quái lại thế nào khách khí vũ phong đều không một chút làm cản từ ba cái lao quái xưng hô ba người rất là tùy ý. có thể thấy được ba người giao tình. Khách sáo xưng Vũ Phong đại sư, chỉ là rất bình thường xưng hô, còn có hết sức phụng cao ý tứ. Nhưng mà Vũ Phong tâm trí, há có thể khiến người ta tùy tiện nói vài câu, liền trở nên lăng lăng. Vũ Phong rất rõ ràng chính mình định vị, bất luận người khác thế nào đối xử, đều theo, để chính mình chuẩn tắc làm việc. Không tự yêu, không tự ti, tự tin mà không tiêu căng, đây chính là Vũ Phong tính cách. Kỳ thực, không cần Đao Phách Thiên đi ra ngoài, ở bị động tính khởi nguồn tới gần, âm thanh có thể rõ ràng truyền vào tiểu viện. Đao Phách Thiên đi tới ngoài sân, liền nhìn thấy cả đám đến đây, qua loa phòng trường có mấy trăm người. Toàn bộ xuyên Đao tông đệ tử trang phục, dáng dấp đối lập khá là tuổi trẻ. Đầu lĩnh một người có chút xuống tới, quanh thân lan ra hiếu chiến ánh sáng, bên cạnh một lão đầu ở khuyên bảo, người dẫn đầu nhưng không quan tâm chút nào. Toàn bộ đứng lại, ai dám lại về phía trước, liền địa cách giết. Đao Phách Thiên không làm thanh tình hình, đầu tiên là ngăn lại mọi người về phía trước, nhìn thấy người dẫn đầu bên người lão đầu, liền nói muốn hỏi, "Lão lưu, chuyện gì thế này?" Thông môn luyện đang trong địa, há dung náo động gây sự. Đao Phách Thiên thật là sinh ra tức giận, như không phải thấy mọi người tất cả đều là Đao tông đệ tử, chỉ sợ trực tiếp liền dạy dỗ xong lại nói Lão Lưu nhìn thấy Đao Phách Thiên, trong lòng liền âm thầm buồn khổ, tận quan tâm chính mình chính là Đao Tông truyền giáo trưởng lão, tu vi đặt đến Thiên Cương cảnh đỉnh phong, nhưng mà đối mặt Đao Tông trước mặt cho tông chủ, Chu Thiên cảnh thái thượng trưởng lão, lão Lưu vẫn rất có ý sợ hãi. Nghe được Đao Phép Thiên hỏi dò, lão Lưu tự nhiên không dám ẩn giấu, mau mau cung kính nói, "Hồi bẩm lão tổ, bên trong thứ 8 chân truyền đệ tử, nghe nói liên tục đăng Lâm Thiên kỳ bảng, Linh Vũ, Địa Nguyên hai bảng đệ nhất tuấn kiệt, hơn nửa năm trước đột phá đến Thiên Cương cảnh, hiện tại vừa lúc ở Đao Tông, vì lẽ đó, vì lẽ đó, vì lẽ đó cái gì?" Đao Phách Thiên muốn hỏi, vốn đang cho rằng những đệ tử này là có luyện đan loại nhu cầu nhưng mà theo để lao lưu nói như vậy đao phách thiên rõ ràng nghe ra không giống ý vị chúng đệ tử trẻ tuổi người dẫn đầu chính là lao lưu trong miệng thứ tám chân truyền đệ tử nghe thấy lao lưu gọi người trước mắt này vì là lao tổ thì tự nhiên là giật nảy cả mình lập tức nghĩ đến thiên tư của chính mình tương tự có lao tổ giúp đỡ chính mình toại trở lên lớn đảm lên nghe được đao phách thiên lần thứ hai chất vấn liền nói hồi đáp về lao tổ đệ tử muốn hướng về vũ phong kiêu chiến người kia là gọi vũ phong chứ thứ tám chân truyền đệ tử sau khi nói xong lại hướng về bên người một người hỏi bình nam cứ việc chuẩn bị tới khiêu chiến, nhưng mà liền vũ phong tên, liền vẫn không có nhớ rõ, thì càng không phải đơn giản như vậy sự làm cản. Đao phách thiên lần thứ hai quát lên, lập tức đối với lão lưu hỏi, trong tông chân truyền đệ tử, lão phu cơ bản nhận thức, sao chưa từng thấy người này? Nay vị đệ tử gọi dương chiến, tiến vào tông môn không tới 30 năm, lúc đó là chân vũ cảnh tu vi, một năm trước đột phá đến thiên cương cảnh. Lão lưu mau mau hồi đáp, chỉ rõ dương chiến tiến vào tông môn thời gian cùng tu vi, liền ám tự nói rõ dương chiến thiên tư cao. Dao tông chân truyền đệ tử chính là tông chủ cùng chấp pháp truyền công trấn cát. những mấu chốt này vị trí người thừa kế chọn yêu cầu rất là nghiêm ngặt trong đó một cái cứng nhắc chỉ tiêu chính là trăm tuổi bên trong đạt đến thiên cương cảnh dựa theo lão lưu lời giải thích dương chiến tuổi rất nhỏ mà một năm trước đạt đến thiên cương cảnh liền có thể đứng hàng thứ 8 chân truyền đệ tử tương tự có thể thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ dương chiến tình huống như vậy mặc dù là chân truyền đệ tử bên trong tương tự là tiềm năng to lớn tuân kiệt bên trong tiểu viện vũ phong ba người nghe đến động tính bên ngoài vũ phong cười nhạt nói vẫn là tìm đến văn bối chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái làm sao ha, ha đại sư thanh danh lansa cùng thế hệ ảnh hưởng rất lớn nha Hổ Vương nói nói rằng cũng không cự tuyệt Vũ Ngọn đề nghị, cùng hỏa Dương Tử lập tức đứng dậy, cùng Vũ Phong cùng nhau đi ra khỏi sân. Đao Lão Quái, ngươi danh tiếng này không được à? Làm sao đi ra lâu như vậy, còn không đem sự tình giải quyết? Vũ Phong ba người đi ra sân, Hổ Vương liền rất xa mở miệng, đối với Đao Lão Quái tiến hành chê bai. Lão Phu làm việc, muốn ngươi đến lắm miệng. Đao Phách Thiên quay đầu quát lên, cùng Hổ Vương hai cái Lão Quái cãi nhau càng có thể thể hiện giao tình. Quát Bảo Ngưng lại có nào ý, nhưng không một chút tức giận, đầu lưỡi đáp lễ Hồ Vương sau, Đao Phách Thiên liền nhìn phía Vũ Phong, nói rằng. Đại sư chớ trách, trong tông đệ tử không hiểu quy củ, lão phu vậy thì để bọn họ tối lui. Không sao cả, tiền bối không cần lưu ý. Vũ Phong nói trả lời, đối mặt Đao Phách Thiên vẫn duy trì mười phần kinh ý. Kỳ thực, Đao Phách Thiên ý đồ, Vũ Phong tự nhiên đã ra, vừa vặn có văn bối tới khiêu chiến, Đao Phách Thiên đồng dạng muốn nhìn một cái. Vũ Phong chân thực sức chiến đấu, e sợ Hổ Vương cùng Hòa Dương Tử tương tự có ý nghĩ như thế. Nếu như không phải như vậy, Đao Phách Thiên thậm chí không cần hỏi nguyên do, trực tiếp đem người đi tìm chính là, dựa theo Chu Thiên Thái Thượng thân phận, chân truyền đệ tử sao dám làm trái chút nào? Trước hết nghe nói khiêu chiến thì. vũ phong còn tưởng là là đao phách thiên sắp xếp nhưng mà trải qua lúc trước quan sát bài trừ đao phách thiên sắp xếp khả năng nhưng gặp may đúng dịp khiêu chiến đao phách thiên biết thời biết thế cách làm liền cực kỳ rõ ràng nếu như vũ phong tranh chiến tự nhiên có thể thuận đao phách thiên để đao phách thiên mệnh lệnh đệ tử tối lui nhưng mà thật muốn tranh chiến không nói ảnh hưởng thanh danh của chính mình thư danh vũ phong không sẽ để ý nhưng sẽ làm đao phách thiên chờ ba cái lao quái đối với hắn sinh ra sự coi thường. dù sao vũ phong cái này lục cấp bậc thầy luyện đan chỉ là thiên cương cảnh đại sư mà thôi so với chu thiên cảnh lục cấp đại sư. không thể nghi ngờ càng dễ dàng khiến người ta không chế. Vũ Phong trước mặt dựa vào lục cấp đại sư thân phận, đao phách thiên trở ba cái lao quái, đối với hắn tương đương khách khí, mặc dù là cố tình khách sáo, tương tự không cao cao tại thượng, mà Vũ Phong cung kính đối xử, chỉ là nắm văn bối chi lễ, bất luận tuổi tác cùng tu vi đều là chân thật văn bối. Nhưng bốn người giao du tình huống thực tế, nhưng vô hạn hướng về bình đẳng tương giao dựa vào, điều này là bởi vì Vũ Phong luyện đan tài nghệ, cùng am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế cách làm, để ba cái lao quái không dám kính thị. Vũ Phong tự tin văn bối chi lễ chính là khiến người ta không dám kinh thị ken chốt. nếu như nhân luyện đàn sư thân phận mà lộ liễu, ngược lại dễ dàng khiến người ta xem thường. giả như vũ phong tranh chiến, lúc trước thật vất vả xây dựng cục diện, liền sẽ trực tiếp tăng vỡ. Mặc dù ba cái lao quái, vẫn duy trì khách khí, nhưng ý nghĩ trong lòng cùng trong bóng tối cách làm, tất nhiên sẽ có biến hóa. Trong lòng né qua vô số ý nghĩ, vũ phong đã nghĩ thanh lợi hại quan hệ, trước ở đao phách thiên còn chưa mở miệng mệnh lệnh chúng đệ tử thối lui trước, liền nói nói rằng có người muốn chọn chiến vũ nào đó, vũ mộ đương nhiên sẽ không tranh chiến. Đầu tiên cho thấy chính mình thái độ, vũ phong nhìn phía khiêu chiến người thứ tám chân truyền đệ tử dương chiến mở miệng lần nữa nói rằng thế nhưng. nếu như có người khiêu chiến vũ mỗ liền muốn ứng chiến lại không nói thắng thua vấn đề chính là lãng phí thời gian liền không có cách nào cân nhắc vũ phong chính là tu luyện người đối mặt khiêu chiến thì sẽ không tranh chiến nhưng vũ mỗ đồng dạng là luyện đan sư thì sẽ không vô hạn chế tiếp thu khiêu chiến muốn muốn khiêu chiến nhà ta liền muốn xuất ra đầy đủ tư bản cùng nhà ta đánh cược chiến liền có thể làm sao vũ phong nói xong ý nghĩ của chính mình ngóng nhìn dương chiến hướng về hỏi đánh cược chiến người muốn như thế nào đánh cược dương chiến lên tiếng nói tự vũ phong hiện thân lên dương chiến liền cảm thấy một luồng áp lực đó là tuấn kiệt trực giác chúng ta ra tương đồng vật tư thắng lợi người đến toàn bộ vật tư vật tư thấp nhất giới hạn độ đạt đến 500 triệu giá trị ngươi muốn đánh cược bao nhiêu vũ mô đều phục hồi không thiết tầng trên cùng nhất độ vũ phong kiên định nói rằng ngôn ngữ nói năng có khí phách ngươi không cần hoài nghi vũ mô, không có cách nào lấy ra đầy đủ vật tư vũ mô tự tin còn có chút dòng dõi nếu như không pháp tướng chống đỡ cam tâm luyện đàn trả nợ vũ phong nói bổ sung dừng lại một chút thời gian lần thứ hai nói rằng tin tưởng vũ mô, vẫn có tư cách nói lời nói như vậy chứ đương nhiên bất luận vũ đại sư đánh cược chiến bao nhiêu là phu nguyện nắm ngự thú núi danh nghĩa đảm bảo Hồ Vương mau mau nói rằng, thậm chí hy vọng Vũ Phong thua, thật đem lưu lại luyện đan trả nợ. Hồ Vương lão đầu, này liên quan gì đến ngươi? Vũ Đại sư tín dự, lão phu tự nhiên vô điều kiện tin tưởng, cần gì phải ngươi đến đảm bảo. Đao Phách Thiên nói quát hỏi, đồng dạng hy vọng Vũ Phong thua, thật thế Đao Tông luyện chế đang rước, sao để người ngoài đảm bảo, lại đem người cướp đi qua? Được, chỉ cần ngươi ứng chiến, đánh cược chiến liền đánh cược chiến, không cần dốc hết gia sản đánh cược, liền cấp ra năm trăm triệu vật tư. Đao Tông thứ tám chân truyền đệ tử Dương Chiến nói nói rằng, Dương Chiến cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn cùng Vũ Phong cố gắng đánh một trận. vũ phong vẫn bí mật quan sát dương chiến thấy dương chiến cũng không cố ý ngụy trang xác thực như biểu hiện như thế thầm nghĩ lần này khiêu chiến đến kỳ lạ đao Phách thiên biết thời biết thế nhưng cũng không phải là sắp xếp người đầu tiên đem bài trừ ở bên ngoài dương chiến tính cách ngay thẳng mặc dù đến hướng mình khiêu chiến tương tự sẽ lặng lẽ đến đây mà sẽ không chịu tập mấy tờ giờ cờ một chương 636, nửa năm liền qua quyền thứ nhất chương 636, nửa năm liền qua đao Phách thiên kiểm tra đan dược thì, hổ vương cùng hỏa dương tử hai người tương tự thả ra hồn đọc tra xét xác nhận hai viên chu thiên đan vô hạn tiếp cận chú phẩm đao phách thiên kinh hỉ.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 lần này khiêu chiến đến kỳ lạ đao phách thiên biết thời biết thế nhưng cũng không phải là sắp xếp người đầu tiên đem bài trừ ở bên ngoài dương chiến tính cách ngay thẳng mặc dù đến hướng mình khiêu chiến tương tự sẽ lặng lẽ đến đây mà sẽ không chịu tập mấy trăm đệ tử đồng thời trước tới khiêu chiến đến tột cùng ngày sau lưng là đao tông cao tầng sắp xếp hay là có người hết sức sử dụng? được tiểu đánh cược di tình liền cắt ra 500 triệu vật tư ở nơi nào giao chiến liền do ngươi lựa chọn đi không suy tư ra kết quả nhưng vũ phong đồng dạng không sợ chiến trực tiếp đối với dương chiến nói nếu dương chiến không phải chủ mưu chỉ là đơn thuần nhân chiến mà chiến Vũ Phong liền không lại cái tướng, để cho lấy ra bút lớn vật tư tương đánh cược. đi diễn võ tràng. Lựa chọn sân bãi thời điểm, Dương Chiến đồng dạng không chiếm tiện nghi ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn diễn võ tràng, Đồng thời nói rằng, diễn võ tràng là bằng phẳng sân bãi, đối với mọi người đều công bằng, sẽ không nên ngang tránh ngắn Dương Minh ngay thẳng, Vũ Mộ tự nhiên không ý kiến. Vũ Phong mở miệng nói rằng, Vũ Mộ không phải nhằm vào Dương Minh, đơn thuần hỏi Dương Minh một vấn đề. Dương Minh hôm nay trước tới khiêu chiến, có từng cố ý tuyên dương quá? Nay tự nhiên không có, Dương mô hướng về Vũ huynh khiêu chiến, tuy có không phục ý nghĩ, nhưng càng nhiều chỉ muốn thỏa thích một trận chiến. cũng không mượn Vũ huynh Dương dành tâm ý dựa theo Vũ huynh thực lực, nói vậy có thể Minh Bạch Dương nào đó ý nghĩ hướng về chúng ta người như vậy, rất khó cùng cùng thế hệ chiến đến tận hứng. Dương Chiến nói thẳng nói rằng, cứ việc không biết Vũ Phong vì sao hỏi, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hay là, hai người không gặp mặt trước, Dương Chiến không phục ý nghĩ nhiều hơn chút, muốn cùng Vũ Phong quyết ra một thắng bại. Nhưng mà, làm Dương Chiến gặp Vũ Phong, cho rằng Vũ Phong chính là có thể giao người, không phục ý nghĩ chậm rãi nhặt đi, chủ yếu là thỏa thích một trận chiến ý nghĩ. Quy một chương 639, đao thương quyết đấu. Quyển thứ nhất chương 639, đao thương quyết đấu. được dương chiến trả lời vũ phong thì càng thêm tin tưởng có người hết sức thúc đẩy việc này thậm chí lần này khiêu chiến thì có người cố ý xúi dụng. vũ phong né qua vô số ý nghĩ lập tức nhìn phía đao Phách tiên nói thẳng nói rằng dựa theo đao tiền bối trí tuệ làm có thể khiếu ra không giống nhau ý vị chứ dương huynh lần này tới khiêu chiến e sợ nộ làm người khác thương a dựa theo bình thường ý nghĩ bất luận chúng ta ai thắng ai bại người trong bóng tối đều có thể kiếm lợi nhưng mà ta cùng dương huynh tính tình hợp nhau tự nhiên không thể để cho người trong bóng tối thỏa mãn vũ phong lần thứ hai đối với dương chiến nói Dương Chiến có thể đứng hàng Đao Tông, thứ Tám Chân chuyển đệ tử, tự nhiên không phải đơn giản người, kích động trực tiếp chỉ vì tính cách, nhưng mà phải chăm chỉ lên, tương tự hưu dung hưu nhưu, người Vũ Phong hỏi dò lần này khiêu Chiến, mấy trăm người cùng đi tình huống thì, Dương Chiến liền phát giác một ít tình hình. Lần thứ hai người Vũ Phong nói như vậy, Dương Chiến trần chờ nói rằng, vậy chúng ta còn muốn chiến sao? Không bằng liền hai chúng ta, tìm cái không ai vị trí giao chiến, hà tất như vậy? Vũ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, bất kể là Mượn Thắng Thua đả kích chúng ta, vẫn để cho Vũ Phong giao chiến sinh cứu, chỉ cần chúng ta rõ ràng này mưu kế, này mưu kế liền tự sụp đổ. hơn nữa ta tin tưởng đao tiền bối tất nhiên sẽ điều tra rõ việc này vũ phong đang khi nói chuyện quay đầu nhìn về đao phách thiên đây là đương nhiên lão phu tất nhiên sẽ đối với đại sư có một câu trả lời đao phách thiên hở hứng trả lời lập tức đầy mặt tâm trầm đối với tại chỗ duy nhất trưởng lão mệnh lệnh giống như nói rằng người đi thăm dò minh nguyễn do nhất định phải ở hôm nay bên trong đem sự tình điều điều tra rõ ràng có vũ phong lúc trước cách làm cùng ngôn ngữ đao phách thiên không chút nào dám khinh thị vũ phong càng không có nghĩ tới chính mình biết thời biết thế dĩ nhiên đem chính mình đẩy mạnh vũ bùn nếu như không điều tra rõ cho tướng Đao Phách Thiên thì có rất lớn hiểm nghi, vậy thì rất để cho tức giận. Hổ Vương cùng Hòa Dương Tử, đồng dạng thiếu ra không giống ý vị, tự nhiên không cùng Đao Phách Thiên cãi nhau. Kích tướng Đao Phách Thiên lại thêm Đao Phách Thiên tình huống, tất nhiên sẽ đem sự tình điều điều tra rõ ràng. Vũ Phong liền không lại chú ý. Lần thứ hai đối với Dương Chiến cười nói, Dương Minh, bất luận tình huống làm sao, chúng ta giao chiến tiền đặc cược, hay là muốn chắc chắn nha? Tiểu đệ ta đột phá không lâu, hơn nữa một mình ở bên ngoài bồng bềnh, trước mặt khan hiếm tu luyện vật tư a. Ngươi sẽ khuyết vật tư, lục cấp bậc thầy luyện đan, còn có thể khuyết tu luyện vật tư? Dương Chiến nói hỏi. rõ ràng là không tin vậy mặt, nhưng cũng không phủ nhận tiền đặt cược. luyện đan sư gốc gác, đồng dạng là từ từ tích lũy, mà vũ mỗi liền còn không chút nào tổn tích, tự nhiên sẽ khan hiếm vật tư. vũ phong cười nhạt nói rằng, hết sức nhắc nhở dương chiến tiền đặt cược việc, đầu tiên nhân quyết định cách làm sẽ không dễ dàng thay đổi. thứ yếu chính là đang nhắc nhở đao Phách tiên, nhà ta rất khuyết vật tư. nếu như đúng là đao tông người, trong bóng tối suối rục lần này khiêu chiến, vũ phong không ngại mạo hiểm bắt chẹt một hồi, thậm chí là không cần mở miệng, chỉ cần biết rằng hắn nhưng cái gì, đao Phách tiên liền biết thế nào làm. hỗn hồ dương chiến, nếu là đao tông chân truyền đệ tử. tất nhiên không sẽ để ý 500 triệu vật tư đến thiên cương cảnh cái này tầng thứ 500 triệu vật tư rất ít cũng không phải là cái gì số lượng lớn vũ phong đúng là không biết dương chiến chính là đao tông chân truyền đệ tử cứ việc hiện tại xếp hạng thứ 8, nhưng nhỏ tuổi nhất có tiềm năng to lớn nhất thông môn cung cấp lượng lớn vật tư nhưng mà dương chiến người này chính là một vũ si chiến cuồng tu luyện cùng giao chiến liền chiếm đi toàn bộ thời gian cũng không hiểu kinh doanh tổn trữ kế sách vì vậy dương chiến không thiếu tu luyện vật tư tương tự không phải rất phú có người nên nói đã nói xong vũ phong liền để dương chiến dẫn đường đi tới đao tông diễn võ tràng mà đi. Bất luận trong bóng tối suối rùng người đến tột cùng có thế nào ý nghĩ, Vũ Phong đều sẽ không tránh chiến. Cứ việc giao chiến người là tinh tình hợp nhau dương chiến, nhưng mà cùng dương chiến tranh né không chiến. Tương tự là hướng về người trong bóng tối cuối đầu, Vũ Phong cách làm như thế, tương tự hướng về Đao Phách tiên nói do thái độ. Đương nhiên, mặc dù hoàn toàn dứt bỏ ngoại bộ nhân tố, hiếm thấy gặp phải dương chiến người như vậy, Vũ Phong đồng dạng khát vọng giao chiến, hắn đồng dạng là hiếu chiến người. Vũ Phong không phải Vũ Si, nhưng tu luyện cứng cỏi tâm trí, càng muốn vượt qua Vũ si. Nếu như Vũ Si tao ngộ ngăn trở đà kích, mất đi trụ cột tinh thần võ đạo, hay là sẽ thất bại hoàn toàn. mà vũ phong đối mặt tình huống như vậy chỉ có thể vượt khó tiến lên võ đạo là trụ cột tinh thần nhưng không phải toàn bộ nhưng chuyện này cũng không hề là nói vũ phong võ đạo tinh thần không sánh được một vũ si võ đạo tinh thần cứ việc vũ si võ đạo tinh thần chính là tinh thần toàn bộ nhưng mà vũ phong tinh thần càng mạnh hơn mặc dù là một bộ phận võ đạo tinh thần tương tự có thể cùng một vũ si so với đây chính là vũ phong niềm tin lại nói giao chiến cùng với cùng lý vũ phong không phải chiến cuồng sẽ không thời khắc muốn giao chiến nhưng mà đồng dạng có hiếu chiến dòng máu gặp phải hiếm thấy đối thủ tương tự khát vọng thỏa thích một trận chiến chỉ là vũ phong càng càng bình tĩnh Quyết định sự tình đều do bản tâm, sẽ không dễ dàng để ngoại vật quấy rầy. Vũ Phong theo Dương Chiến, hướng về diễn võ tràng đi vội vã, Đao Phách Thiên cùng Hồ Vương Hỏa Dương Tử, ba cái lao quái đồng dạng chạy đi. Còn lại tham gia trò vui đệ tử, thấy ba vị thái thượng không ngăn cản, tự nhiên là rất xa đi theo. Chỉ có gọi lão Lưu trưởng lão, thêm ra một cha xét chân tướng nhiệm vụ, có lẽ có liên quan người, ngay ở tham gia trò vui người trong, lão Lưu đồng dạng không có rời đi. Bất kể là Hà tông môn, gia tộc, diễn võ tràng tất nhiên là náo nhiệt chỗ, Vũ Phong chờ người chạy tới diễn võ tràng thì, liền nhìn thấy đông đảo đệ tử, có giao chiến, có quan chiến, có diễn luyện võ kỹ. Dương Chiến cũng không có lựa chọn võ đài, mà là dọn dẹp ra một khối to lớn sân bãi. Dù sao võ đài giao chiến, thích hợp thấp cảnh giới võ giả, thiên cương cảnh trong lúc đó giao chiến, mặc dù là rộng mười trượng võ đài, tương tự không triển khai được. Vũ Huynh, ngươi là khách nhân, ngươi trước hết mời. Dương Chiến cùng Vũ Phong cách xa nhau mười trượng, hai tay nắm chặt một thanh hậu bối trực đao, xa xa đối với Vũ Phong nói rằng. Sách, sách. Vũ Phong lấy ra linh hương, vãn ra mấy cái thương hoa, lập tức dọn xong tiềm lòng chưa hiện ra tư thế, thản nhiên nói, vẫn là Dương huynh trước hết mời đi. Cứ việc Vũ Phong ngữ hờ hững, nhưng đồng dạng có vẻ kiên quyết, Dương Chiến không lại khách sáo. lúc này hát lớn vũ minh, tiếp ta một đao cuốn phong nổi lên dương chiến đao pháp tương tự là một môn địa giai đao pháp tên là Cuồng đao quyết chiêu thứ nhất chính là cuốn phong nổi lên lập tức có cuốn phong quyển cùng xa lạc sóng cùng trùng bao cắt quyển sóng gió kích năm chiêu cộng 6 chiêu cuồng đao quyết chiêu thứ nhất đồng dạng xúc thế trung gian 3 chiêu phòng xa lãng uy lực tầng tầng trồng chất cuối cùng hai chiêu dung hợp đại chiêu bao cắt cùng sóng gió chính là tất sát kỹ đương nhiên cái gọi là tất sát kỹ chỉ là so ra đừng nói là địa giai võ kỹ mặc dù là thiên giai võ kỹ ngươi để một thiên cương cảnh sơ kỳ sử dụng tất sát kỹ đối phó chu thiên lao quái tương tự không cơ hội thủ thắng đến hay lắm tiềm long gia uyên vũ phong tiềm long chưa hiện ra nhìn như không chỗ đặc biệt nhưng mà là trong bóng tối tư thế tùy theo mà đến tiềm long gia uyên liền đem trong bóng tối tư thế tuân ra cũng còn duy trì xúc thế đòn đánh k một đao một súng kịch liệt va chạm dương chiến lui về hai bước vũ phong hơi lùi nửa bước tiềm long quý hải vũ phong nếu xuất chiến thì sẽ không cố ý nhường cho liên tiếp sử dụng chiêu thứ ba linh thương gia du long lên lần thứ hai làm cho dương chiến thoái nhượng cùng xa lạc dương chiến không nghĩ tới vũ phong chiêu thức như vậy kịch liệt mắt thấy muốn rơi xuống thế yếu nơi mau mau biến nào đau kỹ sử dụng chiêu thứ ba cùng xa lạc cứ việc không phải ý cảnh bó kỹ không cần đặc biệt lĩnh nộ ý cảnh nhưng mà cùng đao quyết bên trong bao hàm phòng, xa lãng tự nhiên đựng tương quan đặc tính phong phiêu giật linh động xa có thổ nặng nghề, đồng thời càng thêm linh hoạt nhân phong mà cuốn lên. lãng thì lại liên miên không dứt lại như nước vô khổng bất nhập thần long bãi vĩ dương chiến sử dụng cùng xa lạc vũ phong nhất thời cảm thấy áp lực trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ dịch ra chính diện đối lập thân hình đồng thời lên tiếng nói dương huynh hảo đạo pháp vũ huynh thương pháp sợ còn muốn càng hơn một bậc liền không nên chế nhạo dương mẫu dương chiến lên tiếng nói nhân vũ phong dịch ra thân hình hai người thăm dò du chiến đều không tốt phi cơ tấn công sẽ tương tự có nhàn tình mở miệng cúng phong quyền dương chiến nắm lấy vũ phong một sơ hở lần thứ hai biến chiêu công kích so với cùng xa lạc cúng phong quyền sức mạnh nhẹ hơn một chút nhưng muốn càng thêm linh động tốc độ công kích càng nhanh hơn phi long ngao ngày vũ phong ứng đối đồng dạng nhanh chóng lúc này bắn người mà lên lang không để quá xoắn tới cùng phong từ không trung già chiêu công kích cùng lan trùng thần long trấn hải thấy Dương Chiến lần thứ hai biến chiêu, sử dụng liên miên cuồng lang xung kích, Vũ Phong một chiêu thần long Trấn hải để cuồng lang hóa làm vô hình. Lãng Tuy Quang có thể chung quy là trong biện trí lãng, thần long Trấn hải vừa vặn khắc chế. Liên tục hai vòng, do Dương Chiến chủ công quyết đấu, Vũ Phong đều thuận lợi hóa giải thế tiến công. Nhưng Vũ Phong cũng không có sân thắng truy kích, lần thứ hai kéo dài thân vị sau, âm thầm suy tư nói, Dương Chiến kiến Dao Pháp, tất nhiên là địa giai Dao Pháp, trừ chiêu thứ nhất xúc thế ở ngoài, còn lại ba chiêu công kích đối lập khá là tập trung, chính là hoàn toàn chủ công Dao Pháp. Chính mình Long Long Thương Pháp tổng cộng có 18 tám chiêu, mà trong đó công thủ đều bị chủ công. chủ thủ du chiến đang từ chủ công chiêu thức tới nói dương chiến đao pháp càng hơn một bậc nhưng mà dương chiến đối với đao pháp khống chế xa không có mình đối với thương pháp khống chế đến tốt chính mình thương pháp nắm giữ đạt đến đại thành cảnh đỉnh cao dương chiến cách đại thành còn kém một tia nhiều lắm liền nửa bước đại thành trình độ nếu như dương chiến không học được còn lại địa giai ký xảo cái kia trận chiến này thắng bại đã định vũ phong trong đầu né qua đông đảo ý nghĩ tương tự chỉ ở trong nháy mắt vừa vẫn thấy dương chiến phát sinh vòng thứ ba công kích đồng thời nhắc nhở vũ Minh có thể phải chú ý rồi dương mẫu bộ này đao pháp còn có hai thức đại chiêu bao các quyển đến hay lắm vũ phong hét lớn một tiếng cũng không nhân lúc trước ý nghĩ mà xem thường dương chiến chút nào nhanh chóng sử dụng cường chiêu ứng đối Long kinh trăm dặm mặt ngươi báo các cuồng quyển ta tự trăm dặm phi long vũ phong đệ quát một tiếng toàn thân khí thế cùng linh thương hợp nhất nhất thời phá tan vô hình báo cát ép thẳng tới dương chiến mà đi không tốt dương chiến âm thầm khiếp sợ không nghĩ tới vũ phong lúc trước dĩ nhiên ẩn giấu như vậy thầm phía trước hoàn toàn là đối chiêu sách chiêu lần này chuyển biến thành lấy công đối công để dương chiến cảm thấy áp lực cực lớn báo các quyển báo các quyển mắt thấy vũ phong linh thương liền muốn phá tan báo cát mà đến Dương Chiến sử dụng Liên Hoàn Chiêu Thức, đồng nhất chiêu trồng chất ba lần, cùng Linh Thương Chính Diện Giao Phong. K, si ẩm. Linh khí va chạm ở trước, lập tức Linh Nguyên Ra Chỉ so đấu, cuối cùng ở Giao Kích nơi nổ tung. Quy một chương 640, trăm Linh Nguyên bên ngoài. Chương 640, trăm Linh Nguyên bên ngoài. 26. mươi thứ nhất chương 640, trăm Linh Nguyên bên ngoài. Làm hai linh khí giao kích nơi, Ra Chỉ so đấu Linh Nguyên nổ tung, Vũ Phong cùng Dương Chiến thân hình, đồng thời chợt lui mà đi. Xách xách, k. Dương Chiến một nghiêng người quay người, bay lên không lôi ra xa nằm. sáu triệu lập tức một đao sử trên mặt đất cưỡng chế đem thân hình ổn định kc xì xì. vũ phong thì lại thẳng tắp lui về ba triệu lập tức kéo về linh thương bán súng từ trong tay xẻ qua chống đỡ ở phía sau mặt đất liền người đeo thương lần thứ hai trượt ra hai triệu thực tế cộng lui ra năm triệu cùng dương chiến tình huống so với không có rõ ràng ưu thế nay một hiệp so đấu dương chiến một chiêu ba điểm, cứ việc không có gấp ba công kích chí ít có thể đạt đến hai lần mà vũ phong long kinh bên trong vừa vận khắc chế bao các quyển càng dựa vào linh nguyên tinh thuần, cùng dương chiến bính đến lực lượng ngang nhau nhưng mà vũ phong cho là mình kỹ xảo biến báo vận dụng đã thua dương chiến một bậc vì vậy lên tiếng nói dương huynh biện pháp tốt một chiêu ba điệp vận dụng vũ mộ mặc cảm không bằng a đao pháp kỹ xảo sử dụng chủ yếu là trưởng bối chỉ đạo càng nhân báo cát song gió có liên miên đặc tính đàn tử kỹ xảo nắm giữ tới nói dương mộ xa kém xa vũ huynh vũ huynh tiện tay biến hóa thương chiêu thương tùy ý động mà ra đã xem thương pháp lĩnh ngộ được đại thành chứ dương chiến nói hỏi đồng thời khiêm tốn nói rõ đao pháp kỹ xảo duyên cớ. vũ phong vừa nghĩ xác thực như dương chiến nói như vậy muốn đem đồng nhất chiêu chống chất nhất định phải là có liên miên tính chiêu thức còn nhất định phải là đơn thuần công kích chiêu thức không có liên minh tính, căn bản không có cách nào chống chất, không phải đơn thuần công kích chiêu thức. Lần thứ hai ra chiêu còn có thể đánh tan trước một chiêu, càng là không có cách nào chống chất. Đối với Dương Chiến hỏi dò, Vũ Phong thật không có ẩn giấu, nói rằng Vũ Mộ Thương Pháp chính là địa giai sơ cấp thương pháp. Hiện tại lĩnh ngộ được đại thành đỉnh cao, nhưng mà Vũ Mộ Thương Pháp tổng cộng có 18 tám chiêu, chính là cả công lẫn thủ có thể phải giết, có thể du chiến toàn diện kỹ xảo. đang từ góc độ công kích mà nói, không sánh được Dương Minh Đao Pháp, không giống kỹ xảo. Tất nhiên mỗi người có ưu khuyết, Dương Mộ Đao Pháp chủ công, phòng Ngự liền muốn ngược rất nhiều. Dương Chiến gật đầu nói. rất tán thành Vũ Phong lời giải thích, lập tức lại mở miệng nói rằng, ba vị trí đầu luân giao chiến, Vũ huynh nơi ưu thế, nhưng Dương Mỗ còn không bại, chúng ta trở lại. Linh Vũ nghịch thiên thủ phát linh vũ nghịch thiên 640. Cuốn phong nổi lên. Dương Chiến xong, liền trước tiên chuẩn bị công kích, sử dụng lên tay chiêu thứ nhất. Nhưng mà, này xúc thế chiêu thứ nhất sử dụng. Dương Chiến ngay lập tức biến chiêu, đồng thời hét lớn nhắc nhở, Vũ huynh, đón thêm Dương Mỗ một cái liên hoàn chiêu. Báo các quyển, sóng do kích. Dương Chiến lần này liên hoàn chiêu thức, tương tự là chồng chất chiêu thức, nhưng mà không phải lúc trước cùng chiêu chồng chất, mà là đem mạnh nhất hai chiêu liên hoàn sử dụng. Trồng chất thành một chiêu hai chiêu hoàn mỹ trồng chất quyết không phải một thêm một đơn giản như vậy mà là có một to lớn chất biến vũ phong thấy dương chiến đao pháp kéo tới âm thầm khiếp sợ đồng thời không dám có chút bất cẩn nhanh chóng múa linh thương chuẩn bị tiếp chiến chiêu thức song Long thổ châu vũ phong múa linh thương nhanh chóng vạn ra hai cái thương hoa nhưng mà hai người này thương pháp ngưng tụ không tan quyết không tầm thường vãn ra thương pháp mà vũ phong linh thương múa chưa dừng lại thương hoa hình dạng càng thêm ngưng tụ biến thành hai cái hư thực giao nhau đầu súng song Long thổ châu song Long ra dương chiến đao pháp kéo tới cách xa nhau có điều ba triệu tỷ, vũ phong trong tay linh thương, nhanh chóng về phía trước đâm ra, hai cái hư thực giao nhau đầu súng, tương tự ép thẳng tới dương chiến mà đi. hai cái hư thực giao nhau đầu súng, chính là song long thổ châu hai châu, thông qua bên ngoài linh nguyên ngưng tụ không tan, nương theo linh thương hai đạo công kích. ầm, một hư thực giao nhau đầu súng, va chạm dương chiến đao thế, một cái khác hư thực giao nhau đầu súng, thì lại ép thẳng tới dương chiến vai trái mà đi. ngọn lửa hừng hực tuấn ra, dương chiến không thể tránh khỏi, chỉ có thể lấy ra tấm khiên phòng thủ, đồng thời duy trì đao thế không giảm, ý đồ đánh tan vũ phong chính diện và chạm hư thực đầu súng. Nhưng mà, Vũ Phong nương theo mà đến, còn có cầm trong tay linh hương, Vũ Phong cũng không có ngây thơ, cho rằng một linh nguyên bên ngoài đầu súng, liền có thể cùng Dương Chiến linh đao chống lại. Kỳ thực, chính là trực kích Dương Chiến vai trái hư thực đầu súng, nhân linh nguyên bên ngoài ly thể qua xa, công kích mức độ lớn yếu bớt, có thể thương tổn được Dương Chiến, nhưng không có cách nào trọng thương. Mà cái này hư thực đầu súng công kích, có thể làm cho Dương Chiến lấy ra tấm khiên, có như vậy một sát na phân tâm, liền đạt đến đầy đủ hiệu quả. Long ra không hối hận. Chính diện va chạm Dương Chiến đao thế hư thực đầu súng nơi, vừa giao kích thời gian, Vũ Phong cầm trong tay linh hương, liền khiến cho ra chiêu thứ hai. Long gia không hối hận chính là Long Ngâm Thương Pháp bên trong, hoàn toàn chủ công một chiêu, sử dụng chiêu này thì cơ bản không về phòng chỗ trống, chỉ có thể quyết trí tiến lên công kích, thương gia không hối hận. Mà Vũ Phong phía trước Song Long Thổ Châu thì có quay giày kiểm chế ý nghĩ, mà thực tế hiệu quả rất tốt. Có điều, bất luận phía trước hiệu quả làm sao, cuối cùng hay là muốn chân thật va chạm, Dương Chiến có báo các quyển cùng sóng gió kích chống chết, Vũ Phong đồng dạng có Song Long Thổ Châu mở đường, Long gia không hối hận truy kích, tương tự là hai đạo công kích hợp nhất. Linh Vũ nghịch thiên thủ phát linh vũ nghịch thiên 640. Khác biệt duy nhất chính là, Dương Chiến hai đạo công kích hoàn toàn trồng chất một thể, dung hợp thành một đạo công kích. Mà Vũ Phong hai đạo công kích, thứ tự trước sau rất rõ ràng, chỉ có thể là liên tục hai đạo công kích, nhưng chỉ cần đạo thứ nhất công kích, đem dương chiến thế yếu bớt, Vũ Phong long ra không hối hận, tương tự sẽ chiếm cư ưu thế. "Vành, vành." Lần này có hư thực giao nhau linh nguyên đầu súng ở trước, đầu tiên chính là linh nguyên va chạm, hai cái linh khí va chạm, cơ bản không chuyển ra vận động. Mà lần này va chạm sau, hai người cũng không có lập tức tách ra, mà là mượn linh khí so đấu linh nguyên. Đương nhiên, như vậy so đấu, là lúc trước công kích kéo dài, cũng không phải là đơn thuần linh nguyên so đấu, trước tiên trước công kích thời điểm hoàn toàn biến mất thời gian chính là hai người tách ra thời gian nhưng nếu muốn so với bính linh nguyên tự nhiên sẽ duy trì lúc trước thế tiến công tận lực kiên trì lâu hơn một chút hay là kiên trì càng lâu một tức liền có thể thu hoạch giao chiến thắng lợi vảnh đạo mắt năm sau tức thời gian đi qua mũi thương cùng đao kiếm giao kích nơi chuyển ra một đạo đếp thai nổ vang lùi vũ ngọm nhanh chóng làm ra phản ứng đúng lúc vận chuyển tứ hải du long nhưng mà dương chiến có thể không tốt như vậy vẫn phản ứng hơi hơi chậm một bậc vẹn vẹn bán tức thời gian mà thôi liền để nổ tung linh nguyên chấn thương khỏe miệng tràn ra một vệt máu dương minh làm sao chờ hai người ổn định thân hình vũ phong xa xa hỏi vũ huynh thật thực lực nhưng dương Mỗ còn không bại dương chiến nói nói rằng vẫn chiến ý ngang nhiên cũng không phải là dương chiến không thua nổi mà là còn không tận hứng tương tự không sử dụng toàn bộ bản lĩnh tốt lắm nếu dương huynh còn có đại chiêu vậy thì đến đây đi vũ phong không để ý chút nào nếu như dương chiến dễ dàng chịu thua cũng vẫn sẽ làm xem thường mà vũ phong càng tin tưởng dương chiến tất nhiên còn có còn lại lá bài tẩy dù sao hai người giao chiến tới nay đều chỉ sử dụng một bộ chiến kỹ mà thôi song lần này dương chiến cũng không có trực tiếp công kích mà là nói nói rằng Vũ huynh, ngươi và ta đều đã sử dụng một bộ địa giai võ kỹ đối chiến, nếu như dùng lại ra huyền giai chiến kỹ, mặc dù nắm giữ càng tốt hơn, tương tự không có cách nào thủ thắng. Dương Mộ trừ lúc trước cùng Đao quyết ở ngoài, còn học hữu một bộ địa giai trung cấp đao pháp, tên là Bá Đao quyết. Bá Đao quyết cộng 5 chiêu, tương tự là chiêu nào chiêu nấy lập bệnh, mà Dương mỗi chỉ học được 3 chiêu đầu, mà chỉ có chiêu thứ nhất đạt đến tiểu thành, còn không có cách nào hoàn toàn khống chế lại. Dương chiến trong lời nói, hiện ra một chút chần chừ, không có cách nào khống chế Đao pháp, tùy tiện ở trong khi giao chiến sử dụng, sẽ hại người hại mình đều có thể. Dương Hình không cần quá lo lắng. chỉ cần dương huynh có thể sử dụng vũ mỗi liền tất nhiên gián tiếp mặc dù không tiếp nổi tương tự có biện pháp né tránh đi qua vũ phong cười nhạt nói rằng công kích chiến kỹ vũ phong trừ long ngâm thư pháp không còn lại có thể lấy ra tay nhưng mà vũ phong sẽ nhiều loại bị kỹ dựa vào phá không thiểm cùng một đồng cấp người giao chiến vũ phong có thể bảo đảm bất bại trừ phi tao nộ với công hoặc là đối đầu có mang tính áp đảo sức chiến đấu trước mặt hiển nhiên không này hai trường hợp được vũ huynh xin chú ý dương chiến nghiêm nghị nói rằng lập tức bắt đầu mối linh ngao chỉ thấy dương chiến linh ngao theo hai tay chậm rãi vung lên nhìn như vung lên đến mức rất chậm, nhưng khó bắt giữ linh đao quy tích. Hả? Dương Chiến vung lên linh đao, hiện nhiên đang chuẩn bị công kích, nhưng mà Dương Chiến thân hình đứng thẳng tại chỗ chưa động, thậm chí là một loại nào đó đặc thù bộ pháp đứng thẳng, thân hình rất là vững chắc. Chẳng lẽ Bá Đao quyết công kích là bên ngoài viễn trình công kích? Vũ Phong ngạc nhiên nghi ngờ thầm nghĩ, chuẩn bị kỹ càng nên chiến, không mang chiến công kích làm sao? Ta vẫn lấy công làm thủ. Ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc suy tư, Vũ Phong đồng dạng múa linh thương. Bá Đao đệ nhất đao, Dương Chiến hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về Vũ Phong vung ra một đao, chỉ thấy một linh nguyên ngưng tụ đao ảnh. nhanh chóng hướng về Vũ Phong công kích mà đi, mà Dương Chiến Thân hình vẫn ở tại chỗ. Chính như Vũ Phong suy đoán, Bá Đạo Quyết chiêu thức đều là bên ngoài công kích, mà mỗi một chiêu tên chính là theo, đệ trình tự thứ mấy đao, đao thứ hai lên mỗi một đao uy lực đều ở trước một đạo tăng mạnh 5 phần 10. Thiên cương cảnh bắt đầu, đều có thể dễ dàng bên ngoài linh nguyên công kích, nhưng mà linh nguyên ly thể, ở mất đi linh khí chống đỡ, tiêu tan tốc độ rất nhanh. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, một số đặc thù võ kỹ, liền có thể ở thời gian nhất định bên trong, duy trì linh nguyên ngưng tụ không tiêu tan. Rất hiển nhiên, Bá Đao Quyết thì có như vậy hiệu quả. Mà loại này giống hiệu quả thường thấy nhất kỹ xảo còn muốn mấy tiến pháp kỹ năng cao ngày thương long lúc trước sớm đã có suy đoán thấy dương chiến đao ảnh kéo tới vũ phong cũng không có kinh ngạc trong chớp mắt sử dụng ứng đối thương chiêu chính là long ngâm thương pháp đến ngược chiều thứ ba cuối cùng 3 chiêu đại chiều bên trong một chiêu vũ phong linh thương cùng đao ảnh chạm vào nhau thời gian liền chuyển ra to lớn nổ tung mà lần này nổ tung dương chiến cách đến rất xa căn bản không chút nào lo lắng vũ phong không đúng lúc né tránh mạnh mẽ xung kích lãng tương tự để cho thể nội chấn thương khỏe miệng tràn ra một chút vết máu thật mạnh công kích vẫn là bên ngoài công kích dĩ nhiên có như vậy cường độ Không hổ là địa giai trung cấp cao pháp. Vũ Phong âm thầm thán phục, lần đầu trực diện địa giai trung cấp kỹ xảo công kích, chính như tu luyện cảnh giới chi kém như thế, công pháp kỹ xảo uy lực chi kém, tương tự có tình huống tương tự. Hoàng giai sơ cấp chiến kỹ cùng hoàng giai trung cấp chiến kỹ, uy lực khác biệt sẽ không quá lớn, nhưng mà địa giai sơ cấp chiến kỹ cùng địa giai trung cấp chiến kỹ khác biệt thì có như vân bùn. đương nhiên, như vậy công kích sử dụng cũng không phải là nghĩ tới dễ dàng như vậy. Dương Chiến sử dụng bá đao đệ nhất đao, liền tổn thất lượng lớn linh nguyên, không có cách nào liên tục sử dụng đao thứ hai. Dương Minh, hảo đao pháp. Vũ Phong nói than thở. Có thể đoán ra Dương Chiến tình huống, lập tức mở miệng hỏi, "Dương huynh còn có thể sử dụng mấy đao?" Trận chiến này, Dương Mộ trước sau nơi hạ phong, nếu như Vũ huynh muốn lấy thắng, có vài thứ cơ hội đã thủ. Dương Chiến cười khổ nói rằng, cứ việc không nói thẳng chịu thua, tương tự rõ ràng chính mình đã thua, dù sao cho tới nay, Vũ Phong đều không chủ động công kích. Chỉ cần có 5, 6 tức thời gian bước đệm, Dương Mộ còn có thể sử dụng thứ hai tam đao, không biết Vũ huynh có thể có hưng đánh một trận. Dương Chiến lần thứ hai hỏi, nếu như Vũ Phong bất chiến, Dương Chiến liền sẽ trực tiếp chịu thua, còn chống đỡ không chịu thua, chỉ muốn thỏa thích sử dụng đạo pháp. Nếu Dương Minh có thể sử dụng, Vũ mô tự nhiên phụng bồi một trận chiến. Vũ Phong phong phang nói, đồng dạng muốn kiến thức, mặc khác hai đao công kích. Chương 641, tiểu kiếm lợi một bút. 26. Quyền thứ nhất chương 641, tiểu kiếm lợi một bút. Được, vậy thì lại đối chiến hai chiêu. Dương Chiến nghe vậy lại hỷ, lập tức nói nói rằng, bất luận này hai chiêu, đối công tình huống làm sao, lần này giao chiến Dương Mô đã thua. Dương Chiến lúc trước không nói thẳng chịu thua, liền nhân muốn thỏa thích một trận chiến, sử dụng mạnh nhất hai chiêu đao pháp. mà vũ phong đồng ý giao chiến để cho sử dụng mạnh nhất hai chiều ở dương chiến ý nghĩ bên trong thắng thua đã không quá quan trọng dù sao dương chiến rất rõ ràng đối chiến tình huống vũ phong thật muốn trực tiếp thủ thắng chỉ cần sấn suy yếu kỳ cường thế ra chiêu công kích liền có thể mà vũ phong không làm như vậy thậm chí không như vậy ý nghĩ đừng nói dương chiến vô ý tranh thắng thua mặc dù muốn tranh thắng thua tương tự mất mặt tranh chấp ha ha dương huynh ngay thẳng xin mời dương minh ra chiêu thỏa thích một trận chiến đi vũ phong không có khách sáo lần này tính tình hợp nhau giao chiến để thiết kế người ý nghĩ thất bại, đối với Dương chiến thắng thua không quá quan trọng, đối với Vũ Phong đồng dạng không quá quan trọng, không cần tính toán thắng thua được mất. Bất luận kết quả làm sao, Vũ Phong đều cho thấy chính mình thái độ, hiện ra thực lực của tự thân. Đương nhiên, so với Dương chiến không quá quan trọng, bắt được tổng giá trị 500 triệu vật tư, Vũ Phong vẫn là rất cao hứng. Mặc dù 500 triệu đối với Thiên cương cảnh không phải con số rất lớn, Vũ Phong dựa vào luyện đan tài nghệ, rất dễ dàng liền có thể kiếm lấy đến, có thể lại không được Vũ Phong hiện tại cùng, trước mặt rất cần tu luyện vật tư. Chiến hay không ý nghĩ, hoàn toàn không quấy rầy Vũ Phong, ở Dương chiến khôi phục thời điểm, Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói, "Dương chiến bá đao quyết, chính là địa giai trung cấp võ kỹ, sao muốn vượt qua địa giai sơ cấp cuồng đao quyết. Bá đao quyết cùng cùng đao quyết như thế, đều là hoàn toàn tính công kích đao pháp. Lúc trước đỡ lấy bá đao đệ nhất đao, chỉ là bá đao quyết chiêu thứ nhất, bất luận thế nào võ kỹ, chiêu thứ nhất tất nhiên yếu nhất, thứ hai tam đao càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, chính mình Long Ngâm thương pháp, cuối cùng ba chiêu cơ bản tương đương, mặc dù Long Ngâm kinh thiên cùng tà dương Long Ngâm, so với cao ngày thương Long mạnh hơn một chút, nhưng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Rất khó cùng bá đao thứ hai, tam đao chống lại." Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói, lần thứ hai cảm giác mình đem ra được kỹ xảo có ít dù sao địa giai sơ cấp long ngâm thương pháp không nằm chống lại bá đa quyết còn lại huyền giai thương pháp lại càng không có hy vọng mà long âm thương pháp cuối cùng bà chiêu đơn thuần từ góc độ công kích mà nói uy lực là không kém nhiều long ngâm kinh thiên cùng tả dương long ngâm đều đặc biệt là ra long ngâm mệnh danh chủ yếu là thương khiếu như rồng có một tia quấy dày tâm thần hiệu quả chính mình đem long ngâm kinh thiên cùng tả dương long ngâm chấm chất chỉ có thể tiếp được đao thứ hai đao thứ ba còn phải khác như hàn pháp trong lúc nhất thời vũ phong đồng dạng không nghĩ ra biện pháp tốt nhìn thấy dương chiến lấy lại sức được chính đang chuẩn bị công kích, liền không lãng phí thời gian nữa suy tư. Vũ Phong vung lên linh thương, đem Long Ngâm Kinh Thiên xúc thế không ra, nâng ra một hư thực giao nhau thương ảnh, mà này cái bóng giống đầu súng, vừa giống như mơ hồ long đầu. Chờ này thương ảnh ngưng tụ, có thể duy trì ngưng tụ không tan thì, Vũ Phong liền khiến cho chỗ mã nhật Long Ngâm chậm đợi Dương Chiến công kích kéo tới. Bá Đao Đao thứ hai, Dương Chiến xúc thế cho công, đưa mắt nhìn phía Vũ Phong, thấy Vũ Phong đã sớm chuẩn bị, liền không hề do dự sử dụng Đao thứ hai. Dù sao Dương Chiến đối với Bá Đao quyết lĩnh nộ không đủ, còn không có cách nào nhanh chóng sử dụng. cần rất lâu thời gian chuẩn bị mà vũ phong long âm thứ pháp thì lại lĩnh ngộ được đại thành đỉnh cao vì vậy mỗi lần chuẩn bị thì vũ phong Luân có thể đi sau mà đến trước hai thương hợp nhất giả dương long âm thấy dương chiến công kích mà đến vũ phong đồng dạng không do dự đem xúc tích tốt chiêu thức nhanh chóng đánh ra đi vảnh vảnh liên tục hai đạo nổ tung chuyên ra đạo thứ nhất là hai đạo công kích đụng nhau đạo thứ hai là trong thời gian ngắn tranh tài sau nổ tung lần này công kích nổ tung nơi cách hai người đều khá xa không tạo thành trực tiếp thương thế ai vũ phong quan sát đối công tình hình cũng không phải rất hài lòng âm thầm suy tư nói Ta cùng Dương Chiến cách xa nhau có 10 xa hai trượng, lần này công kích ở giữa tứ vùng, nhưng mà ta công kích lui về hai trượng, cách ta bốn trượng nơi nổ tung, so với Dương Chiến bá đạo quyết, ta công kích hay là muốn nhược một ít nha. Nhưng này vẫn tính bình thường, dù sao ta hai đạo công kích cũng không thể hoàn mỹ trong chất, chỉ là liên tục hai đạo công kích hợp nhất mà thôi. Nghĩ lại trong lúc đó, Vũ Phong liền dọn xong tâm thái, hợp lý phân tích nói, huống hồ Dương Chiến bá đao quyết vốn là linh nguyên bên ngoài công kích, thật muốn sử dụng bá đao quyết cùng người tiếp thân chiến, bá đao quyết quá mức cứng mãnh, tương tự sẽ tổn thương chính mình. Mà chính mình long ngâm tướng pháp chủ yếu vẫn là nắm thương giao chiến bên ngoài mà ra công kích linh nguyên tổn thất to lớn công kích tự nhiên sẽ yếu đi ngoại trừ kỹ xảo nhân tố chính mình còn ở vào ưu thế cứ việc bất luận thắng thua nhưng mà trong khi giao chiến phân tích tự thân được mất so với thắng thua càng thêm then chốt chỉ có tìm ra chỗ thiếu sót mới có thể làm cho không đủ thiếu hụt biến mất biết rõ có chỗ thiếu sót mà hoàn toàn không chú ý chính là đem uy hiếp để cho kẻ địch long ngâm thương pháp toàn bộ sử dụng miễn cưỡng tiếp được đau thứ hai mà thôi thật muốn đối mặt đau thứ ba ngoại trừ né tránh phương pháp hoàn toàn không có cách nào tiếp được nhưng mà thật muốn né tránh Liên mất đi đối chiến sơ trùng chính mình đồng ý đối chiến ý nghĩ hà không phải là cùng dương chiến như thế muốn thử một chút chính mình công kích mạnh yếu vũ phong thầm nghĩ dương chiến công kích mạnh mẽ vũ phong khiêu chiến tự thân công kích lấy công đối công nhân chiến tương tự là kiểm tra chính mình công kích trừ thương pháp ở ngoài chính mình đẳng cấp cao nhất võ kỹ làm phải kể tới nghệ tiễn 12 kỹ đột nhiên một ý nghĩ từ đầu vóc né qua hơi làm suy tư sau khi vũ phong nói đối với dương chiến hỏi dương minh người lao pháp công kích ở bao nhiêu khoảng cách bên trong có thể duy trì mạnh nhất công kích dương minh chớ để ý vũ mô là muốn biến hóa công kích Tốt nhất duy trì ở Dương Vịnh, mạnh nhất phạm vi công kích bên trong. Vũ Phong bổ sung nói rằng, biết được Dương Chiến mạnh nhất phạm vi công kích, liền tương đương biết được Dương Chiến được thế. Vũ Phong sẽ theo liền vừa hỏi, biết được Dương Chiến trả lời khả năng rất nhỏ. Dương Chiến trầm ngâm một chút, lập tức truyền âm hồi đáp, ngũ trong vòng mười trượng, có thể duy trì mạnh nhất công kích, trăm trượng bên trong, công kích giảm phân nửa. Đa Tạ Dương Vịnh tín nhiệm, Vũ Phong, Ôn quyền nói rằng, Dương Chiến truyền âm báo cho, liền nói rõ Dương Chiến thái độ, đây là tin tưởng Vũ Phong, mà không tin quan chiến những đệ tử còn lại. Dù sao quan chiến đệ tử quá nhiều, thật muốn nói thẳng ra, chính là công bố ra bên ngoài Đao Pháp thiếu hụt. Đương nhiên, bên ngoài linh nguyên công kích, ngũ trong vòng 10 trượng mạnh nhất, trong trượng bên trong giảm phân nửa, này quyết cũng không công kích thiếu hụt, càng lộ vẻ công pháp này mạnh mẽ. Nhưng công pháp cụ thể công kích, duy trì thần bí hiệu quả tốt nhất. Được Dương Chiến trả lời, Vũ Phong đem linh thương thu hồi, lấy ra vẫn tinh cùng, chậm rãi lui về phía sau đến 60 trượng ở ngoài. Nói nói rằng, Dương Minh cứ việc công kích, Vũ mỗi lần này lấy cung tên lên chiến, mặc dù không có cách nào ngăn trở công kích, tương tự có thể né tránh đi qua. Vũ Phong hiện tại vẫn tinh cung chính là chân chính vẫn tinh cung Một cái mạnh mẽ cổ linh khí, cũng không cụ thể đẳng cấp nhưng uy lực của nó không cần hoài nghi ở đông bắc vực cứu trợ tiêu gia thương đội thì được một cái vô danh bảo cung không lưng thần bí khó lường mà dây cung chỉ là hoàng giai cao cấp ở kim cương bí cảnh thấp bé bên trong huyệt động được Vẫn tinh cung bán hàng ái, không lưng phẳng dây cung làm thật một lần vô tình vũ phong đem vô danh không lưng cùng Vẫn tinh dây cung tương đáp dĩ nhiên cực kỳ phù hợp lại như thiên nhiên một thể nhưng dù sao chia lịa đã lâu vũ phong đem phối hợp vận tinh cung, đặt ở tam nguyên châu không gian xây dựng tụ linh trong trận ôn dưỡng trải qua thời gian chứng minh vừa vận là hoàn chỉnh vận tinh cung sử dụng liên châu tiến hay là có thể đem Dương Chiến, Bá Đao Quyết Đao thế đánh tan đi. Vũ Phong âm thầm suy tư, chính là từ Dương Chiến cuồng Đao Quyết trồng chất phương pháp, Vũ Phong nghĩ đến dùng Tiễn Pháp Liên Châu Tiến. Đáng tiếc, chỉ có một nhánh không chọn vẹn truy tinh tiễn, mà vẫn là mải mòn mũi tên. Cũng may không phải chân chính chém biết chỉ cần đánh tan Dương Chiến công kích, còn lại Liên Châu Tiễn dùng huyền giai mũi tên thay thế, vừa vặn còn có 3 mũi tên chi, bắn ra ba chi Liên Châu Tiễn, đổ đầy 10 phần linh nguyên, lẳng có thể đem Dương Chiến công kích xả tán. Nói đến, Vũ Phong có rất lâu một quan thời gian, không sử dụng tiên pháp đối chiến, vẫn tinh cung ôn dưỡng là một trong số đó. Tương tự là không có tốt mũi tên, mà quang thời gian trước giao chiến, càng là lấy địa nguyên cảnh tu vi, đối mặt thiên cương cảnh lão quái lưu vòng chiến. Mà Vũ Phong Tiên Pháp, tối hiện uy lực thời điểm, vẫn là ở đông bắc vực thời điểm. Nhưng Vũ Phong vẫn không lơ là Tiên Pháp, dù sao Tiên Pháp là tốt nhất viễn trình công kích, chỉ là rất khó đạt đến tài nghệ cao mà thôi. Công kích mạnh mẽ, nhưng đòi mạng bên trong mục tiêu, bằng không chính là u phí. Mà Vũ Phong được, nghệ tiến 12 kỹ, thì càng kiên định học tập Tiên Pháp niềm tin. Tiên Pháp khó đạt đến tài nghệ cao, đầu tiên là Tiên Pháp khó học, cơ sở nhập môn dễ dàng, cao tài nghệ liền rất khó. Thứ yếu là khuyết tốt Tiên Pháp bí tịch. cung linh cung luyện chế khó khăn, mà vũ phong được tốt linh cung, được mạnh mẽ tiễn pháp bí tịch, những này đều là cùng tiễn tương quan cơ duyên, đương nhiên sẽ không dễ dàng trừ. vũ phong lui lại thời gian, dương chiến đồng dạng khôi phục như cũ, chính đang chuẩn bị đao thứ ba, vũ phong thì lại cải tên chờ đợi. vũ minh chuẩn bị tiết chiêu, nhân vũ phong nắm tiến thuật đối công, dương chiến không biết chuẩn bị đến làm sao, vì vậy trước tiên nói nhắc nhở. ha ha, vũ phong hào hùng sung thẳng, cười to trong lúc đó quát lên, dương minh đến đây đi, bá đao đao thứ ba, dương chiến không do dự nữa, sử dụng chiêu thứ ba đao pháp. Xẹo. đồng thời. vũ phong thủ thế chờ đợi mũi tên thứ nhất thì, như lưu tinh như thế bắn nhanh mà ra xèo xèo trong nháy mắt vũ phong lấy nhanh đến mức tốc độ không thể tưởng tượng liên tục rút tiễn dựng dương cùng chú linh bắn ra trong đó chú linh một đạo vũ phong sớm đã đem linh nguyên tập trung nơi cánh tay huyệt khiếu bên trong liên tục tính công kích không chút nào trì trệ k k nương theo hai đạo vang lên giòn giã không chung ba đạo lưu quang liên tiếp thành một đạo lấy tốc độ nhanh hơn nhằm phía dương chiến sử dụng đạo ảnh và ảnh trong nháy mắt một đạo nổ vang truyền ra vừa vặn ở vũ phong cùng dương chiến trung gian từng người cách xa nhau ba mươi trượng nơi ba mũi tên thị như lưu quang cùng dương chiến đao ảnh chạm vào nhau hai đạo linh nguyên cường thế xung kích lúc này liền muốn nổ tung lên lần này đối công thế lực ngang nhau căn bản không có phân ra cao thấp hô ca, dương chiến sử dụng đao thứ ba linh nguyên tổn thất càng to lớn hơn phun ra một khẩu trọc khí đồng thời thân hình suýt nữa ngã hoạn chỉ được dùng linh đao chống đỡ dương minh không có sao chứ vũ phong đi tới dương chiến ở gần có chút quan tâm hỏi vũ phong chính mình ngũ linh cùng dọn liền tiêu hao gần bốn phần mười linh nguyên dương chiến hao tổn tất nhiên không nhỏ vũ huynh không cần lo lắng dương mộ chỉ là linh nguyên tổn thất thừa thãi chỉ cần khôi phục như cũng là tốt rồi dương chiến nghỉ ngơi chốc lát hơi hơi hoán lại đây một ít lập tức nói rằng dương mộ cần bế quan tu luyện e sợ không thời gian cùng vũ Minh tương tự nơi này là tổng giá trị 500 triệu linh vật dương mộ nguyện thua cuộc vũ huynh mạc muốn cự tuyệt ha ha vũ mộ nhưng là thật sự khuyết vật tư dương huynh nếu nói như vậy vũ mộ tự nhiên sẽ không cự tuyệt hôm nay tiểu kiếm lời một bút nhưng là đại hỷ sự nha vũ phong cười nhạt nói rằng dương chiến là ngay thẳng người vũ phong thì sẽ không cố ý khách sáo chờ dương chiến rời đi đao Phách tiên chờ ba cái lao quái đến đây vũ phong thầm nghĩ, Hôm nay đúng là tiểu kiếm lời một bút, mà đối chiến mang đến đúng lúc nơi càng to lớn hơn, chính là không biết Đao phép Tiên sẽ lấy ra thế nào lời giải thích. Chương 642, bất ngờ tranh phong. 26. Quyển thứ nhất chương 642, bất ngờ tranh phong. Dương Chiến lấy ra linh vật, trong đó hơn nửa hỏa linh vật, hơn nữa đều là ba, tứ phẩm. Nam vực hỏa linh vật thường thấy nhất, giao dịch lượng khả lớn, muốn đối lập hơi rẻ. Dương Chiến lấy ra tổng giá trị 500 triệu linh vật, tự nhiên theo để Nam vực giao dịch tiêu chuẩn, nếu như bắt được Nam vực ngoại giao dịch, tổng giá trị tất nhiên lỗi lớn 500 triệu. Mà ba tứ phẩm linh vật thực tế hiệu quả so với một nhị phẩm càng tốt hơn có thể thấy được dương chiến sát thực ngay thẳng hoàn toàn không qua loa ý tứ linh vật chính là địa nguyên đến chu tiên này ba cảnh nội đồng tiền mạnh hoàn toàn đừng lo mất giá dương chiến toàn bộ lấy ra linh vật tương tự có thể thấy được phong khoáng. vũ phong đem linh vật thu cẩn thận đao phách thiên ba cái lão quái vừa vặn đi tới bên cạnh hắn đao phách thiên xuất trước tiên hỏi đại sư người không sao chứ không có chuyện gì linh nguyên tổn thất trọng đại cần về tiểu viện bế quan nửa ngày vũ phong thản nhiên nói cứ việc tổn thất 4 phần 10 linh nguyên ảnh hưởng không dương chiến như vậy lớn có thể năm lần linh nguyên tổng sản lượng trước mặt còn nhất định phải ẩn dấu, rất đừng nói rõ bế quan đường này tương tự đang nhắc nhở đào phách thiên tuy rằng lần này giao chiến quá trình cực kỳ hài hòa vũ phong cùng dương chiến tính tình hợp nhau hoàn toàn không đánh ra tức giận chính là vừa đúng luật bản nhưng mà bất luận tình huống làm sao lần này giao chiến nguyên nhân hay là có người trong bóng tối xúi giục nhất định phải điều tra rõ ràng nhân liên lụy đến một số ân oán bên trong hổ vương cùng Hòa dương tử đều thức thời không cãi nhau đào phách thiên dù sao cũng là lao quái vật vũ phong ý nghĩ rất dễ dàng linh ngộ mà trước mặt còn không làm thành trận tướng không thể làm gì khác hơn là nói nói rằng. vậy trước tiên đưa đại sư trở lại để đại sư nghỉ ngơi thật tốt tình huống bây giờ bên trong đao phách tiên hoàn toàn mất đi đem vũ phong ở lại đao tông ý nghĩ chỉ muốn tận lực giao hảo vũ phong để lúc trước hiệp định ưu tiên luyện đan duy trì hữu hiệu đạt thành chính như hiệp định thì nói tình huống xin mời lục cấp bậc thầy luyện đan luyện đan cơ bản muốn xếp hạng rất lâu đội mà vũ phong trước mặt còn không ai xếp hạng, chứng thực quá vũ phong luyện đan tài nghệ hoàn toàn đạt đến đại sư trình độ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này cưỡng chế giữ lại ý nghĩ cũng rất nhanh biến mất ba đại tông môn muốn cưỡng chế giữ lại tất nhiên muốn duy trì nhất trí nếu như ba đại tông môn không có cách nào nhất trí giữ lại mà đao phép thiên mạnh hơn lưu liền muốn lo lắng vũ phong ngã về hổ vương cùng hòa dương tử mỗi cái tông môn đều không phải hoàn toàn đoàn kết bên trong đồng dạng có tranh đấu lần này bất ngờ sự tình, cũng vẫn để cho mình rời đi trở nên càng dễ dàng một chút về sân trên đường đao phép thiên ba người khách sáo càng hiện chân thành càng không lại nói giữ lại ngôn ngữ điều này làm cho vũ phong rất hài lòng đương nhiên vũ phong thỏa mãn chỉ là giao chiến mang đến biến hóa mặc dù trong khi giao chiến quả thật có lượng lớn linh mộ con nhỏ kiếm lời tổng giá trị năm triệu linh vật những này đều hết cách rồi Trung Hòa Nguyên Nhân Thiết Kế, Vũ Phong nói muốn bế quan nửa ngày, không phải nhân linh nguyên tổ thất, mà nhân giao chiến thì linh ngộ, cần lần thứ hai tổng kết sâu sắc thêm. Trở lại trong sân, nhân biết được Vũ Phong muốn bế quan, Đao Phách Thiên chờ ba cái lão quái, không có đồng thời đi vào, hẹn cẩn thận buổi chiều trở lại. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Vũ Phong mới vừa trận pháp, mạnh như nước thấy chỉ có Vũ Phong một người, nhất thời đi ra quan tâm hỏi. Đao Phách Thiên chờ lão quái, đối với Vũ Phong khách sáo, chỉ vì bậc thầy luyện đan thân phận, mạnh như nước Thiên Tư ở Chu Thiên Cảnh trong mắt, cơ bản là rõ rõ ràng ràng, vẹn vẹn một đại sư đệ tử, Thiên Tư còn không cao đệ tử. đao phách thiên chớp ba cái lão quái, đương nhiên sẽ không đặc biệt sắp xếp, mà mạnh như nước, biết được ba cái lão đầu là chu thiên cảnh lão quái vật, tương tự cảm thấy rất không dễ chịu. Lúc trước ba cái lão quái ở thì cũng chỉ là bình thường chào mà thôi. Ừm. Vũ Phong cười nhạt đáp, tự lần trước chân thành trò chuyện, Đạo Minh thu đồ đệ nguyên lý do mạnh như nước cũng chậm chậm đối với hắn thân vận lên. Mặc dù Vũ Phong luyện đan trong lúc vẹn vẹn ngày thứ 10 ra tới một lần, tương tự không có ảnh hưởng thầy trò cảm tình. Sư phụ mới vừa cùng Đao Tông, một vị chân truyền đệ tử giao chiến, hơi có chút linh ngộ, chuẩn bị bế quan chút thời gian, ngược lại không cần quá lâu. Chờ sư phụ xuất quan, liền muốn chuẩn bị rời đi việc, như nước ngươi trước tiên không muốn tu luyện, nghỉ ngơi thật tốt duy trì trạng thái tốt nhất, tốt nhất đem cần mang đi đồ vật, thu sạch tiến vào nhận chứa đồ sắp xếp gọn. Vũ Phong đối với Mạnh Như Nước nói rằng: Mạnh Như Nước tu luyện rất khắc khổ, hoàn toàn không cần Vũ Phong giám sát, cũng vẫn là Vũ Phong thấy khổ tu, thường xuyên để cho chú ý nghỉ ngơi. Chuẩn bị cách trước khi đi, để Mạnh Như Nước thu dọn đồ đạc, chỉ là rất nhỏ nhân tố, chủ yếu vẫn để cho Mạnh Như Nước không muốn thừa thai tu luyện, mà duy trì trạng thái tốt nhất, thực tế là không quá quan trọng, Mạnh Như Nước cảnh giới Không có cách nào chống đỡ truyền tống trận áp lực, nhất định phải Vũ Phong Linh Nguyên bảo vệ, thân thể trạng thái làm sao, ảnh hưởng sẽ không quá to lớn. Đi vào tiểu viện độc lập phòng bế quan bên trong, Vũ Phong an vị ở tụ linh trận mắt trận nơi, chậm rãi bổ sung tổn thất linh nguyên, đồng thời suy tư nói, lần này trong khi giao chiến, phát hiện chính mình vấn đề lớn nhất, vẫn là khuyết đem ra được kỹ xảo, đối mặt địa giai kỹ xảo đối công, huyền giai kỹ xảo hoàn toàn vô dụng. Đặt đến thiên cương cảnh, chỉ cần là tông môn xuất thân, tất nhiên học hữu địa giai kỹ xảo. Chính mình địa nguyên cảnh thì, chu diệt cái kia mấy cái thiên cương cảnh, vừa đến là dựa vào bí kỹ xuất kỳ bất ý công kích, thứ hai là thiên cương cảnh xem thường. Mà hiện tại, đối mặt thiên cương cảnh đối chiến, chính mình chủ yếu kỹ xảo cũng chỉ có Long Ngâm Thương Pháp, mà Long Ngâm Thương Pháp còn chỉ là địa giai sơ cấp thương pháp mà thôi. Nghệ tiến 12 kỹ cô nhiên mạnh mẽ, nhưng mà tiên thuật công kích tương tự có rất nhiều hạn chế, mà chính mình đối với tiến thuật không chế chỉ đạt đến 3 sao hàng loạt mà thôi. Lần này đối với chiến bá Đao Đao thứ ba Liên Châu tiến hiệu quả lớn, chủ yếu vẫn là bình thường đối chiến, hoàn toàn dựa theo dự định con đường, thật muốn đối mặt sinh tử đại chiến, hiệu quả sẽ thẳng tắp yếu bớt. Vũ Phong thầm nghĩ, rất rõ ràng tiến pháp hiệu quả Hôm nay đối chiến xạ chính là cố định vật. Đương nhiên, Dương Chiến đao pháp công kích tương tự là nhằm vào cố định mục tiêu, đừng nói là thời gian chuẩn bị quá lâu, chính là cách xa nhau quá xa, ứng đối thời gian càng lâu, cũng rất dễ dàng trốn thiểm đi qua. Tích cực nói đến, lần này giao chiến tình huống, Dương Chiến sử dụng cuồng đao quyết trong lúc, hai người vẫn là bình thường giao đấu. Mà Dương Chiến sử dụng bá đao quyết trong lúc, liền hoàn toàn là hai người dùng mạnh nhất công kích đối công. Mà đôi này, chuyện này đối với công, do Dương Chiến chủ công, Vũ Phong Di công đại thủ. Mặc dù là phòng thủ, Vũ Phong như thế ở vào ưu thế, hoàn toàn có thể khống chế toàn cục. dương chiến kỹ xảo chống chất chủ yếu là kỹ mỏ phạt thủ, cũng không phải là mỗi loại kỹ xảo là được Trong chú suy tư giao chiến tình huống vũ phong bỏ đi kỹ xảo chống chất ý nghĩ âm thầm thở dài nói chiến kỹ nha chiến kỹ chính mình nhất định phải học tập càng cao cấp chiến kỹ lần này suy tư vẫn như luyện đan xuất quan chức suy tư không có thực tế linh ngộ chỉ là thăm dò đi tới đường đương nhiên tìm đúng đi tới con đường so với những kia hứa kỹ xảo linh ngộ còn muốn càng mấu chốt một ít dù sao kỹ xảo linh ngộ liền giới hạn kỹ xảo mà thôi nhưng mà con đường đi tới thì lại tương quan tu luyện toàn cục hiện tại liền thừa thế xông lên. Đem linh nguyên toàn bộ bổ sung mãn, liền trực tiếp xuất quan đi. Vũ Phong thầm nghĩ, lại suy tư giao chiến linh mộ, cơ bản không thực tế hiệu quả, liền an tâm tu luyện điều tức. Thời gian nhanh chóng đi qua, Vũ Phong xuất quan thời gian, đã xem ngày gần đây lạc, cứ việc không bế quan nửa ngày, tương tự dùng đi thời gian không ngắn nữa. Hừng, vẫn là ba cái lao quái đồng thời đến, ba tên này giao tình, còn tưởng là thực là không tồi nha. Vũ Phong hướng về trận pháp ở ngoài tra xét, liền nhìn thấy đao phách thiên chở ba cái lao quái, ngay ở sân ở ngoài một chỗ tròi nghỉ mắt chờ đợi. Dù sao cũng là chu thiên cảnh lao quái, mà chính mình nếu đã xuất quan, liền đem ba người xin mời vào đi. hồ này vẫn là đao tông địa bàn đao phách thiên là nơi này chủ nhân vũ phong thầm nghĩ thông qua lệnh bài đem trận pháp đóng lại trực tiếp đón lấy ba cái lao quái văn bối mới vừa vừa xuất quan để ba vị tiền bối lợi lâu kính xin ba vị tiền bối thứ lỗi rất xa vũ phong liền mở miệng nói rằng nơi nào đại sư thân thể càng khẩn yếu hồ vương lần thứ hai hiện ra khéo đưa đẩy một mặt dành trước nói nói rằng lúc trước nhân đao tông sự hồ vương cùng hỏa dương tử nhân giao tình, không đào đao phép thiên góp tưởng hiện tại đơn thuần giao hảo thì lại không cần tính toán như kia đại sư ngày hôm nay khiêu chiến tình huống lão phu đã điều tra rõ ràng mà tự mình sắc mặt quá, đệ tử trong môn không hiểu chuyện, kính xin đại sư thứ lỗi." Đao Phách Thiên nói thẳng, nói ra dương chiến khiêu chiến sự. "Đệ tử trong môn không hiểu chuyện." Vũ Phong nhàn nhạt hỏi, mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi, sở dĩ không biểu hiện ra là bởi vì tin tưởng Đao Phách Thiên, không thể liền đơn giản như vậy giao cho. Nói đến, này còn phải đoán đại sư tên tuổi, hai vòng thiên kỳ bảng ghi tên số một, tối tuổi trẻ lục cấp bậc thầy luyện đan. Đao Phách Thiên chậm rãi nói ra nguyên do. "Nguyên lai, like, này chuyện sự tình nguyên nhân, vẫn là nhân một đệ tử tranh giành tình nhân đưa tới." đao tông có một cái nữ đệ tử rất yêu thích luyện đan chi thuật hiện tại là tứ cấp luyện đan sư vừa đạt đến đại sư danh xưng làm vũ phong tên tuổi chuyên gia vị này nữ đệ tử hoạch người sau bắt đầu còn không quá để ý dù sao bản thân tuổi đạt đến tứ cấp bậc thầy luyện đan tương tự rất là hiếm thấy luyện đan thiên tư rất tốt tin tưởng chính mình chỉ cần có thời gian tất nhiên có thể đạt đến lục cấp trình độ nhưng mà làm vị này nữ đệ tử hoạch người vũ phong toàn bộ tin tức tuổi trẻ tuấn kiệt tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ tối tuổi trẻ lục cấp luyện đan sư các loại kinh diễm vầng sáng để vị này đao tông nữ đệ tử đem vũ phong cho rằng chính mình thần tượng. Mà vị này nữ đệ tử, còn rất tuổi trẻ mạo đẹp, xuất thân đồng dạng tốt hơn một trong số đó vị đường thúc tổ, chính là Đao tông một vị Chu Thiên lão tổ. Như vậy nữ đệ tử, tự nhiên không thiếu theo đuổi người, Đao tông một vị chân truyền đệ tử, tương tự có một Thiên Cương cảnh đỉnh phong cậu, vẫn là vị này nữ đệ tử số một người theo đuổi. Làm biết được vị này nữ đệ tử, dĩ nhiên ngưỡng mộ Vũ Phong, mà còn phải biết Vũ Phong, hiện tại chính bản thân nơi Đao tông, tự nhiên tương đương không cam lòng. Gen tuông khởi động dưới, vị này chân truyền đệ tử, thậm chí muốn cùng Vũ Phong sinh tử quyết đấu, nhưng mà tự biết thực lực không đủ, dù sao Vũ Phong tên tuổi bại ở nơi đó, huấn hộ vũ phong đến đây lao tông còn là một vị lao tổ mời tới khách nhân càng là không dám trực tiếp yêu chiến vì vậy nay vị đệ tử đã nghĩ đến từ trước đến giờ hiếu chiến của nhân dương chiến nay vị đệ tử còn rất cẩn thận thông qua cô ý tên dương khoa đại võ ngọn tên tuổi đem dương chiến đem ra so sánh để dương chiến chủ động chọn chiến vũ ngọn mà không trực tiếp súi dụng dương chiến sau đó sự tình chính là dương chiến trước tới khiêu chiến mấy trăm đệ tử hộ tống đến đây mà cái kia vị đệ tử lúc đó ngay ở dương chiến bên người đến đây trên đường hết sức kích tướng dẫn đến dương chiến đi ra ý thời gian có vẻ hơi ngông cuồng dám vẻ lần này sự tình cũng không có đao tông cao tầm tinh kế, chỉ là đệ tử tranh giành tình nhân, Vũ Phong hoạch người như vậy chẩn tướng, hơi có chút giở khóc giở cười. Mà Vũ Phong trong lòng, đúng là lo lắng tình huống như vậy, Đao Phách Thiên có thể hay không lấy ra bồi thường. Chương 643, Dạ Yến Luận Đan, trên 26. Quyển thứ nhất chương 643, Dạ Yến Luận Đan, trên. Có người âm thầm ngưỡng mộ, có người tranh giành tình nhân, đây quả thật là rất làm người ta bất ngờ, như không phải Đao Phách Thiên chính là Chu Thiên La Quái, thay cái tầm thường người đến, nói ra như vậy chẩn tướng, còn rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà, nếu do Đao Phách Thiên nói ra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 Cũng may không phải chân chính chém giết, chỉ cần đánh tan Dương Chiến công kích, còn lại Liên Châu Tiến dùng huyền giai mũi tên thay thế, vừa vặn còn có 3 mũi tên chi, bắn ra 3 chi Liên Châu Tiến, đổ đầy 10 phần linh nguyên, hẳn có thể đem Dương Chiến công kích xả tán. Nói đến, Vũ Phong có rất lâu một khoảng thời gian không sử dụng tiến pháp đối chiến. Vẫn Tinh Cung Ôn dưỡng là một trong số đó, tương tự là không có tốt mũi tên, mà khoảng thời gian trước giao chiến, càng là lấy địa nguyên cảnh tu vi, đối mặt Thiên Cương cảnh lão quái lưu vòng chiến. Mà Vũ Phong pháp, tối hiển uy lực thời điểm, vẫn là ở đông bắc vực thời điểm. Nhưng Vũ Phong vẫn không lơ là tiến pháp.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 không có đồng thời đi vào hẹn cẩn thận buổi chiều trở lại sư phụ ngươi đã về rồi vũ phong mới vừa trấn pháp mạnh như nước thấy chỉ có vũ phong một người nhất thời đi ra quan tâm hỏi đao phách thiên chờ lao quái đối với vũ phong khách sáo chỉ vì bậc thầy luyện đan thân phận mạnh như nước thiên tư ở chu thiên cảnh trong mắt cơ bản là do rõ rằng ràng, ràng vẹn vẹn một đại sư đệ tử thiên tư còn không cao đệ tử đao phách thiên chờ ba cái lao quái đương nhiên sẽ không đặc biệt sắp xếp mà mạnh như nước biết được ba cái lao đầu là chu thiên cảnh lao quái vật tương tự cảm thấy rất không dễ chịu lúc trước ba cái lao quái ở thì cũng chỉ là bình thường chào mà thôi